giống mới vừa từ trong đất bùn rễ rủa đi ra tiểu hát khuyển quét gặp tình cảnh trước mắt trong miệng một tiếng bạo giống trước người bay nào mà đến đông đảo thiết xả đúng là trong nháy mắt tan rã v u n g đầy đất xa ở trên không mạ nệ tổ càng l à hét t h ả m một tiếng thân hình đều có chút bất ổn đến mức xa xa thối lui những binh lính kia không ít bị chân choáng trên mặt đất từng cái thất khiếu chảy máu tiểu hát khuyển công kích này không tệ tôn phong trong mắt vui vẻ không trung âm dương kiếm tuân ra một đỏ một trắng hai đoàn nóng rực q u a n mang rôn rập xuống b ụ n sắt trong n g á y mắt bị xoắn thành bột phấn đáng chết cảm giác sau lưng sắc bén mà đến khí kình mạng nghệ tổ sắc mặt kinh hãi phải tay khẽ vẫy chỉ thấy xa xa nhà trắng ầm vang vỡ tan một vài mười mét lớn phòng sắt bay ra chính là dấu ở nhà trắng phía dưới an toàn phòng bay ra thiết ốc tử hướng về sau lưng trường kiếm đánh tới Xoẹt. bực này sắt thường chỗ nào có thể ngăn cản âm dương kiếm kiếm khí như hồng lượn vòng mạ tới to lớn thiết ốc tử trong nháy mắt bị xoắn thành vai phiến rơi lầy đất t trước màn hình mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là trong mắt chấn kinh mấy tấn nặng nhà thế mà cứ như vậy báo hỏng xem ra nghe đồn là sự thật tin đồn gì cái này viêm đế căn bản cũng không phải là cái gì giác tình giả mà chính là một vị tu chân giả tu chân giả đó là cái gì tu luyện tới cực hạn có thể phi thiên đ ộ i địa không gì làm không được càng có thể vĩnh sinh bất tử hoa hạ bên ngoài giác tình giả khả năng không rõ ràng cho lắm nhưng là chỗ có hoa hạ người lại là từng cái trong mắt kinh hãi trước kia tôn phong sử dụng phi kiếm thời điểm thì có người hoài nghi chỉ là bởi vì quá mức ngang đường đánh trong lòng không thể nào tin được nhưng bây giờ gặp qua tôn phong phi kiếm lợi hại về sau mọi người đã không thể không hoài nghi lập tức mà đến lại là trong lòng một cỗ hòa nhiệt thu chân vậy nhưng so giác tình giả n h ư ỡ n g bức nhiều tựa hồ tại huyết nguyệt về sau lại một cái rộng rãi cửa lớn tại bọn họ trước mắt mở ra gặp rất nhiều người cũng không rõ ràng tự biết bí mật hoa hạ chúng rác tỉnh giả đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn giảng không ít người trong lòng đã đánh lấy tiểu c ử u c ử u phốc phốc mặc dù không có bị không trung âm dương kiếm đánh t r ú n g có thể cái kia chạy lướt qua mà ra k h í kỉnh vẫn như cũ để m ạ n n ệ tổ phun một ngụm màu tươi lúc này mới trước mắt thời gian m ạ n n ệ tổ thế mà thì thụ thương để một đám hoa hạ bên ngoài rác tỉnh giả sắc mặt kinh hãi viêm đế tuy nhiên mạnh nhưng cũng không có biến thái như vậy có thể hoa hạ mọi người lại là từng cái sắc mặt kích động một bộ l í nên biểu tình như vậy tựa hồ tại xác định tôn phong tu chân giả thân phận về sau đã đối mạn nghệ tổ không ôm bất cứ hy vọng nào tuy nhiên hắn là thiên bảng thứ hai cơn giả hoa hạ mọi người vẫn như cũ cố chấp cho rằng tuyệt không có khả năng là viêm đế đối thủ tiếp xuống tình cảnh cũng xác nhận mọi người phỏng đoán chỉ bằng vào không trung hai thanh phi kiếm viêm đế cũng đủ để đứng ở thế bất bại Đối mặt ma những ệ tổ tất cả thứ này giác tỉnh giả tuy nhiên năng lực cổ quái có thể cuối cùng có hạ n tương đối với người bình thường tới nói xác thực vô cùng cường đại nhưng đối tu chân giả mà nói liền có chút bảng môn tà đạo mãn g h ệ tổ có khổ khó nói hắn không nghĩ tới tôn phong ngoại trừ cái kia kinh khủng thánh hỏa cùng siêu cường phòng ngự sở xạ nổ năng hồ vẹn vẹn hai thanh phi kiếm thế mà cũng lợi hại như vậy mặc kệ hắn hạng gì mật độ khối s á t đều là trong nháy mắt bị chém đứt rõ ràng tránh trên không trung thiết mạc ý dòng cụ tẹn về sau lại giống như lột sạch quần áo đứng tại tôn phong trước mặt một dạng tại tôn phong dưới phi kiếm căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp gặp hắn không nói lời nói thôn phong cũng lười nói nhảm không trung chạy xuống trường kiếm b ộ c phát ra rượu quang ánh sáng giống như một đỏ một trắng hai đầu hàng dài không trung quân qua lượn quanh tại mãn nghệ tổ bốn phía thiết m ạ c ý rồng cụ thèn tất cả đều bị quyển đến vỡ nát trường kiếm càng là xuyên qua mãn nghệ tổ thân thể về tới tôn phong trong tay ta ta thế nhưng là thiên bảng thứ hai nhìn lấy trước ngực quần quận toát ra máu tươi mãn nghệ tổ trong mắt kinh ngạc hắn tại châu mỹ ngang dọc lâu như thế liền xem như tại thiên bảng đệ nhất k i n h h ạ t sủa trong tay đều trốn được tánh mạng bây giờ thế mà bị tôn phong đánh giết từ vừa mới bắt đầu đến đoạn kết toàn bộ chiến cục hoàn toàn nắm giữ tại tôn phong trong tay mặc kệ hắn như thế nào lộng lẫy khoa trương công kích vĩnh viễn khó địch nổi không c h u n g hai thanh phi kiếm quét gặp nơi xa tôn phong dáng vẻ phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể ánh mắt càng ngày càng mơ hồ mạng n ệ tổ thân thể không c h u n g chậm rãi rơi xuống mà bảo hộ ở quanh người hắn lẹ tẻ thiết mạc ý rồng cụ thẹn cũng là dồn dập xuống vê anh thi thể đập xuống đất kích thích một trận bùi đất tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy màn ảnh trước mắt bọn họ chưa từng gặp qua viêm đế đại chiến hỏa phượng hoàng tình cảnh có thể chiến đấu mới vừa rồi viêm đế căn bản cũng không có làm sao xuất thủ xa gì gẳng năng lực ngoại trừ ngay từ đầu liền không có dùng chỉ dựa vào lấy lượn quanh ở bên cạnh hắn hai thanh phi kiếm chỉ là cái kia hai thanh trường kiếm thì tuy tiện chém giết thiên bảng thứ hai mà nệ tổ viêm đế cường đại tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nơi xa mơ màng tỉnh lại do mát nhìn lấy tình cảnh trước mắt sắc mặt một trận trăng xám chào đón mạng lệ tổ đều chết về sau cả người đều sững sờ ngay tại chỗ tuy nhiên hắn không phải giáp tình giả có thể thiên bảng sự tình lại là vô cùng rõ ràng không nghĩ tới hôm nay cũng bị tôn phong đánh giết liếc mắt bốn phía tôn phong ánh mắt cũng là bị xa xa chiến đấu kinh sợ kinh ngạt sủa không hổ là thiên bảng đệ nhất cường giả thế mà cùng tôn tiểu thánh đánh đến nhiệt h ỏ a như nước thủy triều tiểu hát khuyển ngừng ở phía xa b i ế u môi gương mặt không cao hứng chủ nhân tiểu thánh nói hắn muốn tự mình giải quyết gặp tôn phong muốn muốn xuất thủ tiểu hát khuyển há miệng nói ra nâng tay lên tôn phong sắc mặt khẽ giật mình hai mắt ngạc nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám bất tử nam nhân đây là tôn tiểu thánh hôm nay đánh cái thứ hai biệt khuất chiến đấu đã lâu như vậy hắn căn bản cũng không có gần kinh hạt sổ thân bốn phía đất đai bên trong liên tục không ngừng công kích một cái kia cái bay tán loạn mà ra năng lượng tựa như lúc nào cũng có thể đem hoàn cảnh bốn phía đồng hóa quân tại trên thân người càng là muốn đem cả người hắn hoàn toàn đồng hóa tất cả công kích tại k i ngạt h sùa trong tay tựa hồ cũng biến đến thuần túy nhất lớn lên trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đ ố n g nhiên vừa tăng vê anh trung điệp vung xuống kình thiên trụ đập xuống đất khắp nơi nước thành hai nửa xa xa nhà trắng bị nện vỡ nát có thể k i ngạc h sửa thân hình lại là chui vào bốn phía trong đất bùn không chỉ có thể đem địch nhân đồng hóa càng là có thể đem chính mình đồng hóa ngược lại là có chút khó chơi không hổ là bất tử c h i thân nhìn phía xa k i ngạc h s u a tôn phong trong mắt cũng là kinh ngạc có thể khống chế phần tử cấp bậc vật thể quả nhiên là vô cùng biến thái có thể tùy tiện đem chúng nhiều vật thể phân giải thành phân tử lại có thể đem một số phần tử gây dựng lại thành một số vật thể đem địch nhân phân giải đem chính mình cũng chia giải còn có thể gây dựng lại trở về suy nghĩ một chút thì biến thái tôn tiểu thánh cùng k i n h ngạc s ử a trung gian khu vực dường như biến thành một cô khoảng cách ngăn trở tôn tiểu thánh tới gần đáng giận trong mắt tức giận tôn tiểu thánh tay nhỏ nắm một cái tóc nhẹ nhàng thổi w e b s i t e bên trong nhìn lấy trực tiếp mọi người tất cả đều sợ ngây người chỉ thấy không c h u n g cái kia từng cây tóc đúng là biến thành nguyên một đám tôn tiểu thánh dáng vẻ thân ngoại hóa thân nước ngoài giác tỉnh giả chẳng qua là cảm thấy trong mắt ngạc nhiên coi là lại là một loại cường đại dị năng có thể hoa hạ mọi người lại là từng cái sắc mặt kinh hãi động tác này bọn họ thế nhưng là vô số lần nhìn qua thậm chí nương theo lấy toàn bộ tuổi thơ cái này hôn thế tiểu ma vương rốt cuộc là ai đây là chỗ có hoa hạ giác tình giả trong lòng đồng thời mê hoặc thân ngoại hóa thân pháp thuật còn có trong tay một cái cùng như ý kim cô đ ồ n g một dạng cây gậy muốn không phải kình thiên trụ dài đến cùng hầu ca vũ khí không giống nhau rất nhiều người sợ là đem hắn coi như tôn ngộ không biến được xông đi lên đánh bẹt đập dẹp hắn tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh một tiếng bắt chuyện nguyên một đám tôn tiểu thánh thả người bay vọt hướng về k i n h ạ c xua chạy đi trong lòng kinh nghi k i n h ạ c xua động tác lại không có dừng lại hai tay khe múa đ ỗ n g nhiên trước mắt c u ầ n phong đại quyển mặt đất càng là c u ộ n c u ộ n cắt vàng cái này còn thật cùng tạo hóa một dạng muốn đầm lầy thì đầm lầy muốn sa mạc có sa mạc bay vọt vọt ra đông đảo tôn tiểu thánh nguyên một đám tại cắt vàng bên trong biến mất đáng giận tôn tiểu thánh gặp này trong mắt giận dữ c u ơ lấy phía sau cái mông sao trổi liên vũ hai lần xoắn tới cuồng phong đúng là trong nháy mắt bị thổi trở về càng là hướng về ả xua bay tới đứng ở trong đó ả xua hai tay vung lên đến gần cắt vàng cuồng phong toàn đều biến mất không thấy gì nữa cứ như vậy bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa nhìn không ra một chút dấu hiệu t lần thứ nhất quan sát kinh ả xua chiến đấu mọi người đều là gương mặt kinh hãi chiêu này năng lực thật sự là quá kinh khủng mình có thể tùy tiện tạo ra đủ loại công kích người khác oanh tới dị năng cũng có thể tiện tay tiêu trừ cái này hoàn toàn cũng là đứng ở thế bất bại chớ nói chi là cái kia không phải người bất tử chi thân lúc này tình cảnh tựa hồ ngoại trừ thuần túy nhất lực lượng sợ là không có gì có thể thương tổn được hắn mà lại hắn còn có thể đem chính mình phân giải lại xây lại cái này hoàn toàn cũng là trong truyền thuyết mở u o g căn bản là không có cách nào đánh tôn tiểu thánh bắn ra hỏa nhãn kim tinh tại lần thứ nhất đánh chúng ạt sùa về sau thì không còn có đụng phải hắn h i ệ n nhiên đối với tôn tiểu thánh thần thông hắn vẫn là có chỗ cố kỵ bất quá a x ù a công kích h i ệ n nhiên cũng không làm gì được tôn tiểu thánh cường hãn núc thân tăng thêm trong tay kình thiên trụ căn bản là khốn không được hắn lần lượt đem tôn tiểu thánh kéo vào bùn bên trong hoặc là lâm vào cắt vàng bên trong tôn tiểu thánh chớp mắt liền có thể vọt ra cùng lên đi không phải vậy muốn đánh đến năm nào tháng nào thoáng nhìn nơi xa tình cảnh tôn phong đối với bên trên tiểu hắc khuyển nói ra bảo hộ ở quanh thân phi kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra đã sớm phòng bị tôn phong xuất thủ k i n h ạ t xua hai tay liên vũ chỉ thấy không chung mấy đạo vách tường ngừng tụ thành mặt trên còn có nhàn nhạt ánh sáng lưu c h u y ể n hiển nhiên vô cùng c ứ n g rán phốc phốc không có một tia dừng lại không chung âm dương kiếm trực thấu mà qua càng là xuyên qua k i n h ạ t s u a ở ngực không chung vách tường phá nát rơi xuống quét gặp tình cảnh trước mắt tôn phong trong mắt một vệ t ố c sắc chỉ thấy k i n h ạ t xua bị xuyên thùng ở ngực chảy ra cũng không phải là máu tươi mà chính là c u ầ n c u ộ n cắt vàng cắt vàng càng ngày càng ít ngoại trừ cái kia phá cái động khải giáp bên trong hoàn hảo không chút tổn hại không h ồ i bất tử c h i thân ha ha ta thế nhưng là bất tử c h i thân quét gặp nhảy lên hồi tôn phong trường kiếm bên người k i n h h ạ xua bay lên cao cao trong mắt nồng đậm vẻ kiêu ngạo tất cả nhìn màn ảnh mọi người toàn đều ngây dại mã nghệ tổ cũng là tử tại tôn phong dưới phi kiếm không nghĩ tới cái này k i ngạc h sủa thế mà phi kiếm đâm thủng ngực đều không có chuyện gì ba ba gặp bị tôn phong phi kiếm công kích đều không đánh giám tôn tiểu thánh trong lòng quýnh lên nào có người là bất tử coi như hắn là bất tử cũng là dựa vào hắn còn có năng lượng thi triển cái này cổ quái năng lực đứng ở đằng xa tôn phong trên mặt không để bụng cho dù đối với kỳ ngạc sủa năng lực vô cùng kinh ngạc có thể tất cả năng lực chỉ có thi triển đi ra mới có thể xưng là năng lực tựa như cổ nhân chỉ có một thân tài hoa không chỗ thi triển còn không phải đến buồn bực sầu não mà chết、Tốt. ta ố t t đi ê nện n chết hắn nghe tôn phong vừa nói như vậy tôn tiểu thánh cũng không so đo tôn phong cùng tiểu hắc huyền xuất thủ hét lớn một tiếng thì chạy vội đi lên không c h u n g tiểu hắc huyền tự nhiên cũng là thân hình nhảy lên trong mắt hung quang đại thịnh bay tại bầu trời k i ngạc h xua sầm mặt lại nhìn qua tôn phong trong mắt nồng đậm sắc cơ tôn phong nói không sai bất tử chi thân cũng cần năng lượng đi chống đỡ đợi thể nội năng lượng hao hết thời điểm vẫn như cũ khó cản trí mạng công kích h ừ viêm đế ta hôm nay thì trước hết giết ngươi cùng hôn thế tiểu ma vương đánh lâu như vậy tiếp tục đánh xuống cũng là tình cảnh này chẳng bằng trước ngoại trừ một cái không trung k i n h ạ sùa thân hình c u ố n một cái thẳng đến tôn phong mà đến đứng lại đừng chạy tôn tiểu thánh mới chạy vội tới nào biết k i n h ạ sùa vậy mà bay đi nhằm chúng hắn loa hoa kêu to siêu siêu siêu tôn phong đứng tại chỗ thân hình không động lượn quanh tại quanh thân âm dương kiếm lại là nổ bắn ra mà ra âm dương kiếm bất phàm rất hiển nhiên lấy k i n hà h xua năng lực căn bản cũng không có thể đưa nó phân giải cùng nơi xa tôn tiểu thánh cây gậy trong tay một dạng lấy hắn khống chế phần tử năng lực thế mà không có thể đem bọn họ phân giải thật sự là lệnh hắn khó hiểu nhìn lấy tại trước ngực hắn xuyên đến mặc đi s o n g kiếm k i n hà h xua sắc mặt tâm trầm lúc này mới chớp mắt thời gian toàn thân trên dưới đã không biết bị đâm bao nhiêu cái lỗ hổng、Đúng. bay vọt t mà chương năm trăm hai mươi chín bất tử bí mật huống nhìn lấy không trung c u ộ n g q u ộ n xuống cắt vàng tôn phong một tiếng quát nhẹ sợ xạ nổ năng hổ to lớn khải giáp ngưng tụ thành tôn phong rất rõ ràng không trung xoắn tới cắt vàng Chỉ là một loại biểu tượng, tùy thời đều có trước cắt chóng cắt thời thể hóa thành thuần nhất nhiên thời hồ khải nhanh hướng thấm như khải phút như khảm nha nhít là loại lượng. là lửa lại lên lít nha, lít vào vàng, này vàng. một mắt bám tượng, tùy túy trên trong tươi xạ biểu gian, đi. giờ giống bên đều Quả năng nổ năng Vốn đỏ đ về rắp sở rắp, ứng tại sở xạ nổ năng hồ bên trong tôn phong đã hoàn toàn bị chặn đáng tiếc thương thế bên trong cơ thể để tôn phong chỉ có thể l ặ n g lặng đứng tại chỗ tuy nhiên nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài nhưng tại tôn phong thần thức phía dưới vẫn như cũ vừa xem hiểu ngay hai thanh phi kiếm không trung xuyên t h ẳ n g qua nhằm chúng k i ngạ h xua nộ hống liên tục tôn phong cũng không biết là bởi vì phi kiếm có thể thương tổn được hắn vẫn là phẫn nộ tại bị người cầm lấy hai thanh kiếm đâm đến đâm tới bất quá lấy bây giờ tôn phong thần h ả i cảnh trung kỳ thực lực không trung phi kiếm công kích vẫn là có thể chống đỡ thật lâu viêm đế ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu bay trên không trung k i ngạ h xua nhìn lấy bị cắt vàng hoàn toàn bao lấy khải giáp trong lòng cũng là kinh ngạc trước mắt hai người hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn thật sự là thật khó dây dưa phía đông quả nhiên là một mảnh khiến người ta kiên kỵ địa phương tiểu hắc khuyển người quảng ta đi lên nhìn lấy thật cao bay trên không trung kỳ ngà xua tôn tiểu thánh gương mặt tức giận cả đám đều có thể gần hư không bay trên không trung hắn bây giờ lại còn cần phải mượn pháp bảo Tốt. vốn là hướng về không trung nhảy lên đi tiểu hắc khuyển tứ chi đạp một cái thân hình không khỏi dừng một chút tôn tiểu thánh nhảy lên mà tới đứng yên tại tiểu hắc khuyển trung gian đầu chó phía trên không trung hai tay liên vũ ý đồ đem tôn phong trôn ở cắt vàng bên trong kỳ ngạc xua r u ộ i ra một cái tay chỉ thấy trên mặt đất tuân ra đếm đạo năng lượng trụ thì hướng về tiểu hắc khuyển bay tới tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không để chúng nó tới gần trong tay kình thiên trụ trùng điệp vung xuống tất cả năng lượng trụ tất cả đều bị đánh tan nhưng bất quá chớp mắt thời gian lại lần nữa ngưng tụ thành phảng phất không trung b ư ớ c lên đâm long dây dưa tại tiểu hắc khuyển bốn phía ngăn trở tôn tiểu thánh tốc độ h ừ tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ hai mắt t r ợ n t r ừ n g hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra cản tại phía trước năng lượng trụ trong nháy mắt bị xoắn vỡ nát nơi xa chăm chú nhìn phía dưới k i n h ạ c xua nhất thời không quan sát trực tiếp bị đánh trúng vê anh nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh k i n h ạ c xua thân thể nổ thành toài phiến quá tuyệt vời gặp k i n h ạ c xua bị hắn thần thông đánh trúng tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ nhìn lấy trực tiếp mọi người sắc mặt kinh hãi bất quá tại bọn họ ánh mắt kinh hãi bên trong trước mắt thời gian k i n h ạ à xua lại một lần nữa tổ hợp khôi phục như lúc ban đầu tuy nhiên thời khắc này k i n h ạ à xua sắc mặt tái nhợt nhưng quả thật không có chết k i n h ạ à xua lần thứ nhất bị tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh đánh trúng thời điểm chỉ là nổ nát một cánh tay không nghĩ tới toàn thân nổ tan đều còn có thể khôi phục không hổ là thiên bảng đệ nhất nắm giữ bất tử c h i thân nam nhân đối mặt đối thủ như vậy căn bản là khó giải tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh lợi hại mọi người đều được chứng kiến thế mà cũng không giết được k i ngạc h xua ngoại trừ biến thái đã không có cái gì có thể hình dung hôn đản tôn tiểu thánh một cách này rõ ràng thương tổn đến k i ngạc h xua giờ phút này hắn một mặt nổi giận nhìn qua tôn tiểu thánh không chung bay tán loạn tiểu hắc huyển há miệng hùng hùng đại hỏa phun r a đáng tiếc nó hỏa diễm chủ yếu tác dụng vẫn là tại tại linh hồn phương diện vẹn vẹn bên ngoài thiêu đốt trình độ cũng liền cùng phổ thông hỏa diễm không khác không gần được k i ngạc h xua thân cũng không có tác dụng quá lớn An rồi tôn rồi tiểu t hòa á dám cách n kinh thiên trụ thua thiệt kinh xua, bây giờ căn bản cũng không dám để bọn hắn tới gần. Dù sao hắn có thể chuyển đổi tất cả năng lượng, duy chỉ có không cách nào đối lực lượng miễn dịch, quan h thua thiệt thể chỉ giờ tới đổi đối trụ tất trọng xua, duy sao và bây có cả có lực dịch, c Dù để n không cách nào phân giải tôn、tiểu、thánh dám binh khí trong tại tiểu t giải ở khí cách dám y Hòa vũ có thể hay không phun châm lửa tình cảnh bên ngoài t ô n phong cũng thấy rõ ràng giờ phút này đứng tại sở s ạ nổ năng hồ bên trong một mặt ôn hòa nhìn qua hòa vũ thân là thần địa phượng hoàng hòa vũ hỏa diễm tự nhiên có thể đem những thứ này phần tử cấp vật thể tiêu hủy nhưng xem lửa múa hiện tại đứng thẳng kéo dáng vẻ rõ ràng cũng là lúc trước tiêu hao quá nhiều chịu chịu chịu đối mặt tôn phong lời nói hỏa vũ chỉ là thân mật theo tại hắn giữa cổ ai xem lửa múa dáng vẻ tôn phong liền biết câu thông không thành công xem ra chỉ có dựa vào chính mình tôn phong nhẹ nhàng thở dài trong mắt một vệ bất đắc dĩ ngoại trừ không trung vượt qua phi kiếm có thể thương tổn được k i n h h ạ t sủa còn có xạ dị gẳng mặt khác hai đại năng lực thần uy cùng thánh hỏa đáng tiếc hai thứ này năng lực đều cần xạ dị gẳng nhìn chăm chú đối thủ bây giờ bốn phía tất cả đều bị c u ồ n c u ộ n cắt vàng bao phủ chỗ nào thấy được k i n h h ạ t sủa bóng người nếu là có một ngày không dùng ánh mắt vẹn vẹn thần thức đảo qua vậy liền ngưu bức cảm giác s ở xạ nổ năng hồ bên ngoài tình cảnh tôn phong thầm nghĩ nói nghĩ đến tôn phong không khỏi nếm thử một lần phát hiện cũng không có chứng dùng bảo vệ chung quanh hắn sở s ạ nổ năng hồ đã nhanh muốn hoàn toàn biến thành một bộ cắt vàng khải giáp không nghĩ tới tại hỏa ảnh nhẫn giả bên trong danh s ư n g phòng ngự mạnh nhất nhãn thuật hôm nay thế mà bị liên tục phá hai lần tinh hồng xạ dị gẳng hơi hơi vừa mở chỉ thấy bốn phía sắc bị ăn mòn hết hỏa hồng trên khải giáp trong nháy mắt dấy lên hùng hùng đại hỏa nóng rực hỏa diễm phía ngoài k i n h ạ t xua trước tiên cũng cảm giác được không hổ là viêm đế k i n h ạ t xùa trong mắt giật mình có thể thiêu đốt đến phân cấp cấp bậc vật thể đủ biểu dương tôn phong một chiêu này bất phàm tại nhiều nhiều người xem trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy hoàn toàn đem tôn phong dây d ư a cắt v à n g bóng biến thành một cái nồng đậm hòa cầu năng lực của ngươi tuy nhiên đặc thù có thể ta còn có thể công kích đến ngươi nhìn lấy không trung kinh ngạc ki ngạc h n xua tôn phong một mặt bình tĩnh hãn tu hành cựu thiên niết bàn quyết nguyên nhân xạ dị gẳng thả ra hòa diễm sớm cũng không phải là thuần túy hòa diễm lời nói vừa dứt chỉ thấy ki ngạc xua trước người không trung đột nhiên nhóm lửa diễm k i n h à xua sắc mặt kinh hãi lập tức quần c u ộ n năng lượng bay c u ộ n mà lên đem hắn hộ ở trong đó thế mà bị chặn xạ dị gẳng năng lực thế nhưng là ánh mắt chiếu tới chỗ cũng là hỏa diễm chiếu thiêu chi điện hắn rõ ràng nhìn chính là ki n h à xua thân thể vì sao lại tại trước người hắn một mét bên ngoài thiêu đốt chẳng lẽ cái này ki n h à xua đã mạnh mẽ như vậy liền thánh hỏa đều có thể ngăn cản vẫn là nghĩ đến tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng lên thân thức cường đại c h ă m chú bao phủ tại k i n g a xua quanh thân ba mét bên trong mới một hồi thời gian tôn phong trong mắt sáng rõ trên mặt nồng đậm vẻ vui mừng ha ha k i n g a xua nguyên lai、like、đây chính là ngươi không phải bí mật nhìn lấy không trung lẫn mất nghiêm nghiêm thật thật k i n g a xua tôn phong trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc ánh mắt xéo qua quét gặp cách đó không xa đám kia nằm dưới đất binh lính quả nhiên không ít người đều không thấy bóng dáng tôn phong xạ dị g ằ n g một cách này không có đánh trúng k i n g a xua cũng khiến w e b s a i bên trong mọi người kinh ngạc dù sao bởi vì hỏa ảnh nhẫn giả nguyên nhân không ít người đều chuyên môn nghiên cứu qua xạ dị gẳng mấy cái đại nhãn thuật viêm đế cái này nhãn thuật thế mà thất thủ thật là làm bọn họ khó hiểu Trưng 530, kinh Hoàng. Bay trên không trung sắc mặt biến, trong mắt biết thật một mất tôn phát nhất thời thêm trong ra. rồi Kinh Kinh Hoàng không Kinh biến, nồng kinh hắn căn bản không biết viêm đế nói thật ra. Cái lóe lên một cái rồi mất Kinh lên biến kinh vẫn phong hiện, càng nhận lòng đoán. kia đại hái chi viêm cái cái Hà Hà Hà Sùa Sùa sắc sắc, Bay Sùa bị suy lué xác đậm đế là sợ, tuy h ế gian vạn vật đ ề tuần theo toàn vật trực tiếp biến mất, hạt thân thể đều lần hoàn năng lượng định vạn năng biến cũng không có khả năng đóng dưng Kinh phân khó khả khả bảo mà giải, g lý, có có ra. mỗi một sủa â d ự nhiên g lại, tất n sẽ có năng lượng biến m ấ thế Mà n ữ n năng lượng này không chỉ có bao hàm trong cơ thể hắn cổ năng lượng, còn có tạo thành thân thể thành phần.、Tuy、nhiên g hàm Tuy chỉ thể thể h có cơ cổ có bao tạo t quái gian vạn vật ngược dòng tìm hiểu đến nguyên thủy bản chất đều là giống nhau nhưng bây giờ diện hóa mà ra vật thể tạo thành nguyên tố khẳng định sẽ có chỗ khác biệt tựa như lầu gỗ đều là từ nguyên cố carbon tạo thành mà tạo thành thân thể nguyên tố hóa học lại có hơn sáu mươi loại k i n h ạ sủa mỗi một lần thụ thương tất nhiên đều cần những nguyên tố này mới có thể khôi phục đến trạng thái như cũ chứa đ ư ợ c nhiều như thế nguyên tố trực tiếp nhất đồ vật tự nhiên là cùng vì thi thể của con người trước mấy lần trước bị tôn phong cùng tôn tiểu thánh công kích khẳng định đã đem hắn trước kia chứa đựng tốt năng lượng tiêu hao mà những cái kia biến mất không thấy gì nữa binh sĩ nhất định là bị k i n h ạ sủa phân giải dùng để làm hắn hậu bị nói bóng gió có thể nói k i ngạc xua ở chung quanh mấy mét bên trong đều là thân thể của hắn hiện ở loại tình huống này m ạ o g mội sử dụng thần uy khẳng định không có niềm tin tuyệt đối đem k i ngạc xua truyền vào dị thời không dù sao tôn phong căn bản cũng không biết hắn hiện tại thân thể cụ thể lớn đến bao nhiêu nhìn lấy hoàn toàn bị năng lượng bao phủ k i ngạc xua tôn phong không khỏi nghĩ đến hỏa ảnh nhẫn giả bên trong một cái nhân vật cả cù dù cả cù dù có thể săn bắt trái tim của địch nhân đến thu hoạch được thọ mệnh nam tử trước mắt thì càng khủng bố hơn lại có thể trực tiếp đem bất luận người nào thân thể phân giải lại tạo thành thân thể của mình từ đó đạt tới bất tử c h i thân thật sự là quá biến thái muốn không phải gặp phải tôn phong gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn xứng đáng thiên bảng đệ nhất trên địa cầu có mấy tỷ người loại hoàn toàn cũng có thể trở thành hắn hậu bị thân thể thành phần thiểu gia hỏa đem chung quanh nằm dưới đất binh lính tất cả đều lấy đi một cái thi thể đều không muốn lưu lại nhìn lấy bốn phía tản mát thi thể tôn phong la lớn tuy nhiên kỳ quái tôn phong yêu cầu tôn tiểu thánh vẫn là móc m ra sao trổi giữa trời cuốn một cái mặc kệ là bất tỉnh dưới đất mọi người hay là đã chết binh lính tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng bay đi đáng chết tôn phong động tác để ki ngà xua sắc mặt đại biến suy đoán của hắn không sai tôn phong còn thật nhìn thấu hắn bất tử c h i thân bí mật uống bị đoàn đoàn lồng năng lượng ở ki ngà xua hét lớn một tiếng chỉ thấy nơi xa không trung thi thể nguyên một đám tan giã phảng phất hóa thành trang giấy toái phiến đồng dạng tất cả đều phân giải thành phần tử lớn nhỏ hừ tôn phong trùng điệp hừ một cái ngăn tại k i n h ạ t xua phía t r ư ớ c năng lượng trụ trong nháy mắt giấy lên hùng hùng đại hỏa quét gặp trong tấm hình tình cảnh quan sát trực tiếp mọi người tất cả đều mê hoặc e m đẹp làm sao chơi đùa chung quanh những người bình thường kia đi lúc trước thời điểm chiến đấu hấp dẫn không ít đại chúng v â y xem bây giờ gặp này tự nhiên là điên cuồng đ ặ mệnh một cái kia cái bị đập bay nhân loại còn có rảnh bên rỗi trong, trong khoảnh khắc phương viên vài dặm tri địa đã đã không còn một cái người đi đường thì liền thi thể của con người đều không có một bộ cái này washington d c lớn nhất vị trí trung tâm trực tiếp bị rời bình su i ê bị tôn phong không chê âm dương kiếm không trung xuyên tới xuyên lui nhằm chúng kinh hoạt sủa liên tục nổ hống bất tử c h i thân bí mật đã bị phát hiện tôn phong mỗi một lần công kích đều tại đối với hắn tạo thành thương tổn chuèn c ủ a t ô i lốt nét cứ thế mãi đi xuống liền xem như hắn năng lượng trong cơ thể không c ó tiêu hao vờn quanh tại quanh thân tạo thành thân thể đông đảo phần t ử nguyên tố cũng muốn tiêu hao hầu như không còn mặc kệ loại nào biến mất k i ngà xùa bất tử c h i thân đều muốn bị phá giải đáng chết k i ngà xùa sắc mặt giận dữ tránh trên không trung thân hình hai tay liên vũ rất muốn hướng về tôn phong công tới nhưng tại trước mắt thời gian cả tại phía trước năng lượng nhanh chóng t ă n g rã một khi lộ ra sau lưng bóng người liền sẽ tại trùng quanh hắn bông dưng toát ra h ỏ a diễm k i ngà xùa mặc dù là người mỹ châu nhưng đối với xạ dị gẳng hiểu rõ không có chút nào thiếu tự nhiên sẽ hiểu tôn phong xạ dị gẳng phương thức công kích ánh mắt tiếp xúc tri địa cũng là công kích của hắn phạm vi mà lại một bên tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển cũng cùng n h à o lên để kim h ạ s u a càng thêm bị động hết thệ tất cả đều là là bởi vì bí mật của hắn bị phát hiện tôn tiểu thánh công kích thế nhưng là không có chút nào rơi vào tôn phong kim h ạ s u a chớp mắt thời gian hoàn toàn lâm vào bị động bên trong chuyện gì xảy ra trong tấm hình chiến đấu để quan sát mọi người trợn tròn mắt có chút không làm rõ ràng được không c h u n g kim h ạ s u a đang làm gì ngăn trở hắn vốn g là vững vàng siêu năm chắc thắng lợi kỳ ngạc xua giờ phút này lại là lâm vào cục diện lúng túng bên trong hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tôn phong vẹn vẹn bằng vào xạ dị gẳng một chiêu nhãn thuật thì xem thấu hắn bất tử c h i thân bí mật thỉnh thoảng tôn phong thánh hỏa thiêu đốt địa phương cách k i n h ạ c xua càng ngày càng gần đứng trên mặt đất tôn phong đã có thể thấy rõ k i n h ạ c xua trong mắt bối rối bất tử c h i thân tựa như ma thuật đồng dạng mở ra trên đó khăn che mặt thần bí cuối cùng sẽ có ứng đối phương pháp đáng giận địa ngục tam đầu khuyển thân hình cực kỳ linh hoạt mà tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ lại có thể như ý biến hóa tăng thêm tới vô ảnh đi vô tung âm dương phi kiếm k i ngà h h s u a đã sớm đáp ứng khống xuệ tại tôn phong tôn tiểu thánh hai người hợp lực phía dưới k i ngà h h s u a đã không hiện lúc trước lạnh nhạt chuyện gì xảy ra một ít thời gian liền bị đẻ xuống đánh đúng mà lại k i ngà h h s u a động tác giống như có lẽ đã hơi có vẻ hoảng loạn rồi vừa mới còn khó xa khó phân nắm chắc thắng lợi trong tay hiện tại làm sao có loại muốn chia ra thắng bại cảm giác chẳng lẽ k i ngà xua bất tử chi thân bí mật thật bị viêm đế phát hiện tại kiến thức k i n h ngạc xua bất tử cường đại về sau tất cả mọi người có chút lo lắng viêm đế hai người có thể lúc này mới một hồi thời gian tựa hồ sự t ì n h đã phản quay lại nhìn lấy trực tiếp mọi người từng cái trong mắt mê hoặc một đôi mắt chăm chú nhìn bên trong hai người sợ bỏ qua cái gì dù sao trong tấm hình mấy người thực lực hoàn toàn có thể đại biểu bây giờ toàn bộ địa cầu đỉnh phong chiến lược tất cả công kích đều trong nháy mắt hoàn thành chương năm trăm ba mươi mốt thần uy vô địch ha ha ngươi không phải rất lợi hại nha nhìn ngươi thế nào thẳng sợ hãi tôn tiểu thánh đứng tại tiểu hắc khuyển trên thân nhìn trước mắt bị đoàn năng lượng đoàn bao lại k i ngạt h xua trên mặt vô cùng vui vẻ cùng gia hỏa này đánh lâu như vậy luôn trốn đi trốn tới không dám cùng hắn cứng đối cứng có thể bắt hắn cho tức giận bây giờ nhìn hắn một mặt kinh hoàng biểu lộ tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ múa càng hăng say k i ngạt h xua cũng là có khổ khó nói tầm thường đối thủ phát hiện hắn bất tử c h i thân bí mật cũng không có quan hệ gì mấu chốt là tôn phong cùng tôn tiểu thánh công kích đều có thể tổn thương đến phần tử cấp bậc vật thể mà bọn họ công kích kinh ạ xua lại không thể phân giải tất cả trùng hợp cùng tiến tới thì tạo thành kinh ạ xua bây giờ xấu hổ h ừ đừng muốn qua phách lối nhìn lấy trước mắt tôn tiểu thánh kinh ạ xua sắc mặt tái xanh hắn ngang dọc câu mỹ đánh chết giác tỉnh giả vô số kể nhưng cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua lợi hại như vậy tiểu hải tử đối mặt hai người công kích đúng là không lại ngăn cản nhanh chóng hướng về trong thành bay đi w a s h i n g t o n d c thế nhưng là có hơn năm trăm ngàn nhân khẩu tuy nhiên trải qua qua vừa rồi h oanh tạc từ không ít nhưng là có không ít binh lính tràn vào nhân số không giảm trái lại còn tăng có nhiều người như vậy loại làm làm hậu thuẫn kinh ạ xua hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại chỉ cần để hắn dựa vào nhân loại thời nay liền có thể phân nhân loại am hiểu liên tục không ngừng biến hóa để cho bản thân sử dụng đến lúc đó hao tổn cũng có thể mài chết tôn phong bọn họ ngăn lại hắn kinh ạ xua trong lòng dự định tôn phong làm sao không hiểu không c h u n g tôn tiểu thánh hai mắt vừa mở trong mắt kim quang đấu bắn mà ra cắt ngang đỏ qua chạm tại k i ngà h xua trên thân mà tại tôn phong thần thức khống chế hạ âm dương kiếm cũng buộc phát ra mãnh liệt kiếm khí không c h u n g chạy vội k i ngà h xua trực tiếp bị xoắn thành vai phiến đáng chết tôn phong công kích cô lại không đề cập tới tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh đối thương tổn của hắn thật sự là quá lớn lần nữa khôi phục kỳ ngà xua đối mặt tôn tiểu thánh công kích lại không thể không tại quanh thân bố trí xuống nói đạo năng lượng không phải vậy không có nhảy lên đến có nhân loại địa phương chỉ sợ cũng muốn chết yểu không trung h ừ quét gặp k i ngà h x u a quanh thân thiêu đốt hỏa diễm tôn phong trong mắt s ẹ t qua vẻ vui mừng k i ngà h x u a sợ là đã đã đến tối hậu con đầu như thế khẩn yếu thời khắc tôn phong đương nhiên sẽ không để hắn nhảy lên đến nơi khác không trung âm dương kiếm thế công càng ngày càng sắp bén k i ngà h x u a ngoại trừ chủ động tiếp nhận căn bản là không cách nào ngăn trở tôn tiểu thánh kiên t hà ủ xua bị thật chặt vây ở cái này vài dặm bên trong kiên h t xua phải chết sao giờ phút này tất cả mọi người trông thấy kiên h t xua trên mặt phẫn nộ hắn vừa mới nhiều lần động tác đã t r ư ơ n g h i ể n hắn đối tôn phong hai người bất lực hắn muốn bằng vào trong thành nhân loại xinh xinh mài chết tôn phong lại không nghĩ rằng ngược lại bị tôn phong vây ở tại chỗ liên tiếp đập vào đều bị tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh ngăn cản trở về kiên h t xua cả khuôn mặt biến trừ căn sắc xua xem ra ngươi đã kiên trì không được bao lâu tôn phong đứng tại chỗ động cũng không có động xuống không trung âm dương kiếm lại dưới khống chế của hắn buộc phát ra bén nhọn nhất công kích h ừ viêm đế chớ đắc ý một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi bị tầng tầng lồng năng lượng ở k i ngạc xua chậm rãi rơi xuống dừng ở tôn phong tôn tiểu thánh trung gian lập tức tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy k i ngạc sủa quanh thân đột nhiên xuất hiện một quang cháo tiếp lấy một cỗ màu xanh lam vũ quang trên không trung chậm chạp hình thành muốn chạy trốn rồi nghĩ tới tên này khi mới xuất hiện ánh sáng màu lam tôn phong trong mắt giật mình không khỏi hướng về xa xa tôn tiểu thánh hô to t i ể u ra hỏa dùng hỏa nhãn kim tinh Tốt. đứng tại tiểu hắc khuyển trên người tôn tiểu thánh hai mắt vừa mở nhất thời trong mắt kim quang lấp lóe t er u i e n t r ạ y tim đen đ u ám t u i n e k í n hạt sủa không hề động tôn tiểu thánh thần thông thẳng tắp đánh vào cái kia lồng ánh sáng phía trên lồng ánh sáng không có vỡ tan lại là cực tốc thu nhỏ nhìn phía xa lồng ánh sáng lớn nhỏ tôn phong trong mắt vui vẻ mắt phải hơi hơi chuyển một cái một đạo quỷ dị mắt thường khó gặp ba động tại k i n h ạ t sủa quanh thân hình thành viêm đế mối thù hôm nay ngày sau tất báo quét gặp lượn quanh tại quanh thân càng lúc càng nồng nặc ánh sáng màu lam k i n h ạ t sủa sắc mặt tâm trầm tuy nhiên tôn phong là ỷ vào nhiều người chi lợi có thể luôn luôn tự ngạo hắn tự nhiên nhẫn nhịn không được hôm nay chạy trốn xỉ nhục Hướng về tôn Phong Tôn nhìn về lại ki ngà ngáy mình. Hán tại Tôn Phong trên mặt, cũng không nhìn thấy thất lạc, tiếc đối, ngược giật thấy mắt mặt mặt, sắc tại thất tiếc lạc, khẽ đuối, lại l một mịm Kim một vẹt mỉm, thẳng nhiên. Kim Hà trong lòng không hiểu hốt, đợi trông thấy sau lưng đã lượn quanh thành một vòng vầng cười lưng lượn nhiên. hiểu đợi Hà không hoang quanh lòng sáng màu Sùa sau đã xua a lam, n liền h m ố n chân hướng về bên trong đi đến. dậm Hà về đi Kim s đã chậm quét gặp ki n h à s u a động tác tôn phong la lớn ki n h à s u a làm không rõ tôn phong dự định nhưng vẫn chưa ngừng thân hình có thể quay người nhìn lại ánh mắt lại là biến xác dang d ắ c một đạo thanh thúy dang d ắ c thanh âm chỉ thấy bảo hộ ở bốn phía lồng ánh sáng vỡ tan không trung một nói khe n ư ớ c to lớn hiện ra tiếp lấy nhanh chóng lan tràn xuống không nhìn qua trong nháy mắt bị thôn vệ vầng sáng màu xanh lam kinh h ả sùa sắc mặt kinh sợ còn đến không kịp quay người đào tẩu sau lưng một cỗ cường đại hấp lực chuyển đến cả người trong nháy mắt chui vào cái kia đen nhánh trong cái khe theo một tia sáng loay qua kinh h ả sùa biến mất trên không trung hô tôn phong trùng điệp thở hát ra thần uy là xạ dị gẳng tam đại nhãn thuật bên trong nắm giữ lớn nhất không thuần thục một cái muốn là kim ngạc sủa sớm một chút thoát đi lấy tôn phong hiện tại năng lực hoàn toàn khó có thể đem hắn toàn bộ bao lại dù sao vết nứt mỗi tăng lớn một kia đều, đều cần tiêu hao đông đảo tinh thần lực mà tôn phong cũng không biết chung quanh hắn chứa đựng bao nhiêu dự bị vật chất chỉ cần kim ngạc sủa có một bộ phân thân thể chưa tiến vào bên trong hắn liền có thể gây dựng lại lại phục sinh mà tình huống dưới mắt h i ệ n nhiên đem hắn toàn hết hút vào bên trong ba ba. cái kia ra hòa đây u xuống tiểu Hư không thánh, nhìn tôn bên trong rơi l ấ biến Bị kinh hạt xua, trong mắt nồng đầm nghi hoặc. Đương nhiên tôn tiểu kia giam tại cái gian. cái tại hôi, không nữa trong nồng Đương tôn thánh cũng không cho rằng, tên kia trốn. Bị giam tại một cái đen nhánh trong không、gian. Tôn phong xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi, trong mất mắt đầm một mồ thấy hạt hoặc. cho gì xua, xoa xoa là ò n cũng g l một trận hắn ư ơ n phấn. g h Đây là hắn gặp phải tất cả đối thủ bên trong khó dây d ư a nhất một cái rất đáng tiếc hắn hiện tại thần uy năng lực vẹn vẹn chỉ có thể xé mở không gian cũng không thể chuyển tống vào đi không phải vậy còn có thể đến bên trong đi xem một chút Tốt. vậy l i ề n đóng lại một trăm năm chết đói hắn tôn tiểu thánh nghe vậy sắc mặt đại hỷ bị truyền vào thần uy gì thời không ôm điện thoại di động nhìn mọi người nhìn qua trong tấm hình tình cảnh đều là một mặt thật không thể tin tuy nhiên biết được tôn phong xạ dị gẳng nắm giữ nhãn thuật thần uy nhưng không nghĩ tới thật đem k i n h ạ t sủa truyền tống vào đi rõ ràng nắm giữ bất tử c h i thân k i n h ạ t sủa không chỉ có bị đánh chạy chối chết sau cùng càng là mệnh tang viêm đế thần uy phía dưới biết được xạ gì gẳng thần uy lợi hại mọi người tự nhiên rõ ràng k i ngạc sủa sợ là đến phơi thây dị thời không nhìn đứng ở trong một mảnh phế tích hai người trong lòng mọi người rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh thiên bảng trước năm ngoại trừ thân ở nước nga bạ hùng bốn người khác tất cả đều bị chết viêm đế hôn thế tiểu ma vương trong tay lúc này tình huống viêm đế cùng hôn thế tiểu ma vương địa vị sợ là không người có thể lay chương năm trăm ba mươi hai rời đi ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân tôn phong hơi hơi mở ra hai mắt ánh mắt xéo qua quét qua tôn tiểu thánh tứ chi tám nửa nằm ở bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn trên mũi còn thổi lên một cái nho nhỏ ngầm một chút cách nước mỹ nhà trắng nhất chiến đã qua hai ngày bây giờ bọn họ ở vào nước mỹ một cái khác đại đô thị lựu rót nhà trắng nhất chiến thiên bảng hai vị trí đầu đều lấy bỏ mình nước mỹ cao tầng cũng kém không nhiều toàn treo tôn phong tức giận trong lòng cũng tiêu tan tự nhiên không tâm tình sống ở đó biến thành phế tích thành thị hai ngày nghỉ ngơi lúc trước bị xuyên thủng thương thế cùng thể nội tiêu hao chân nguyên cũng đã khôi phục tôn phong nặng nề mà đánh một cái hà hơi cũng không có đánh thức bên cạnh tôn tiểu thánh mặc lấy một cái quần lót liền đi tới trước mắt trên ban công không hổ là nước mỹ nhân khẩu nhiều nhất cao úc chọc trời nhiều nhất thành thị đập vào mắt chỗ đều là một tòa tòa nhà kình thiên mà đứng cao úc cùng ngày đem kim h g ạ t sủa c h u y ể n vào dị thời không về sau tôn phong liền mang theo tôn tiểu thánh đi thẳng tới nước mỹ phía đông tòa thành lớn này thành phố đến mức nước mỹ bây giờ đại dung chuyển hắn có thể không tâm tình quản những thứ này hai cái lớn nhất thành thị bị hủy thương vong nhân viên mấy trăm ngàn mà trong quân đội đồng dạng tổn thất nặng nề đặc biệt là cường đại nhất bộ đội đặc trùng đen tạ phót sở trên cơ bản diệt sạch bởi vì cái gọi là rút dây động rừng washington d c chi sau khi chiến đấu âu á địa khu nhất thời bạo phát đông đảo chiến tranh toàn cầu cục thế càng là đến một cái cực kỳ khẩn trương thời khắc mà thừa dịp cơ hội này nhìn chằm chằm nước mỹ các đại phần tử khủng bố tự nhiên cũng là không có rơi xuống trong nước cục thế đều khó mà k h ô n g chế chớ nói chi là âu á địa khu chiến cục hai ngày nước mỹ trú đóng ở các nơi trên thế giới quân đội toàn đều không ngừng hướng trong nước điều động đối với những thứ này hiện tại không có hứng thú gì dù sao với hắn mà nói cái kia đã là người bình thường thế giới không chọc tới hắn hắn mới không có những thứ này thời gian rỗi tìu ra hỏa đi lên quét gặp trên giường chẳng biết lúc nào đã xoay người chồng mông lên ngủ tôn tiểu thánh tôn phong tay cầm vỗ nhẹ nhẹ đi lên không muốn ta còn muốn lại ngủ một hồi tôn tiểu thánh đem thân thể ủi ủi đem đầu hoàn toàn trôn ở phía dưới gối đầu đều nhanh ngủ hai ngày hai đêm nhanh lên tôn phong ngồi sổm x u n một tay gãi hướng về phía tôn tiểu thánh lách aha không muốn không muốn nam ly ở trên giường ngủ tôn tiểu thánh thân thể lắc một cái nhất thời liên tục kêu to có thể tiểu thân tử cũng là không đứng dậy kẹp lấy hai tay vẫn như cũ nằm lì ở trên giường hôm nay dẫn ngươi đi mua điện thoại di động giúp ngươi bổ sung thẻ ngân hàng ngươi có đi hay không nhìn qua liều mạng lầu ở gối đầu tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói ban đầu ở đạn hạt nhân trong công kích toàn thân cao thấp tất cả mọi thứ đều bị tiêu hủy điện thoại di động cùng thẻ ngân hàng tự nhiên cũng không ngoại lệ mua điện thoại di động mua điện thoại di động ta muốn mua điện thoại di động trên giường tôn tiểu thánh chưa thức dậy mặt đất nằm sấp tiểu h á c khuyển lại là v è o một tiếng đứng lên nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có trở về nước mới có thể mua điện thoại di động không nghĩ tới bây giờ thì đi mua tiểu h á c khuyển tự nhiên cao hứng phi thường tiểu thánh tiểu thánh nhanh lên lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tiểu h á c khuyển biu một tiếng thì nhảy lên giường đưa một con chó móng dùng sức đâm vào tôn tiểu thánh thẻ ngân hàng chồng nông lên tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô mới nhớ tới cái kia t r ư ờ n g có mấy trăm tỷ đô la mỹ thẻ ngân hàng bị lửa đốt đúng thế chúng ta nhanh lên đi làm thẻ ngân hàng mua điện thoại di động tiểu hát khuyển liên tục gật đầu lớn tiếng ứng với đi đi đi vậy chúng ta nhanh điểm thẻ đều bị đốt đi không biết tiền bên trong có thể hay không không có tôn tiểu thánh lộ ra có chút sốt ruột trước mấy ngày mới đem quốc gia này đánh cho rách tung tóe tôn tiểu thánh trong lòng phi thường lo lắng số tiền này có thể đều đặt ở nước mỹ ngân hàng muốn là bọn họ trả thù hắn đem tiền bên trong trộm đi làm sao xử lý nhìn lấy nóng lòng lửa tôn tiểu thánh tôn phong khẽ lắc đầu lại cũng không có giải thích tuy nhiên chứng minh nhân dân cái gì cũng không có nhưng tự nhiên không làm khó được tôn phong mấy người bổ tốt thẻ về sau tôn tiểu thánh cố ý đem tất cả tiền đều đi vào hắn ở trong nước thẻ ngân hàng phía trên hiển nhiên vẫn cảm thấy đem tiền đặt ở quốc gia mình tương đối an toàn một chút cầm lấy điện thoại mới tôn tiểu thánh tâm lý đắc ý ồ tiểu h á c khuyền điện thoại di động của ngươi đâu túi đầu xem xét tiểu hát h u y ể n nhất thời một mặt kinh ngạc chỉ thấy vừa mới còn cắn lấy tiểu hát h u y ể n trong miệng điện thoại di động thế mà biến mất không thấy hừ hừ đương nhiên là ẩn nấp rồi nha tiểu hát h u y ể n đong đưa cái đuôi nhỏ gương mặt đắc ý vừa mới tôn tiểu thánh cho hắn vòng vo thật nhiều tiền nó hiện tại nhưng cũng là nhân vật có tiền về sau muốn mua gì thì chính mình mua rốt cuộc không cần dựa vào tôn tiểu thánh tôn phong liếc mắt bên trên hai tên ra hỏa vừa cười vừa nói muốn hay không đi ăn chút vật gì tốt tốt tốt ba ba người nói chưa dứt lời nói chuyện ta đều cảm thấy cái bụng thật đói tôn tiểu thánh đưa điện thoại di động hướng trong túi quần b ị lại sờ lấy bẹp bụng nhỏ ta cũng tốt đói ta cũng tốt đói trước mấy ngày thế nhưng là giọt nước chưa thấm còn chiến đấu lâu như vậy tiểu h á c khuyển cũng ở bên cạnh hoa hoa thét lên đi thôi tôn phong phất phất tay hướng về cách đó không xa đại khách sạn đi đến điểm tràn đầy một bàn lớn bao quát hỏa vũ ở bên trong từng cái đều là ăn như hổ đói ba, ba. chúng ta chờ lát nữa nhi ăn hết liền về nhà sao tôn tiểu thánh cầm lấy một chén nước trái cây hung hăng hít một hơi ngẩng đầu hỏi ừ m thuận đường đi một chỗ nhìn xem nghĩ đến hệ thống trong bao cái kia t r ư ờ n g mâu cùng những cái kia thần bí khải giáp tôn phong trong lòng nhịn không được hiếu kỳ ba ba là địa phương nào a tôn tiểu thánh đánh một ợ no nê theo miệng hỏi ta cũng không rõ ràng tôn phong thông qua pha lê nhìn qua bầu trời xa xa tùy ý nói Ừ ừ ừ tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý dựa vào ghế sờ lấy tròn trịa cái bụng ăn uống no đủ về sau tôn phong lần này cũng không có tại đi máy bay mà chính là dự định ngồi thuyền máy vượt qua đại tây dương tiến vào châu âu ba ba làm gì không đi máy bay nha tôn tiểu thánh nhìn trước mắt biển rộng mênh ngông gương mặt phiền muộn chi sắc đi một nơi nhìn xem đến châu âu chúng ta thì đi máy bay tôn phong nuốt vớt tôn tiểu thánh đầu ánh mắt lại là hiếu kỳ nhìn chăm chú điện thoại di động thiên bảng bài danh tự nhiên có biến hóa rất lớn nhưng đều tại tôn phong trong dự liệu bởi vì nước mỹ nhất chiến hắn tất cả năng lực trên cơ bản đều bị người biết được nhưng hắn cũng không thèm để ý duy chỉ có tiểu đảo quốc sự tình để hắn cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới toàn cầu giác tình giả đều bởi vì hắn xạ gì gẳng nguyên nhân nhóm tuân gia tiểu đảo quốc càng làm cho hắn kinh ngạc chính là tiểu đảo quốc cao tầng thế mà cũng tin tưởng kỵ sĩ mộ tổ biết được xạ gì gẳng bí mật nước mỹ chiến loạn đã bình phục mà tiểu đảo quốc vẫn như cũ chỗ trong lúc hỗn loạn tựa hồ cũng không có g i a o ra kỷ xì、si、mồ tổ dự định nhiều như vậy điên cùng giác tình giả coi như tiểu đảo quốc có hành động chỉ sợ cũng h ư u tâm vô lực tôn phong ngoại trừ lắc đầu còn thật không biết nói cái gì chuyện này muốn là đổi lại là hắn chỉ sợ cũng phải ôm lấy loại ý nghĩ này chương năm trăm ba mươi ba tam giác quỷ bét mù đa đại quần đảo ha ha ba ba n g ư ơ i xem chúng ta xếp tại thiên bảng đệ nhất đệ nhị tựa ở trên ghế nằm tôn phong đột nhiên tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn cầm điện thoại di động chạy tới đúng thế hiện tại chúng ta thế nhưng là toàn cầu lợi hại nhất tôn phong xoa tôn tiểu thánh đầu trong lòng lại là có chút kỳ quái tôn tiểu thánh vậy mà bây giờ mới biết hừ hừ hừ hiện tại thì ta cùng ba ba lợi hại nhất cầm điện thoại di động tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ vô cùng đắc ý len keng nhẹ nhàng lắc đầu tôn phong đột nhiên điện thoại di động hơi chấn động một chút trên đường cẩn thận một chút đừng có lại chém chém rết rết ấn mở về sau tôn phong phát hiện đúng là lão mụ gửi tới tin tức biết qua mấy ngày liền về nước tôn phong tiện tay trở về một cái tin tức đi qua mua điện thoại di động thời điểm tôn phong thì cùng bọn hắn thông qua điện thoại bất quá về sau đăng nhập w p b s i t h ờ i điểm mới biết được nước mỹ phát sinh sự tình chỉ sợ hai đã sớm biết len keng tôn phong vừa mới phát ra lập tức thì một cái tin tức tiến đến điểm đi vào lại là tôn tiểu thánh gửi tới chuyển khoản tin tức thứ nhất mắt liền bị cái kia liên tiếp linh hấp dẫn ba ba ta cho ngươi cũng phát một cái to lớn hồng bao xa xa tôn tiểu thánh dương lên điện thoại di động rất là vui vẻ tôn phong khẽ lắc đầu nhìn tôn tiểu thánh dáng vẻ sợ là tại nguyên một đám phát hồng bao tiểu thánh ta còn có hay không hồng bao a nghe thấy tôn tiểu thánh tại phát hồng bao tiểu hác k h u y ỷ n vèo liền đứng lên đưa đỏ tươi đầu lưới hai mắt chờ đợi nhìn qua tôn tiểu thánh thiên nha tự nhiên là càng nhiều càng tốt hôm nay thì lại cho ngươi phát cái hồn g bao tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý hắn hiện tại có thể là có tiền tiểu thánh ngươi quá tốt rồi mắt trong mừng rỡ tiểu hắc huyền há mồm phun một cái một cái điện thoại di động tuột ra a ngươi đưa di động giấu ở trong bụng đang định cấp tiểu hắc huyền chuyển khoản tôn tiểu thánh quét mắt trên đất điện thoại di động sững sờ nhìn lấy tiểu hắc huyền nghĩ đến theo trong bụng đem một vật lấy ra tôn tiểu thánh thì có một loại cảm giác buồn nôn đúng thế để ở chỗ này an toàn nhất tiểu h ắ c khuyển cũng không có những ý nghĩ này trong giọng nói còn tràn đầy đắc ý đưa một con chó móng ở trên màn ảnh điểm tới điểm lui ccc、si, si, si. nhìn lấy bên cạnh một mặt hào sảng tôn tiểu thánh tôn phong cũng là bị điện thoại di động của mình hấp dẫn chỉ thấy nắm trong tay điện thoại di động đúng là phát ra liên tiếp thanh â m r ồ n r ậ p đến mắt trong mừng rỡ tôn phong trực tiếp đứng lên ai nha điện thoại di động của ta giống như hỏng đang định cấp tiểu h ắ c khuyển phát hồng bao tôn tiểu thánh đặt một đôi mắt to nhìn qua màn hình a vậy ngươi hồng bao phát ra có tới không a đang chờ thu hồng bao tiểu h ắ c khuyển trong lòng quýnh lên bay tới tiếp cận lấy cái đầu nhỏ hướng về tôn tiểu thánh màn hình điện thoại di động nhìn qua chỉ thấy thẻ điện thoại tại chuyển khoản giao diện hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra chi chi gọi tiếng đều kẹp lại làm sao cho ngươi chuyển a tôn tiểu thánh trùng điệp ấn ở giữa khóa phía trên khuôn mặt nhỏ tức g i ậ n đến p h n h lên điện thoại di động này mới mua lại không đến một ngày thời gian thế mà thì hỏng ồ、oh. tiểu hắc h u y ể n điện thoại di động của ngươi giống như cũng hỏng ánh mắt xéo qua quét qua tôn tiểu thánh thoáng nhìn tiểu hắc h u y ể n trên đất điện thoại di động không khỏi hoảng sợ nói lập tức thân thể không xuống nhặt lên xem xét cũng là không ngừng phát ra xì xì thanh âm thật điện thoại di động của ta cũng hỏng tiếp cận đi xem tiểu hắc h u y ể n nhất thời sắc mặt kinh hãi đây cũng quá khổ cực đi liền xem như m u ố n xấu cũng trước tiên đem tiền thu tới trước đi thôi không phải là của các ngươi điện thoại di động hỏng là chúng ta địa phương muốn đi nhanh đến thoáng nhìn bên cạnh đột nhiên hét lên hai cái tiểu gia hỏa tôn phong cất bước hướng về b o n g thuyền đi đến không phải điện thoại di động hỏng tôn tiểu thánh trong mắt giật mình theo sau hai tên gia hỏa phát hiện tôn phong điện thoại di động cũng là xì xì gọi lúc trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm đây chính là đại tây dương thần bí tam giác quỷ bét mù đ a sao nhìn trước mắt mặt biển tôn phong trong mắt kinh ngạc bên cạnh trong khoang thuyền đồng d ạ n g có nguyên một đám du khách đi ra một mặt kinh ngạc nhìn qua b ố n phía tam giác quỷ bét m u đ a có đại tây dương m à quỷ tam giác danh s ơ n g nghe đồn có rất nhiều tàu thuyền cùng máy bay ở chỗ này ra chuyện đương nhiên chủ yếu là chỉ một mảnh tảo đôi ngựa hải địa khu bất quá hiện thực cũng không có nghe đồn khủng bố như vậy tam giác quỷ bét m u đ a quần đảo không chỉ có người ở lại hơn nữa còn có rất nhiều người tới nơi này du lịch tôn phong bây giờ ngồi chiếc này thuyền máy mặc dù là tiến về châu âu nhưng cũng dọc đường tam giác quỷ bét muda không qua tình cảnh mới vừa rồi rất hiển nhiên vùng biển này có không h i ể u từ trường quái nhiễu đứng tại bong tàu tôn phong trước tiên thả ra thần thức quả nhiên có gì đó quái lạ lấy tôn phong bây giờ thần hải cảnh trung kỳ thực lực thần thời khắc bao phủ vài dặm phạm vi nhưng trên vùng hải vực này thế mà liền một dặm c h i địa đều khó mà bao phủ vùng biển này bên trong không chỉ có cổ quái từ trường hơn nữa còn có thể ngăn cản thần trí của hắn theo nước mỹ tổng thống dòng mạc trong miệng biết được món kia thần bí trường mâu cùng khải giáp cũng là tại vùng biển bí ẩn này bên trong phát hiện t i ể u g i a hỏa ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường thân thức phạm vi bên trong vùng biển bình thường cũng không có cảm nhận được đặc thù năng lượng ngược lại là có chút để tôn phong khó hiểu không có a cũng là điện thoại di động một hồi gọi một hồi không gọi tôn tiểu thánh cầm điện thoại di động ghé vào thuyền xuôi theo phía trên tò mò nhìn bốn phía cổ quái tôn phong nướng mày trong lòng một trận không hiểu mặc kệ tôn phong như thế nào nghi hoặc tàu thuyền vẫn là không nhanh không chậm hướng về phía trước chạy tới ven đường tôn phong thần thức một mực thả ra ngoại trừ ở chỗ này vùng biển bị áp chế cũng không có còn lại bất kỳ phát hiện ba ba bên kia có thật nhiều đảo nhỏ trong trầm tư tôn phong đột nhiên bị tôn tiểu thánh thanh âm bừng tỉnh ngần đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa vùng biển lưới sao dày đặc lấy đông đảo hòn đảo Ừm. chúng ta trước ở trên đảo nán lại một đoạn thời gian sau đó lại về nhà tôn phong gật gật đầu đối với tôn tiểu thánh nói ra ừ cái k i a trên đảo này có hay không ăn ngon tôn tiểu thánh hiện tại đã là thiên bảng số một số hai cao thủ đánh nhau khẳng định không ai đánh thắng được hắn hiện tại chỉ sợ trừ ăn ra không có gì có thể gây nên hứng thú của hắn cái k i a có rất nhiều ăn ngon nha tôn phong gật gật đầu vẻ mặt thành thật nói ra tam giác quỷ bét m u đa quần đảo cũng coi như một chỗ không tệ du lịch c h i địa tiểu ăn cái gì đương nhiên sẽ không thiếu Có ăn liền tốt tôn tiểu thánh sắc mặt ngạc nhiên trong mắt có chút không kịp chờ đợi tiểu thánh điện thoại di động của ta tốt nam dạp trên mặt đất gậy điện thoại di động của mình tiểu hắc h u y ề n đột nhiên ngẩng đầu la lớn nhìn qua tôn tiểu thánh gương mặt kích động hiển nhiên trong lòng còn nghĩ đến tôn tiểu thánh h ư n g bao ta xem một chút ghé vào thuyền xuôi theo phía trên tôn tiểu thánh không khỏi nhìn nhìn điện thoại di động theo cũng là cái kia chuyển khoản hình ảnh dội ra ngón tay cái đặt tại trung gian vân tay khóa phía trên đã chuyển cho ngươi tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại nói ra ánh mắt lại là nhìn phía xa đảo nhỏ cảm ơn tiểu thánh nhìn qua cái kia liên tiếp linh tiểu h ắ c khuyển một đôi mắt híp lại thành may đưa cái đầu nhỏ trái xem phải xem lập tức há miệng ra đưa điện thoại di động nuốt xuống t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố một ấm tiên cửu dừng lại tại tam giác quỷ bét mu đa quần đảo tự nhiên là vì dò xét cha rõ ràng thí thần chi mâu sự tình tại leo lên mảnh này thần bí hòn đảo thời điểm tôn phong mới phát hiện hoàn toàn bị người lừa gạt trước kia vẫn luôn cho rằng tam giác quỷ bét mù đa là một mảnh không người đến gần nguy hiểm vùng biển đừng nói có người sinh tồn chỉ sợ quỷ ảnh cũng sẽ không có một cái nhưng trước mắt lại là nối liền không dứt đám người ở trên đảo còn có một tòa tòa nhà hình dáng khác nhau nhà đi chúng ta đi ăn ăn ngon hạ thuyền tôn tiểu thánh một đôi mắt to hoạch hoạch chuyển tiểu h ắ c khuyển cũng là d ư n g d ư n g thét lên theo ở phía sau do xét tin tức cũng không nội tại nhất thời mà lại tôn phong đối mảnh đất này cũng đặc biệt hiếu kỳ dù sao nổi danh đã lâu hiện thực lại không phải như thế mang theo tôn tiểu thánh đem ở trên đảo có thể ăn quả v ậ t đều ăn được một lần cuối cùng đi đến tam giác quỷ bét m ù đa quần đảo nổi danh nhất móng ngựa vịnh bãi cát liếc nhìn lại toàn bộ bãi cát đều là phấn hồng sắc bởi vì sóng biển không ngừng đập đáy b i ể n dạng san hô đem phía trên phấn hồng sắc san hô vôi hóa hạt tròn cọ dừa cũng trầm tích x u ố n g dưới tạo thành trước mắt cái này đặc hưu phấn hồng sắc bãi cát、Và Thật x i nhìn đẹp n h phía xa một mảnh phân hồng tôn tiểu thánh ánh mắt trợn trừng lên đối với tôn phong một tiếng bắt chuyện nhanh chân chạy đi lên lúc trước lúc ở trong nước hắn liền muốn đi bờ biển chơi đùa thế nhưng là tôn phong vội vàng đến nước mỹ hiện ở trước mắt có một mảnh xinh đẹp như vậy bãi cát chính hợp tâm ý của hắn một bên vui mừng chạy mau tôn tiểu thánh một bên đem quần áo trên người từng kiện từng kiện c ở i còn chưa đi tiến bãi cát đã kinh biến đến mức trần trùn g rồi q u é trong gặp phong cũng mặc nơi bikini nữ tôn Tiện tôn thánh cái kia cái mặc lấy nữ tử, tôn phong cũng mấy bước đi tới. Tiện tay thu hồi tôn tiểu xa tay một mấy tử, thu t lấy là bước ê n tôn mặt đất y phụ, p h nước ằ m Điểm ở bãi cắt trên dựa vào n ghế.、Điểm、ly nước trái cây, n hoạt à dài. n nhã nhìn bốn nguyên chân phía h qua qua một đám đi qua đồi a hoa hoa, ba ba không xuống sao. Trong ngươi xuống nước hoạt động tôn tiểu thánh gặp tôn phong không có xuống tới không khỏi la lớn chính ngươi chơi a t a thì không nổi nữa tôn phong đỉnh đỉnh chóp mùi kính mát thuận miệng đáp nhàn nhã chung quanh tôn phong đột nhiên xoay chuyển ánh mắt tôn tiểu thánh vứt bỏ bị hắn tiện tay nhặt được sao trổi thế mà biến mất không thấy chẳng lẽ đã đến giờ hiện tại thế nhưng là ban ngày mà lại cũng không phải chỉnh điểm thời gian trong lòng kỳ quái tôn phong không khỏi ấn mở hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 7360. ba o k h ỏ a đào mộ t kiếm hạ phẩm linh thạch linh khí đan tiên t i ể u một bề hình đã hoàn thành nhiệm vụ đã xác nhận nhiệm vụ thật đã đến giờ nhìn lấy xuất hiện tại bao khỏa bên trong tiên tiểu tôn phong trong mắt kinh ngạc đợi nghĩ đến chỗ này vị trí lại là trong lòng một trận liễu nhiên tất nhiên là bởi vì t r ê n l ệ quan hệ thâm bên trong chờ mong tôn phong không khỏi xuất ra một bình tiên tiểu đây chính là có thể gia tăng thọ mệnh đồ chơi muốn là truyền ra ngoài tuyệt đối là bảo vật vô giá nguyên bản còn dự định chính mình trước nếm thử tôn phong nhìn lấy xuất hiện tại bầu rượu trong tay v ư ờ bực điếu môi toàn bộ bầu rượu còn chưa đủ một bàn tay lớn nhỏ chỉ sợ trong đó tiên t i ể u căn bản cũng không có bao nhiêu mở ra nắp ấm tôn phong trong chiều thu thu còn thật liền chén nhỏ đều không có bất quá tại đánh mở trong n g á y mắt linh khí nồng nặc đập vào mặt nương theo lấy nồng đậm thuần hương không hổ là tiên t i ể u tôn phong hung hăng hít một hơi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiên gia đồ chơi quả nhiên chính là không giống nhau tiểu tử ngươi rượu này nhãn hiệu gì thơm như vậy đang lúc tôn phong khép lại nắp ấm một mặt ngây ngất thời điểm bên cạnh một đạo nam âm vang lên một tên bụng phệ nam tử mặc lấy quần cốc hoa trong ngực ôm một tên trang điểm lộng lây nữ tử một đôi mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong bầu rượu trong tay đợi nhìn rõ ràng bầu rượu kia kiểu dáng trong mắt càng là sáng lên tôn phong n g n g đầu hơi hơi quét mắt hắn một lần nữa nhàn nhã nằm xuống u i ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy nói chuyện với ngươi đâu gặp tôn phong xa cách bị nam tử ôm vào trong ngực nữ tử một mặt tức giận nhìn lâm tổng tại sao như vậy tử vừa mới người kia đều khi dễ ta theo trong ngực nữ tử liếc mắt sau lưng tôn phong trong mắt rất là bất mãn nam tử trừng mắt nhìn nàng không nói gì ánh sáng mặt trời bãi cát uống vào rét lạnh nước trái cây nhân sinh thì phải như vậy dành ý suy nghĩ một chút năm ngoái hắn bất quá là cái vừa tốt nghiệp đại học sinh bây giờ đã là danh chấn toàn cầu truyền kỳ nhân vật thậm chí ngay cả cường đại nước mỹ đều tại trước mắt hắn túi đầu xuống nam tôn phong vẫn như cũ có loại dường như đã có mấy đời cảm giác mấy ngày nay tôn phong cũng có một mực chú ý tin tức nước mỹ căn bản cũng không có đối đoạn thời gian trước phát sinh sự tình làm ra bất kỳ giải thích nào mà bởi vì giác tỉnh giả chuyên bá không ít bình thường dân chúng cũng lần lượt biết sự tình nguyên do tại tôn trọng ngôn luận tự do nước mỹ có không ít người phát ra đối tôn phong lên án có thể ra hồ dự liệu của bọn hắn nước mỹ không chỉ có không có chống đỡ ngược lại đem sự tình ép xuống rất hiển nhiên tôn phong cường đại đã không phải là bọn họ có thể t r e o chọc tồn tại chí ít không phải bọn hắn hiện tại có thể t r e o chọc trong lòng cảm khái tôn phong đột nhiên mướn g mày tại thần t r í của hắn dưới chỉ thấy xa xa trên bờ cát một đám người khí thế hung hăng chạy vội tới đi đầu người chính là mới vừa rồi rời đi một nam một nữ chỗ nào đều không thể thiếu dạng này con rồi tôn phong khe than thở một tiếng thần xác hơi có chút bất đắc dĩ tiểu tử vừa mới cái kia bình khí thế hung hăng đi tới nam tử còn chưa có nói xong thì đón nhận một đôi tình con mắt màu đỏ vừa vặn không thú vị các ngươi đi chợ chợ hứng đi thoáng nhìn trước mắt trong nháy mắt s ừ n g sốt mọi người tôn phong nhẹ nói nói lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc nhóm tuân ra mà đến nam nữ thân hình chuyển một cái đi đến tôn phong trước mặt trên bờ cát giống một gốc tàu biển tàu biển tàu biển tàu biển theo sóng phiêu diêu tàu biển tàu biển tàu biển tàu biển bọt nước bên trong vũ đạo tàu biển tàu biển tàu biển tàu biển quản nó sóng to do lớn đứng vững mọi người trong nháy mắt một bài tàu biển múa tiếng ca thả lên cái kia đứng thành một hàng hàng nam nữ cũng là trực tiếp nhảy lên tàu biển múa động tác nhất trí ánh mắt nhất trí mà lại nguyên một đám còn vô cùng đầu nhập trong nháy mắt trên bờ biển tất cả mọi người bị bọn họ hấp dẫn nguyên một đám vây ở b ố n phía mặt mang ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn có thể một hồi thời gian mọi người rõ ràng phát hiện bọn họ dị dạng rõ ràng đã nhảy một lần bọn họ còn là động tác giống nhau đồng dạng tốc độ tựa hồ bị làm ma chú đồng dạng tại trên bờ cắt tái diễn giống nhau động tác ồ ba ba bọn họ đang làm gì a theo hải lý chơi tới tôn tiểu thánh nhìn cách đó không xa mọi người một mặt kỳ quái hỏi hắn đều ở trong biển chơi mấy giờ liền không có gặp bọn họ ngừng qua bọn họ ưa thích khiêu vũ để bọn hắn nhiều nhảy một hồi tôn phong mắt liếc bọn họ không thèm để ý chút nào nói ra ba ba chúng ta đi cùng ngươi cùng nhau chơi đùa a tôn tiểu thánh cũng không so đo lôi kéo tôn phong tay tốt quét gặp tôn tiểu thánh khao khát ánh mắt tôn phong chỉ có đáp ứng chương năm trăm ba mươi lăm sạt gạ sổ vùng biển dưới trời chiều tôn phong mấy người trở về đến liêu nguyên trước định tốt khách sạn sau lưng trên bờ cát truyền đến vang r ộ i tảo biển múa tiếng ca cái k i a một đám nam nữ vẫn tại trên bờ cát thỏa thích vặn vẹo giàn múa vốn là náo nhiệt phấn hồng sắc bãi cát bởi vì bọn hắn mà mang tới một tia quỷ dị ba ba bọn họ muốn nhảy tới khi nào a tôn tiểu thánh ôm lấy ván lướt sóng mặc lấy quần cộc kỳ quái hướng về sau nhìn coi để bọn hắn nhảy đến hừng đông tốt tôn phong lôi kéo tay nhỏ bé của hắn chầm tư một chút nói ừ lần sau cần phải để bọn hắn nhảy thoát ý vũ tôn tiểu thánh gật gật đầu nghiêm trang nói ba ba chúng ta tới nơi này làm gì nhìn trước mắt mênh mông đại hải tôn tiểu thánh chừng lấy đôi mắt to gương mặt phiền muộn chi sắc tuy nhiên hôm qua ăn vui vẻ chơi cũng vui vẻ có thể trên biển phong cảnh thật sự là quá buồn k h u y ầ n q u a tui nét còn nhớ do nước mỹ cái kia trường m â u ả cũng là tại vùng biển này phát hiện tôn phong đứng trên mặt biển ánh mắt hướng về bốn phía quét tới cái kia vô cùng cứng rắn vũ khí tôn tiểu thánh ánh mắt co rụt lại khuôn mặt nhỏ kinh hô không chỉ có đem tôn phong đâm bị thương liền hắn đều xếp không ngừng bình khí hắn đương nhiên nhớ rõ đúng phân biệt tốt phương hướng tôn phong phi tốc hướng về phía trước nhảy lên đi sao trổi đã đi tôn tiểu thánh đành phải cưỡi tại tiểu hắc khuyển trên thân theo thật sát phía sau bất quá trong phiến khắc tôn phong trong mắt vui vẻ kinh ngạc nói đến hoa ba ba làm sao thúi như vậy cùng ở phía sau trước ô n thánh, lại là bóp cái mũi. Gương tiểu mặt ghét bỏ chi sắc. Chỉ thấy t lại cái mũi. chi Chỉ là bóp bỏ sắc. mắt một mảnh xanh biết hải dương, trên mặt tam mù trên lít nha lít nhít biển, chính là tam giác quỷ bét đa thần bí nhất sạt hải xanh dương, biển nổi lừng nha dòng biển, chính đa bếp bí giác lơ gã sổ là quỷ vùng biển Tào đôi này g ự a l một một mắt vật Trước loại là loại. sinh vật biển, là biển một loại. Trước mắt vùng biển dòng vùng n à cũng là có đại tây dương trung bộ biển chi đồng cỏ xanh lá danh sưng sạt g ã sổ vùng biển cũng được s ư n g là ma tảo chi hải từ xưa đến nay nội nhập mảnh này hải dương màu xanh lục tàu thuyền cơ hồ vô nhất có thể vật về với chủ mọi người hướng tới đối tam giác quỷ bét mù đa hoảng sợ chỉ cũng là vùng biển này không trung tiểu hắc h u y ể n cũng là hai chân liên vũ tránh ra thật xa một đôi mắt lại là hiếu kỳ nhìn trước mắt phảng phất một mảnh mặt đất màu xanh lục tấm mặt biển là có chút tối tôn phong cũng là tay phải phất phất trước khi đến hắn nhưng không biết những thứ này chiêm chiếp thân hình một bước tôn phong vừa định bước vào bên trong nào biết vẫn đứng tại trên vai hắn hỏa vũ một tiếng kêu khẽ d ư ơ n g cánh bay lên rất hiển nhiên nó cũng chịu không được trên mặt biển mùi thối ba ba người muốn đi vào sao quét gặp tôn phong động tác tôn tiểu thánh trong lòng có loại cảm giác không ổn muốn không các ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta một người vào xem thoáng nhìn tay nhỏ nắm lỗ mũi liền hô tôn tiểu thánh tôn phong đề nghị không chung tràn ngập vị đạo quả thật làm cho người vô cùng chua thoải mái tốt tốt tốt ta cùng tiểu hắc huyền chờ ngươi ở ngoài chờ cũng là tôn phong câu nói này tôn tiểu thánh một mặt cao hưng nói nói xong còn ra hiệu tiểu hắc huyền hướng về sau bay bay. không c h u n g hòa vũ cũng là thân hình chuyển một cái đuổi kịp tôn tiểu thánh vững vàng rơi vào trên đầu của h ắ n hừ hừ ngồi tại tiểu hắc huyền trên người tôn tiểu thánh nhìn đứng ở đỉnh đầu hòa vũ b u môi lại là không nói gì hắn không chỉ một lần khiêu khích quá mức múa có thể hoàn toàn gánh không được h ò a vũ hòa diễm bất quá theo cái kia quật cường ánh mắt bên trong đó có thể thấy được tôn tiểu thánh không phải như vậy dễ dàng khuất phục người ừ n các ngươi thì ở chung quanh chờ ta không nên chạy loạn đối với tôn tiểu thánh mấy người thực lực tôn phong cũng không lo lắng d ặ n do một tiếng thì hướng lấy trước mắt xanh biếc mặt biển thực sự đi ồ mới vừa bước vào bên trong tôn phong nhất thời trong mắt giật mình thực sự trên mặt biển hai chân đúng là chuyển đến cường đại l ự c dính khó trách tiến đến tàu thuyền không có một cái có thể ra ngoài không biết những thứ này dòng biển là một mực như thế vẫn là huyết nguyệt sầu biến như thế nhìn trước mắt mênh mông xanh biếc tôn phong thầm nghĩ nói t r u n g quanh lại bị cổ quái từ trường bao phủ ban ngày còn tốt ban đêm tàu thuyền một khi lái vào bên trong dựa vào cái kia cường đại lực dính căn bản liền không khả năng lại mở được ra ngoài b i ể n rộng mênh mông bị vây ở trên thuyền t r u n g quanh lại hôi thối vô cùng không bị chết đói cũng phải bị thối chết không có suy nghĩ nhiều tôn phong triển khai bóng người theo không ngừng xâm nhập bốn phía rong biển trung tần nhiều lần có thể thấy được hủy hoại thuyền xương cốt tôn phong thần thức sớm đã mở ra rong biển phía dưới c à n g là ẩn giấu đi đông đảo thuyền xương cốt ngẫu nhiên còn có từng trồng bạch cốt xanh b i ế c rong biển quấn phù ở phía trên từng cái xanh b i ế c cá nhỏ trong đó trường thiên nhiên quả nhiên là chỗ thần kỳ rất hiển nhiên từ khắp chung quanh rong biển nguyên nhân bên trong loài cá tất cả đều biến đến cùng rong biển đồng dạng như không dựa vào thân thức chỉ bằng vào mắt thường tôn phong có thể cũng không thể phát hiện nước mỹ ban đầu là tại sạt g ã sổ vùng biển bên trong phát hiện một chỗ thuyền đám mới từ bên trong phát hiện những cái kia khải giáp cùng trường mâu có thể cụ thể vị trí bọn họ cũng không rõ ràng không có biện pháp tôn phong đành phải bung ô ra thần thức hy vọng hội có thu hoạch nhưng tại vùng biển này bên trong tôn phong thần thức rõ ràng bị cường đại áp chế vẹn vẹn có thể phát giác quanh thân vài trăm mét chi điện chạy vội bên trong tôn phong đột nhiên n g ứ n mày trong mắt lóe lên một tia mê sắc tại vừa mới trong nháy mắt h ắ n thế mà phát hiện sau lưng rong biển bóng n ú c nhích lúc tiến vào tôn phong liền phát hiện mảnh này mặt biển lấy tốc độ cực kỳ trầm dai thuận kim đồng hồ lưu động có thể nói là gợn sóng bất động toàn bộ mặt biển nhìn qua tựa như một miếng sàn nhà vừa mới cái kia một chút thật sự là có chút bất ngờ、Soạn. ngay tại tôn phong trong lòng kinh nghi thời khắc đ ỗ n g nhiên dưới chân d o n g biển điền cuồng tăng vọt hướng về tôn phong còn tới chỉ là trong nháy mắt thời gian toàn bộ mặt biển phảng phất sống lại chẳng lẽ đã biến dị quét thấy chung quanh cuồng b ã o xoắn tới d o n g biển tôn phong trong mắt nồng đậm nghi ngờ lúc tiến vào những thứ này d o n g biển cũng không có công kích làm hắn xâm nhập thời điểm mới lựa chọn tiến công tựa hồ á quy còn phi thường cao nhưng ở tôn phong trong thần thức hắn cũng không có cảm giác được những thứ này dòng biển có tinh thần ba đậu huyết nguyệt về sau tuy nhiên thế gian vạn vật cũng có thể biến hóa nhưng phi nhân loại biến dị vật đều sẽ có một cái điểm giống nhau hội sinh ra một số y ê u ớt tinh thần lực có thể khi tiến vào vùng biển này thời điểm tôn phong cũng không có phát hiện chân phải trùng điệp một bước một đạo mạnh mẽ khí kình tôn ra xanh biết trên mặt biển mắt trần có thể thấy một đạo khí s o n g c u ố n qua phốc phốc bốn phía tất cả cuồng c u ố n tới d o n g biển trong nháy mắt tất cả đều suy sụp t ừ n g cây đứng thẳng lôi kéo rớt xuống tiểu thánh ngươi mau nhìn cái kia sàn nhà đang chạy s ắ t g ạ sổ vùng biển bên ngoài bay trên không t r ú n g tiểu hắc h u y ể n quét qua xa xa mặt biển kinh ngạc nói đang ngồi ở tiểu hắc h u y ể n trên lưng nhàm chán tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn một cái quả gặp toàn bộ mặt biển tất cả đều sôi trào đồng dạng đến gần tôn tiểu thánh chỉ thấy trên mặt biển rong biển tất cả đều đang nhanh chóng du tẩu hoa、wow. vị đạo càng ngày càng xấu nghe không c h u n g vị đạo tôn tiểu thánh nắm lỗ mũi gương mặt ghét bỏ không khỏi liên tục thúc giục tiểu hát khuyển tiểu hát khuyển chúng ta đi mau đi mau cũng không biết chủ nhân nao quất vẫn là gì thế mà đi cái này so hầm cầu còn túi địa phương tiểu hát khuyển tứ chi đạp một cái giống như bay chạy trốn đối với tôn phong an toàn bọn họ là không có chút nào lo lắng bất quá đối với trước mắt hoàn cảnh lại là phi thường không dám lấy lòng chương năm trăm ba mươi sáu đáy biển phát hiện cũng không có một cái nào cường đại thủ lĩnh là có trô dòng biển tất cả đều sống thần thức thả ra tôn phong trong mắt nồng đ ầ m mê vẻ nghi hoặc muốn là những thứ này dòng biển có một cái đại chủ thể k h ô n g chế không trung tất nhiên sẽ có y ê u ớt tinh thần lực nhưng tại tôn phong thần thức dưới lại không có chút nào phát hiện toàn bộ mặt biển dòng biển vô cùng vô tận tôn phong mới đánh chết một đợt nơi xa lại là liên tục không ngừng hướng về hắn đánh tới theo rong biển phun trào không trung mùi thối càng ngày càng đậm hư thối thuyền xương cốt nương theo lấy bạch cốt âm u lộ ra trong mắt giận dữ tôn phong một tiếng quát nhẹ chân phải chấn động mạnh phương viên mấy ngàn thước bên trong rong biển trong nháy mắt tất cả đều yên có thể tôn phong động tác cũng không có đưa đến chút nào tác dụng tại hắn mê ánh mắt mê hoặc bên trong bốn phía trên mặt biển chuyển đến ả o ào, ào tiếng nước chỉ thấy cái kia xanh biết rong biển phảng phất từng cái từng cái t r ư ờ n hải xả cực tốc chạy tới khoảng cách xa như vậy thế mà đều có thể cảm nhận được nhìn lấy bốn phía tình cảnh tôn phong trong mắt s ẹ t qua một k i a mê sắc bốn phía đảo qua thần thức lại là đột nhiên giật mình sắc mặt kinh ngạc tôn phong quét mắt dưới chân nước biển thân hình một đâm cả người phá vỡ rong biển chui vào trong biển tại tôn phong chui xuống nước trong nháy mắt trên mặt biển bay cuộn rong biển trong nháy mắt rừng động tắt lại biến vì lúc trước đứng im bộ dáng thật đúng là cổ quái khuyết tán mà ra thần thức để tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc không chỉ có kinh ngạc vô h ả i mặt tình cảnh kinh ngạc hơn tại hắn thần thức dò xét phạm vi tại đem trên mặt biển rong biển phá hủy trong nháy mắt tôn phong rõ ràng phát hiện thần trí của mình áp chế nhỏ rất nhiều đặc biệt là trong biển phương hướng mà tại chạy vào trong biển về sau thần thức càng là hoàn toàn nở rộ ra duy chỉ có trên mặt biển có hạn chế tiến vào vùng biển này thần thức bị áp chế nguyên nhân căn bản lại là bởi vì những thứ này cổ quái rong biển đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ có thể ảnh hưởng thần thức sinh vật đều có trong lòng kinh ngạc tôn phong đã không còn mảy may do dự nhanh chóng hướng về dưới biển sâu đâm vào trước mắt vùng biển vô cùng thanh tịnh không dựa vào thần thức vẹn vẹn thị giác tôn phong đều trông thấy ngoài ngàn mét rất hiển nhiên lâu dài không người tăng thêm mảnh này quỷ dị do biển nước biển không có có nhận đến một chút ô nhiễm mà tại chui vào nước biển về sau trên mặt biển ngưng lượn quanh cái kia cỗ mùi thối thế mà biến mất không thấy thân hình một đâm tôn phong nhanh chóng hướng về trong biển nhảy lên đi theo không ngừng lặn xuống xuất hiện loài cá cũng nhiều nhưng đều là một số hình thể quá nhỏ loài cá hiển nhiên là bởi vì vùng biển này nhiều năm bất động trong biển chất hữu cơ chất vô cùng ít ỏi không có đại hình loài cá đến đây gần lặn xuống 4.000 mét chiều sâu tôn phong đã có thể nhìn đến đáy biển vẫn còn may không phải là rất sâu không phải vậy tại đi xuống áp lực thì không chịu nổi quét gặp trước mắt thanh tịnh thấy đáy hải điệu mặt tôn phong trong lòng nồng đầm vui mừng thân thức hoàn toàn không có có nhận đến áp chế tăng thêm trong biển lại rõ ràng như thế thật sự là lớn hào phóng là s o n g tôn phong tìm kiếm mới một hồi thời gian tôn phong liền phát hiện không ít tàu thuyền thi thể bên trong mơ hồ có thể thấy được bạch cốt đi vào tôn phong thoáng lấy tay đụng một cái thuyền xương cốt vỡ nát tung bay bay là tả mà đi đáy biển tuy nhiên đều là s ơ n mạch r a n h sâu nhưng tại tôn phong thần thức dưới y nguyên vừa xem hiểu ngay cổ quái làm sao còn chưa phát hiện liên tiếp đi hơn mười dặm chỗ tôn phong đều không có cái gì phát hiện rõ ràng là theo dòng mak nói tới vùng biển phương hướng tiến đến không có khả năng không có tìm được chỗ kia thuyền xương cốt n h u n g mày tôn phong nghĩ đến trên mặt biển dòng nước phương hướng xoay chuyển ánh mắt dọc theo một cái phương hướng nhanh chóng hướng phía trước đi đến quả nhiên một hồi thời gian tôn phong gặp phải thuyền xương cốt càng ngày càng nhiều bất quá đều không phải là hắn muốn tìm đi một đoạn thời gian tôn phong càng phát hiện trong biển dòng nước tốc độ đúng là đang tăng nhanh mà lại địa thế tựa hồ tại hướng biển sâu phương hướng kéo dài dưới nước gáp lực càng ngày càng nặng tôn phong cắn răng một đi thẳng về phía trước liền xem như đỉnh lấy áp lực tốc độ cũng so với thường nhân nhanh lên rất nhiều gần thời gian nửa tiếng tôn phong đã rõ ràng cảm giác được chung quanh nước biển lưu động rất hiển nhiên cách vùng biển trung tâm vị trí càng ngày càng gần nước mỹ phát hiện t r ư ờ n g âu khải giáp thuyền xương cốt không biết cụ thể ở nơi nào mà lại bọn họ chỉ là ở ngoại vi du đãng mới may mắn thu hoạch được bây giờ tôn phong thẳng đến trung tâm vị trí mà đi nói không chừng hội có thu hoạch ngoài ý mướn thậm chí có thể giải khai vùng biển này cổ quái bí mật làm sao nhiệt độ nước cũng càng ngày càng cao đáy biển cực tốc hành tẩu tôn phong trong mắt lóe lên một tia mê sắc tôn phong nhục thân phòng ngự có thể nói kinh người liền hắn cũng có thể cảm giác được nhiệt độ biến hóa tất nhiên là nhiệt độ chung quanh đã không thấp theo không ngừng tới gần tôn phong đi bộ tốc độ dần dần làm chậm lại một chút d ừ n g ở tôn phong trước mặt là một đạo cự đại eo biển s ắ t gà sổ vùng biển nước biển lưu động phương hướng tựa hồ thì là lấy nơi đây làm trung tâm toàn bộ trong hạp cốc dòng nước cũng là nóng bỏng như lửa nhiệt độ tuyệt đối tại 100 độ trở lên chẳng lẽ nơi này có cái đáy biển hòa sơn nhìn trước mắt hẻm núi lớn tôn phong trong mắt mê hoặc trước trên đường tới hắn phát hiện không ít máy bay tàu thuyền thi thể nhưng cũng không có cái gì khác đặc thù phát hiện suy nghĩ một chút tôn phong cất bước hướng l ấ y trước mắt trong đại hạp cốc đi đến tuy nhiên bên trong đen nhánh vô cùng có thể tôn phong thần thức vẫn là rõ ràng thăm dò đến hoàn cảnh chung quanh thần thức đảo qua tôn phong tại một khối nam thạch phát hiện một tia dấu vết để lại chậm rãi bơi đi lên tôn phòng tay phải ấn ở tại phía trên nhẹ nhàng chấn động chỉ thấy nam thạch bong ra từng màng bên trong lộ ra một khối kim loại tấm trong mắt kinh hãi tôn phong một đạo kinh khí cường đại tôn ra chỉ thấy hạp cốc bên trên nam thạch vỡ nát tan cảnh lộ ra một khối khoái đen nhánh kim loại bàn khối ngoại tinh thuyền nhìn trước mắt rõ ràng không nhỏ đồ vật tôn phong trong mắt kinh hãi hắn vừa mới thử một chút nhất trưởng khắc ở trên đó đừng nói chấn vỡ cũng là liền ấn ki đều không có để lại trước mắt cái này kim loại bản khối vượt quá hắn tưởng tượng cứng rắn mà tỉ mỉ tôn phong càng là phát hiện cái này cổ quái kim loại cùng trong tay hắn trường mâu vô cùng tương tự rốt cục có phát hiện tôn phong mắt trong mừng rỡ dọc theo cái kia lộ ra kim loại bản khối tìm tòi mà lên tựa hồ là một cái hình tròn vật thể chỉnh thứ gì gần có một nửa khảm t ạ i hạp cốc một bên trên vách đá dựng đứng vật mặt ngoài thân thể đã tạo thành nham thạch hiển nhiên vật trước mắt rơi ở chỗ này thời gian không phải bình thường dài ầm ầm đứng tại viên kia hình kim loại trên bàn tôn phong đột nhiên dưới chân c h ầ m xuống tiếp lấy ầm ầm tiếng vang chuyển đến một cái vòng tròn giống như kim bắt giống như đồ vật theo trên vách đá dựng đứng rơi ra không tốt muốn sụp khẳng định là hắn vừa mới khí kình quá mạnh đem phía dưới nham thạch làm vỡ nát trong lòng khẩn trương tôn phong không khỏi ôm đồm lấy vật trước mắt N tôn phong còn đến không kịp đem vật kia thể kéo lên cả người đúng là trực tiếp bị mang xuống dưới trước mắt thần bí c h i vật trọng lượng vượt qua tưởng tượng của hắn phút chốc thời gian tôn phong liền xuống lặn chăm thức chi sâu áp lực kinh khủng để trong mắt của hắn kinh hãi quét mắt dưới chân sâu không thấy đáy hắc gốc tôn phong đành phải bất đắc dĩ vung tay hắn còn đếm thử đem vật kia thể thu đến hệ thống bao khỏa bên trong có thể căn bản là bất lực chương 537, t r trong biển dòng xoáy đáng tiếc Nhìn biến không nữa tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ thất vọng. Hắn hiện tại thế nhưng là thần hải cảnh trung kỳ, không nghĩ tới vừa mới vật kia, liền hắn đều không cầm nổi. Trước mắt vật rất rõ ràng bất phạm, nhưng hắn căn bản là không kịp rõ xét, thế mà cứ như vậy rất xuống. Đông. phía thì thấy thất thế hải phạm, thế gì qua đều vừa kia, kịp dưới trước Trước tới mới kim tại mắt mất bát, mắt vật mắt vật rất bất xét, rớt rõ rõ cầm cứ đậm kỳ, vậy đồ vẻ là là mà hồi lâu thời gian dưới đây trong nước biển mới truyền đến một đạo trùng điệp hồi âm theo tình cảnh trước mắt đến xem cái này hạp cốc không phải bình thường sâu lơ lửng ở trong hạp cốc tôn phong quét mắt hai bên vách đá thần thức cẩn thận đào qua nhưng không có chút nào phát hiện đi xuống xem một chút đi thật vất vả có phát hiện không nghĩ tới bởi vì hắn nhất thời chủ quan thế mà chìm đến hạp cốc cơ sở đi xuống nhàn nhạt chân nguyên lực bố tại quanh thân tôn phong thân hình nhanh chóng hạ lạc có thể trong nước gáp lực lại là tại gấp bội đề cao cái này đều có chín n g h n mét sâu cảm giác lặn xuống chiều sâu tôn phong trong mắt kinh ngạc quan phương thống kê đại tây dương chỗ sâu nhất có hơn chín n g h n hai trăm mét xuống lần nữa đi sẽ phải vượt qua số này tuy nhiên tại dưới biển sâu tôn phong thần thức có chút ảnh hưởng nhưng hắn vẫn như c ũ không có cảm giác được đáy biển đại lục vị trí trước mắt mảnh này hạp cốc chiều sâu chỉ sợ vượt xa đại tây dương chỗ s â u nhất lần sau thực lực tăng lên lại đến xem xem đi cảm giác bên ngoài thân càng ngày càng mạnh áp lực tôn phong thầm nghĩ nói tôn phong bây giờ mặc dù là toàn cầu có tên cường giả có thể chỉ có chính hắn minh bạch hắn bất quá mới vừa bước vào tu chân môn hạng sau này đường còn mọc ra trong mắt thất vọng tôn phong hai chân đạp một cái liền muốn đi lên mới bơi đi ngẩng đầu nháy mắt ánh mắt xéo qua lại là phát hiện thân phía dưới một đạo bạch quang đang muốn rời đi tôn phong không khỏi trong mắt giật mình thần thức nhanh chóng quét tới không tốt vừa mới chạm vào tôn phong phảng phất bị trọng kích trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt không có chút nào do dự tôn phong thân hình nhanh chóng hướng về phía trên nhảy lên đi có thể cứ như vậy một hồi thời gian dưới thân bạch quang càng lúc càng lớn đúng đạo đến được đến đào tròn dòng Tôn Phong nơi nào là một tốc t xoay xoáy. cực quân tại bốn phía dòng nước bên trong đúng là vô cùng áp lực cường đại chuyển đến tôn phong l ậ p tức mở r a sở sạn nổ năng hồ. Lửa áo giáp màu đỏ bao lại tôn phong nhanh chóng hướng về phía trên bơi đi có thể dưới lòng bàn chân một cố cường đại hấp lực để hắn nửa bước khó đi toàn bộ vẫn tại tại chỗ dãy g i a đậu p h ộ n g đây là thứ quái quỷ gì nhìn qua bốn phía đem hắn bao lấy màu trắng xoay tròn dòng nước tôn phong sắc mặt kinh hãi thân phía dưới hấp lực cường đại đem hắn một mực hút lại mà bốn phía trong nước biển càng là có vô cùng áp lực vô tận chuyển đến trần q u a tui đốt nét mở ra sở s ạ nổ năng hồ tôn phong rõ ràng phát hiện sở s ạ nổ năng hồ đã chậm rãi khó có thể chống đỡ lơ lửng ở trong hạp gốc tôn phong bị gắt gao ổn định ở bên trong、Xong. nhìn qua sở s ạ nổ năng hồ phía trên nhanh chóng bày ra vết n ư ớ c tôn phong sắc mặt kinh hãi ẩm theo một nói tiếng vang to lớn ở trong nước biển hỏa hồng khải giáp từng khúc vỡ tan trong nháy mắt áp lực cường đại tác dụng tại tôn phong trên thân thứ chi bác h cốt từng đạo răng r ắ c thanh â m truyền đến cựu thiên m i ế t bản quyết lộ ra nhưng đã không có gì dùng tôn phong chỉ có vận chuyển huyền công ồ bên kia tựa hồ có biến hóa đứng tại tiểu h ắ c k h u ể n trên lưng tôn tiểu thánh quét qua xa xa vùng biển trong miệng kinh ngạt nói chỉ thấy cái kia vốn là bình tĩnh sạt g ạ sổ vùng biển đúng là chậm chạp chảy đậu mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá trước mắt thời gian xa xa mặt biển đều tại lấy thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng lưu động mà ánh mắt chỗ chỗ càng sâu mặt biển lưu động tốc độ cũng càng nhanh hẳn là chủ nhân làm a tiểu h ắ c khuyển bay lên cao cao nhưng cũng không dám tới gần những thứ này rong biển một khi đậu không chung những cái kia mùi thối càng thêm nồng đậm chúng ta qua xem một chút đi nhìn lấy cái kia nhanh chóng xoay tròn rong biển tôn tiểu thánh nhẹ nói nói tôn phong tiến vào vùng biển này đã có một hồi thời gian tôn tiểu thánh chờ có điểm tâm gấp không đi quá thôi tiểu h á c khuyển trước tiên cự tuyệt tôn tiểu thánh thú như vậy địa phương nó mới bất quá đi yên tâm chủ nhân thực lực cường đại không có việc gì hắn không giải quyết được thoáng nhìn tôn tiểu thánh trên mặt t h ầ n sắc tiểu h á c khuyển lớn tiếng nói cái này đến nói đúng tôn tiểu thánh gật gật đầu một bộ vô cùng nhận đồng biểu lộ tiểu thánh bên kia giống như có thuyền máy đến đây chúng ta có muốn đi lên hay không nghỉ ngơi một chút tiểu h ắ c huyền nghiêng đầu một cái đúng lúc trông thấy xa xa trên mặt biển một chiếc thuyền máy nhanh chóng chạy tới không khỏi mắt trong mừng rỡ tôn phong đi xuống cũng có gần cá biệt giờ tiểu h ắ c huyền bay thẳng đến trên không trùng cũng mệt mỏi nếu là có cái đặt chân chỗ tự nhiên nhẹ n h õ n không ít thế nhưng là ba ba giao cho ta nhóm không thể chạy loạn tôn tiểu thánh quét mắt xa xa thuyền máy kìm nén miệng nói ra cái này có quan hệ gì chúng ta đem nó bắt cóc tới dừng ở vậy thì tốt rồi tiểu h ắ c khuyển lơ đễnh nói ra trong mắt nồng đầm ý động chi sắc tốt chúng ta nhanh đi tôn tiểu thánh làm lại không có làm qua chuyện thế này tăng thêm một mực ngừng trên không t r u n g cũng là phi thường nhàm chán tiểu h ắ c khuyển tứ chi một bước thì hướng về xa xa thuyền máy bay đi giờ phút này bị vây ở dòng xoáy bên trong tôn phòng cả người ngũ q u a n đều vặn vẹo đến cùng nhau vốn là đến dò xét thí thần chi mâu sự tình nào biết được gặp được cổ quái như vậy dòng xoáy lúc trước toàn bộ eo biển đều gió êm sóng lặng rất có thể thì cùng vừa mới hạ xuống kim bát có quan hệ có lẽ là tên đại gia h ỏ a kia va chạm hạp cốc dưới đáy mới đưa tới trước mắt biến hóa toàn thân kịch liệt đau đớn tôn phong ngoại trừ ổn định lại tâm thần vận chuyển huyền công đã không có biện pháp nào khác thân phía dưới hấp lực cường đại cả người bị chết khóa lại hiện hữu mạnh nhất phòng ngự sở s ạ nổ năng hồ đều khó mà tại cái này dòng xoáy bên trong lâu dài chỉ bằng vào chân nguyên khẳng định cùng không dùng muốn là đem chân nguyên tiêu hao hoàn tất vậy coi như thật ở da r á m ngang dọc toàn cầu lão đại cấp nhân vật khác mẹ nó treo ở cái này ổ ổ địa phương quỷ quái khó khăn vận chuyển huyền công tôn phong đột nhiên trong lòng sáng lên hắn phát hiện tại c ố này áp lực phía dưới thể nội huyền công vận chuyển đúng là so tầm thường nhanh lên không ít làm sao đem việc này đem quên đi nghĩ đến huyền công bên trong mấy loại tu luyện chi pháp tôn phong không khỏi trong mắt vui vẻ quả nhiên là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liều ám hoa minh hữu nhất thôn huyền công chính là vô thượng luyện thể chi thuật làm tương bước giữ khuôn phép tu luyện phải có điều tình tiến trừ không phải thiên phú dị bẩm nếu không không biết muốn ngày tháng năm nào tự nhiên sẽ có các loại tăng tốc phương pháp tu luyện mà luyện thể chi đạo ý tại kích thích lục thân ngoại trừ lấy cường đại thú huyết tới nước lục thân còn có thể tại một số hiểm đ ị a tu luyện thú huyết có thể khống chế phân lượng có thể hiểm đ ị a một khi có cái không ổn vậy liền thân tử đ ạ o tiêu bây giờ tôn phong vị trí chi địa có thể nói là vạn phần hung hiểm không chút suy nghĩ tôn phong trực tiếp lấy ra một k h ỏ a linh thạch nắm trong tay tôn phong thể nội chuyên tâm vận chuyển huyền công ở chung quanh áp lực dưới nhất thời nồng đậm linh khí tuân gia nhập thể nội c h ư n g năm trăm ba mươi tám hunon ai ba ba tại sao lâu như thế đều chưa có trở về tôn tiểu thánh đứng tại thuyền xuôi theo phía trên nhìn phía xa vùng biển trong mắt đã có cố vẻ lo lắng cách tôn phong đi vào có mấy giờ có thể trên mặt biển còn không có thân ảnh của hắn xuất hiện nơi xa mặt biển sớm đã mắt trần có thể thấy một cái to lớn vòng xoáy thân dưới một cây to lớn cây cột cắm ở trong biển không phải vậy trước mắt thuyền máy sớm đã bị kéo vào cái kia thối h o á t d o n g biển tiểu hát huyền ghé vào bong tàu trong miệng ăn ngon thực vật lại là tuyệt không lo lắng xa xa trong khoang thuyền rụt lại hơn trăm người từng cái trong mắt hoảng sợ không chỉ có là bên ngoài cái kia to lớn trong biển vòng xoáy còn có ghé vào bong tàu miệng nói tiếng người tiểu hát huyền đây là một chiếc tiến về châu âu thuyền máy giờ phút này đã sớm chệch hướng tuyến đường đi tam giác quỷ bét mu đa thế nhưng là thuyền máy ra chuyện nhiều nhất địa phương đặc biệt là trước mắt sạt gã sổ vùng biển còn tốt gặp nơi xa cái kia kinh khủng tiểu hải tử không phải vậy đã sớm thuyền hủy người vong thuyền máy phía trên đều là người bình thường bọn họ có thể không biết được tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n hiện tại từng cái tránh trong thuyền căn bản cũng không dám lên tiếng tiểu hắc h u y ể n ngươi làm sao sẽ biết an bên trên tiểu hắc huyền nửa ngày không có phản ứng để tôn tiểu thánh trong lòng tức giận không khỏi một bàn tay hung hăng đập vào trên đầu nó cách cách trong miệng ngậm đại tôn hùm rơi trên mặt đất tiểu hát khuyển túi đầu đĩu môi lại là không dám nói gì trốn ở trong khoang thuyền mọi người lại là trong lòng co r i ụ t lại trong mắt hoảng sợ bọn họ vừa mới thế nhưng là thấy rõ đầu kia chó đen nhỏ không chỉ có thể nói tiếng người còn có thể b i ế n lớn toàn thân đốt lên hòa diễm trước mắt tiểu hải tử c ư nhiên như thế lớn mật thật sự là làm bọn hắn khó hiểu vùng biển này lớn như vậy chúng ta đi nơi nào tìm a vừa định cắn thức dậy phía trên t ô n hùm tiểu hắc h u y ể n quét gặp tôn tiểu thánh ánh mắt ngẩng đầu nói ra chúng ta đi cái này thối hoác địa phương nhìn xem đi tôn tiểu thánh nhìn phía xa càng lúc càng lớn vòng xoáy nhẹ nói nói không đi lúc trước không có ý định đi qua hiện tại cũng đã ăn thật nhiều đồ vật muốn là sẽ đi qua còn không đưa hết cho thối phun ra gâu gâu gâu ai u tiểu thánh tiểu thánh dừng tay t r ô n cái đầu tiểu hắc h u y ể n một tiếng kinh hô trong mắt đáng thương còn có đi hay không nắm bắt tiểu hắc khuyển lỗ thai tôn tiểu thánh đưa nó nâng lên trước mắt đi chúng ta đi nhìn xem còn không được sao quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt uy hiếp tiểu hắc khuyển há hốc mồm ủ rũ túi đầu nói ra muốn là tôn tiểu thánh khởi s ư ớ n g g i ậ n đến đưa nó nhấn đến trong nước biển vậy coi như xui xẻo đi nắm lấy tiểu hắc khuyển tôn tiểu thánh tay phải ném một cái thân hình cũng là nhảy lên thật cao tứ chi b ư ớ c lên mà ra tiểu hắc h u y ể n trong mắt một vệt bất đắc dĩ ở phía xa mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong thân hình trong nháy mắt biến lớn nhảy ra ngoài tôn tiểu thánh vững vàng rơi vào tiểu hắc quyển phía sau lưng hòa vũ ngươi có muốn cùng đi hay không a cưới tại tiểu hắc quyển trên lưng tôn tiểu thánh quét mắt thật cao đứng tại thuyền đỉnh trên hàng rào hòa vũ la lớn chuyên tâm trải vớt lông vũ hòa vũ thu thu bọn họ liếc một chút vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở phía trên hừ thú như vậy địa phương nó chắc chắn sẽ không đi tiểu hắc huyền đều trách móc một tiếng tứ chi một bước thì chạy vội ra ngoài bay lên trên không trung tiểu hắc huyền chỉ thấy dưới thân nước biển dọc theo thuận kim đồng hồ đang nhanh chóng lưu chuyển không trung nhìn lại có thể thấy được một cái bao phủ mấy trăm hải lý lớn nước xoáy chúng ta đi nơi nào tìm a nhìn lấy dưới thân xanh mơn mởn một mảnh tiểu hắc huyền tận lực cao bày cao trần cụ hạ t o á t s á t mặt biển hướng cái kia lớn nước xoáy phương hướng tôn tiểu thánh mắt liếc bốn phía nhẹ nói nói tôn phong mới mới vừa đi vào cái này mặt biển thì xuất hiện lớn nước xoáy tuyệt đối cùng hắn có quan hệ đi đến vòng xoáy trung tâm vị trí hẳn là có thể tìm tới tôn phong giờ này k h ắ c này tiểu h á c khuyển cũng không dám nhiều lời s á t mặt biển bay về phía trước không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một vài gạo hố to đậu rất hiển nhiên trước mắt vòng xoáy trung tâm vị trí ngay ở chỗ này có phát hiện hay không chủ nhân khí tức tiểu h á c khuyển quét mắt dưới đáy lao nhanh nước biển nhẹ nói nói tới gần vòng xoáy vị trí trung tâm trong biển dòng nước tốc độ đã là vô cùng khủng bố thân cận điểm nhìn xem tôn tiểu thánh nhìn lấy dưới thân vòng xoáy nhẹ nói nói đã rất túi tiểu h á c khuyển cũng không quan tâm lại thối một số đứng tại mặt nước một mét vị trí nôn vừa mới ổn định thân hình tiểu h á c khuyển chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hôi thối sông vào múi bất quá vài mét t r ê n l ệ n h vị đạo lại là cẩn trọng gấp trăm lần không ngừng tiểu h á c khuyển nhất thời trong bụng một trận buồn nôn tiểu hát h u y ể n ngươi làm gì lập tức tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tiểu hắc huyền miệng há ra trắng bóng một mảnh phun ra ngoài quá thối ta chịu không được nhìn lấy vừa mới ăn đồ vật tất cả đều nôn ra ngoài tiểu hắc huyền trong mắt đáng tiếc tôn tiểu thánh đã sớm phong bế ngũ thức không khỏi gấp giọng nói ra ngươi sẽ không ngừng thở a quét gặp tiểu hắc huyền khỏe miệng còn lưu lại màu trắng vật thể trong lòng cũng là một trận buồn nôn lập tức liếc đầu nhìn phía một bên vừa mới không có đình chỉ hung hăng hít một hơi lại không được tiểu h ắ c khuyển vẻ mặt cầu xin thân xác cực kỳ thống khổ vừa mới cái kia cỗ mùi thối thật sự là làm nó khó có thể chịu đ ư ợ c soát vừa mới nói dứt lời tiểu h ắ c khuyển đột nhiên thân hình nghiêng một cái ngồi tại tiểu h ắ c khuyển trên lưng tôn tiểu thánh kém chút liền muốn rơi xuống hoa người muốn làm gì nắm thật chặt tiểu h ắ c khuyển lông tóc tôn tiểu thánh gương mặt nộ khí g i a hỏa này không phải là chính mình t ố i nôn cũng muốn thả hắn đi xuống n g ư ờ i một cái. cái đuôi của ta bị cuốn lấy tiểu h ắ c khuyển hướng về sau một nhìn không khỏi sắc mặt khẩn trương chỉ thấy xoay tròn trong nước biển dày đặc rong biển bay cuộn mà lên đem cái đuôi của nó chết bao lấy dưới thân tứ chi phía trên cũng có liên tục không ngừng rong biển rồi đến có thể tất cả đều bị hỏa diễm kia ngăn trở k h ó á i đem bọn hắn thiêu hủy quét gặp dọc theo tiểu h ắ c khuyển cái đuôi nhanh chóng du đi tới rong biển tôn tiểu thánh sắc mặt khẩn trương cột trống trời còn cắm ở phía xa thuyền máy một bên muốn là tiểu h ắ c khuyển rơi xuống nước hắn cũng chỉ có thể dẫm tại cái này thối hoác trên mặt biển suy nghĩ một chút loại tình cảnh kia tôn tiểu thánh đã cảm thấy buồn nôn gâu gâu gâu đâu còn dùng tôn tiểu thánh nói cảm thụ được cái đuôi phía trên chân mượn xúc cảm tiểu hát huyền hoành toàn thân nhóm lửa diễm thân hình càng là bay lên cao cao túi đầu nhìn lại một người một chó chỉ thấy toàn bộ mặt biển hoàn toàn phục đang sống lúc trước bình tĩnh trên mặt biển bây giờ phảng phất quần ma loạn vũ khắp nơi đều là lao nhanh dòng biển bất quá đều theo cái kia xoay tròn dòng xoáy biến mất trên mặt biển cái kia giống mới phi lên tiểu hắc khuyển, đột nhiên trong mắt giật mình, lớn tiếng nói. trên lớn trong động. như nhận nhân lên khuyển, trong mình, lớn mất mặt cảm mắt to thủy Ta tức. đột được chủ hắc khí Vừa ở đâu tôn tiểu thánh biết tiểu h ắ c khuyển linh hồn cảm ứng cường đại nhất thời mắt trong mừng rỡ ngay tại cái kia đen như mực trong thủy động tựa hồ tại tu luyện tiểu h ắ c khuyển d ừ n g ở dưới đáy thủy động phía trên ánh mắt hướng về trong đó nhìn lại có thể bởi vì không ngừng xoay t r ò nước n biển cùng lăn lộn ở trong nước rong biển cũng không thể nhìn rõ bên trong tình cảnh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín nhất chuyển c h i cảnh tu luyện tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nhất thời gương mặt phiền muộn c h i sắc dừng ở cái kia thủy động phía trên tôn tiểu thánh tỉ mỉ cảm ứng bên trong quả nhiên có yêu ớt huyền công khí tức thú như vậy dừng rực địa phương tôn phong thế mà còn có tâm tình tu luyện nhìn lấy tình cảnh trước mắt để tôn tiểu thánh thật lâu im lặng tiểu thánh loại chuyện này ta khẳng định không dám lừa ngươi gặp tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu tiểu h á c khuyển cho là hắn không tin không khỏi liền liền nói đi thôi vậy chúng ta đi trên thuyền các loại tôn tiểu thánh đánh gãy tiểu hát huyền một mặt buồn bực nói hắn thực lực bây giờ còn không mạnh có thể làm không được thời gian dài phong bế ngũ thức tiểu hát huyền liền vừa mới ăn cơm đều bị h u nôn g n có thể tưởng tượng cái này thối hoác vùng biển khủng bố đến mức nào được rồi chờ lấy cũng là câu nói này tiểu hát huyền một tiếng gieo họ thân hình vẹo một tiếng thì lao ra ngoài trước mắt thời gian liền trở về ban đầu tàu thuyền phía trên xếp bằng ở xoay tròn dòng xoáy bên trong tôn phong giờ phút này cả người lộ ra cực kỳ bình tĩnh bất quá bởi vì nước biển đ é p bộ da toàn thân lại là đang không ngừng run run n ắ m trong tay linh thạch bên trong liên tục không ngừng linh khí hướng về thể nội chạy tới tôn tiểu thánh cái này nhất đẳng nhất thời thời gian mười ngày lạng yên mà qua biết được tôn phong không có chuyện gì về sau tôn tiểu thánh cũng vui vẻ đến nhàn nhã nằm tại bong tàu cả ngày phạm ă n có thể thuyền máy phía trên mọi người lại là từng cái sầu mi khổ kiểm bọn họ hiện tại thế nhưng là tại đại tây dương phía trên trên thuyền thực vật vốn là căn cứ nhân số sắp xếp xong xuôi không đề cập tới ngừng ở trên biển mười ngày mấu chốt là tôn tiểu thánh tiểu hát huyền hai người khẩu vị thật sự là quá lớn ăn một bữa sánh được chỉnh con thuyền trước trước một ngày tiêu hao tiếp tục như vậy nữa coi như có thể trốn qua trước mắt vòng xoáy sợ cũng đến sống sờ sờ chết đói ở trên biển mong muốn lấy lời nhác nằm tại bong tàu ăn tiểu hát huyền căn bản cũng không có người dám lên trước sợ chọc giận tiểu hắc huyển bị hắn một m i ệ n g ướt đến mức vì sao đậu ở chỗ này bọn họ tự nhiên là lại không dám hỏi mỗi ngày có người ngoan ngoãn đem mỹ rượu thực vật đưa lên thuyền máy bên trong mọi người đành phải nắm chặt cái bụng từng cái tính toán lấy thực vật cầu nguyện rời đi nơi này một ngày nhanh đến dù sao nơi này cách tam giác quỷ bét mù đa quần đảo cũng không xa có thể đi đến nơi đó tiếp tế trước mắt năm ngày lại lạng yên mà qua nhàn nhã nằm tại bong tàu phơi nắng tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt giật mình lập tức ngồi dậy bên cạnh ăn đồ vật tiểu hát huyền cũng là giơ lên đầu không có một chút do dự tiểu hát huyền thân hình nhảy lên thì nhảy ra ngoài cưới tiểu hát huyền tôn tiểu thánh nhanh chóng hướng về vòng xoáy trung tâm mà đi vừa mới trong nháy mắt đó bọn họ ở trước mắt vùng biển cảm nhận được một cỗ cường đại ba động kết hợp lúc trước tình huống tất nhiên là bên trong tôn phong tu luyện đột phá thuyền trưởng chúng ta mau rời đi, đi. không phải vậy thì toàn phải chết đói đúng a thừa dịp bọn họ không tại chúng ta đi tam giác quỷ bét mù đa quần đảo tiếp thế giới lập tức cách xa xa điện đúng đúng đúng ta đã mấy ngày chưa ăn no nhìn lấy đột nhiên rời đi tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n t r ê n tại trong khoang thuyền mọi người từng cái gấp giọng đại ngữ nhìn lấy trước mắt mồm năm miệng mười mọi người mặc lấy một thân chế phục trung niên nam tử sắc mặt p h i ề n muộn hắn đã sớm nhìn qua không đ ể cập tới bên ngoài vậy theo không sai cực tốc xoay tròn vòng xoáy cũng là đến ở đầu thuyền cái kia đại cô tử bọn họ cũng vô pháp di động chính các ngươi đi đầu thuyền xem một chút đi nam tử há hốc mồm thở dài nói ra để chính bọn hắn nhìn so nói cái gì cũng có dùng nguyên một đám sắc mặt kinh hoàng mọi người nhìn qua cái kia áp ở đầu thuyền đại cô tử trong mắt nồng đậm kinh ngạc bọn họ căn bản cũng không biết cái gì thời điểm nơi này nhiều cây côn có người đi lên đẩy không chỉ có không nhúc nhích tí nào còn có một cô lớn la o uy thế đập vào mặt cái này mọi người tất cả đều trợn tròn mắt tức kinh ngạc tại tôn tiểu thánh thủ đoạn càng kinh hoàng hơn tại bọn hắn như thế tình cảnh quả nhiên là ba ba đột phá cảm giác vòng xoáy trung tâm truyền đến mạnh đại ba động tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ loại kia cảm giác tựa hồ vẫn là đột phá huyền công ba động trôi nổi tại dòng xoáy bên trong tôn phong đột nhiên mở ra hai mắt chỉ thấy bên ngoài t h ầ n phía trên một v ệ c nhàn nhạt vận quang lưu chuyển đến mức trong tay linh thạch đã kinh biến đến mức cảm đạm vô quang lấy h ắ n bây giờ thực lực rõ ràng có thể tu luyện không thời gian ngắn linh thạch thế mà đã tiêu hao hơn phân nửa linh khí không hổ là huyền công cảm giác bên ngoài thân phía trên ẩn chứa khí kình tôn phong mắt trong mừng rỡ huyền công tổng cộng chia làm cựu chuyển c h i cảnh nhất chuyển tương đương với thần hải cảnh không nghĩ tới liền đã lợi hại như vậy hiện hắn hôm nay chỉ bằng vào nhục thân liền có thể an ổn đứng ở cái này dòng xoáy bên trong không so lúc trước sở xạ nổ năng hổ mạnh mắt bên trong chờ mong tôn phong hai mắt vừa mở chỉ thấy một bộ áo giáp màu đỏ rực bao bọc ở trên người p h o n g ngự mạnh lên cảm giác bao bọc ở trên người sở s ạ nổ năng hồ tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới huyền công sau khi đột phá xạ gì gẳng nhãn thuật sở s ạ nổ năng hồ thế mà cũng thay đổi mạnh bây giờ đối mặt bốn phương tám hướng mà đến áp lực lại là nhẹ nhõm ngăn cản ha ha mắt trong mừng rỡ tôn phong quét qua dưới thân xoay tròn dòng nước trong mắt lóe lên vẻ kích động vừa vặn đi nhìn một cái té xuống đại gia hỏa thân hình châm xuống cả người hướng về phía dưới rơi đi có thể mới đi xuống hơn mười mét t r u n g quanh áp lực đúng là tăng lên gấp bội khủng bố như vậy vốn cho là có thể tìm tòi đáy biển tôn phong nhất thời gương mặt phiên muộn liền xem như hắn bây giờ phá vỡ mà vào nhất chuyển c h i cảnh y nguyên khó có thể đi xuống nhìn lấy bốn phía xoay tròn nước biển tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ nghi hoặc hắn bây giờ thế nhưng là luyện thể luyện khí đều phá vỡ mà vào thần hải cảnh không nghĩ tới còn gánh không được đáy nước này áp lực mà lại theo không ngừng chìm xuống dưới đ ấ y truyền đến hấp lực cũng tại tăng lên gấp b ộ i khe than thở một tiếng t ô n phong trong mắt s ẹ t qua một k i a phiền muộn tu luyện đã được một khoảng thời gian rồi lại mang xuống phía ngoài tiểu gia hỏa khẳng định là muốn lo lắng tốt như vậy địa phương lần sau thu hoạch được huyền công nhị chuyển tu luyện chi pháp ngược lại còn có thể đến đây đến lúc đó tại thuận tiện thăm dò trong biển tình huống thi triển sở xạ nổ năng hồ tôn phong thân hình nảy lên phá vỡ bốn phía xoay tròn dòng nước hướng về trên mặt biển nhảy lên đi soạt tại cái kia ba ba chúng ta ở đây miễn cưỡng phá ra mặt nước tôn phong bên hai thì chuyển đến tôn tiểu thánh tiếng vui mừng chỉ thấy xa xa không trùng tiểu hắc chuyển trở đi tôn tiểu thánh bay tới ba ba người đ ộ t phá cảm giác tôn phong toàn thân quanh quần khí tức tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ đúng vừa đ ộ t phá đáng tiếc không biết huyền công nhất chuyển về sau pháp quyết tu luyện tôn phong khẽ gật đầu một mặt tiếc nuối nói đúng rồi tiểu gia hỏa ngươi có muốn hay không đến phía dưới đi tu luyện tốc độ thật nhanh tôn phong tựa hồ nghĩ đến cái gì đối với tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra lấy tôn tiểu thánh thiên phú phối hợp cái kia vòng xoáy bên trong áp lực tuyệt đối có không tưởng tượng nổi thu hoạch không muốn nơi này quá tối không hề nghĩ ngợi tôn tiểu thánh thì cự tuyệt tôn phong đề nghị đứng tại trên mặt biển tôn phong sắc mặt cứng đờ tiểu hai tử lo lắng quả nhiên không giống bình thường ồ hòa vũ đâu ngắm nhìn bồn phía tôn phong thế mà không nhìn thấy cái kia đối với hắn một t ứ c cũng không rời ra hỏa nó ở phía xa trên thuyền ba ba chúng ta đi nhanh đi nơi này thối chết tôn tiểu thánh tay nhỏ tại chóp m ũ i phẩy phẩy một mặt thúc giục tôn phong trong mắt mê hoặc lại là cũng không có suy nghĩ nhiều thân hình một bước vững vàng rơi vào tiểu h ắ c khuyển trên thân chương năm trăm bốn mươi người nào nước tiểu xa lão mụ người yên tâm chúng ta bây giờ lập tức đến châu âu không có việc gì thừa dịp hiện tại có thời gian có thời gian mang nhiều tiểu thánh chơi đ ù a tôn phong cầm điện thoại di động đứng tại thuyền giáp phía trên trong miệng gương mặt nhận lời nguyên bản nói tốt sớm một chút hồi trung hải không nghĩ tới tại trong biển tu luyện lâu như thế xa tại trung hải giản tịch tự nhiên trong lòng lo lắng tăng thêm tôn phong tại tu luyện điện thoại di động đều ném bao khỏa bên trong căn bản cũng không có tín hiệu còn tốt tôn tiểu thánh có điện thoại di động không phải vậy phải để bọn hắn lo lắng không chết có thể bọn họ tuy nhiên biết được tôn phong mấy người thực lực cường đại có thể đoạn thời gian t r ư ớ c mới tại nước mỹ đại náo một trận một người độc kháng một nước lấy bọn họ nhận biết c ă n vốn liền không dám tưởng tượng mãi mãi nói thế nào tôn tiểu thánh ngồi tại thuyền xuôi theo phía trên trong mắt tràn đầy hiếu kỳ những ngày này ổ trên thuyền mỗi ngày ăn những vật kia đều bị hắn chán ăn hắn hiện tại đến không muốn sớm như vậy trở về lên bờ tự nhiên đến ăn uống no đủ lại nói tùy tiện n g ư ờ i chơi tôn phong n é o n é o khuôn mặt nhỏ của hắn vui vẻ nói ra quá tốt rồi ai nha không muốn nắm mặt ta tôn tiểu thánh thở phì phò đánh dụng tôn phong tay cầm sắc mặt cao hứng nhìn qua nơi xa quá tuyệt vời rốt cục có thể thay cái khẩu vị đứng ở một bên tiểu hắc h u y ể n cũng là trong mắt hoan hỉ nơi xa rút vào một chỗ trong thuyền hành khách từng cái thần thái sang láng không ít người nhìn về phía đứng ở đầu thuyền tôn phong mấy người ánh mắt bên trong mang theo cung kính nhưng cũng không dám tiến lên ngày đó tôn phong sau khi trở về thuyền máy cũng không có tiến về tam giác quỷ bét mù đa q u n đảo mà chính là trực tiếp lái hướng châu âu tôn phong tuy nhiên giết không ít người bất quá đối với những người bình thường này chỉ cần khác tự làm mất mặt hắn cũng sẽ không để ý tới ngẫu nhiên để tôn tiểu thánh xuống biển bắt mấy đầu cá lớn tới vẫn là dễ như t r ở bàn tay trên thuyền vốn là có đầu bếp tự nhiên đói không chết bọn hắn ba ba cái kêu đảo là địa phương nào a tôn tiểu thánh nhìn phía xa càng ngày càng gần bờ biển sắc mặt tò mò hỏi giống như kêu cái gì a i l ê n tới i l a n tốt tên kỳ cục còn có lúc trước cái kia washington d c làm sao bên này quốc gia tên đều cổ quái như vậy tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu gương mặt hiếu kỳ bởi vì bọn hắn người tương đối quái cho nên tên cũng trách tôn phong sắc mặt khẽ giật mình thuận miệng đáp cái này đến là nguyên một đám giải đến kỳ quái không nghĩ tới bên trên tôn tiểu thánh đúng là gật gật đầu một mặt s ắ c thực biểu tình như vậy hy vọng cái này kỳ quái địa phương có thể có ăn ngon n g h e bên cạnh tôn tiểu thánh nói thầm tôn phong trong mắt cũng là một vệch trờ mong tuy nhiên phá vỡ mà vào thần hải về sau sớm liền có thể ích cốc bất quá thể nghiệm một phen các nơi trên thế giới mỹ thực tự nhiên cũng là một loại không tệ hưởng thụ theo châu á xuất phát tiến thái bình dương đến châu mỹ sau cùng xuyên qua đại tây dương đi vào châu âu trở lại hoa hạ coi như thật lượn quanh địa cầu một vòng trời chiêu chầm dãi dưới xa xa trên bờ biển đã từng chiếc từng chiếc ánh đèn lấp lóe thuyền mới khẽ dựa bờ tôn tiểu thánh thật hưng phấn chạy xuống đứng tại cảng khẩu bên ngoài trên đường lớn cao hứng nhìn qua tôn phong châu âu kiến trúc rõ ràng khác hẳn với châu á châu mỹ thì là đổi u kịp tới tôn phong cũng là trong mắt sáng lên ba ba chúng ta đi ăn món gì ăn ngon đứng tại trên đường phố tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía đèn n ồ n g đại đô thị trong mắt có chút không kịp chờ đợi đi đi theo ta tôn phong tùy tiện nhìn xuống thì hướng về một phương hướng đi đến hắn cũng là lần đầu tiên đến châu âu khẳng định không rõ ràng nơi nào có ăn ngon bất quá tùy tiện tìm dân bản xứ hỏi một chút thì xem rõ ràng hoa、wow. ba ba rượu này còn uống ngon thật tôn tiểu thánh cầm lấy một thanh v h i s k y gương mặt thỏa mãn hắn hiện tại cũng coi là uống rượu vô số trên cơ bản mỗi cái quốc gia tiểu đều uống qua không ít làm cho hắn hô to hoan hỉ có thể thực không ít tiểu h ắ c khuyển trong miệng ngậm một cái bình nhỏ ngửa đầu uống n g ủ cục vang ngồi đ ấ y tôn phong cũng là gương mặt n gây mất tuy nhiên ở trong nước uống qua không ít vết kỳ có thể nào có cái này ai len thuần trùng còn có cái kia duy nhất phẩm vị rượu ngọt chi quan bách lợi rượu ngọt cũng để cho tôn phong vô cùng ưa thích quả nhiên có nhiều thứ chỉ có tại nơi sản sinh mới có thể uống đến thuần chính nhất vị đạo cũng là vẫn đứng tại trên vai hắn hỏa vũ đ ề uống u không ít hiện tại vẫn như cũ đứng trên bàn uống say s ư ơ ngon n g lành hỏa vũ thế nhưng là một cái vô cùng bắt bẻ ra hỏa làm cho nó ưa thích đủ để chứng minh cái này rượu ngọt bất phàm nước ngoài chợ đêm kỳ thật cùng trong nước không sai biệt nhiều chỉ là ăn đồ vật không giống nhau thôi theo ánh chiều ta mặt trời lặn ăn vào đầy đường đèn đồng tôn phong mấy người nâng cao tròn trịa cái bụng chậm rãi đi ra lần này liền tôn phong cũng không có may mắn thoát khỏi c h ờ một chút để cho ta nước tiểu cái nước tiểu uống rượu uống quá nhiều tôn tiểu thánh một tỏa ra bốn phía trực tiếp móc ra tiểu tử nhắm ngay bên trên bãi cỏ ta cũng muốn ta cũng muốn cùng ở phía sau tiểu hắc khuyển cũng là chân sau nhít lên ả o ả o dòng nước chạy vội ra ngoài lắc đầu tôn phong nghe hai đoàn ả o ả o tiếng nước nhất thời cũng cảm giác bọng đái có chút sung trướng quét mắt b ố n phía không có phát hiện người gì không khỏi cũng kéo ra khóa kéo ba ba chúng ta tới so tài một chút người nào nước tiểu xa thế nào gặp tôn phong cũng cùng đi đi tiểu tôn tiểu thánh không khỏi đề nghị tới thì tới ai sợ ai tôn phong khẽ n g n g đầu ngâm trắng bóng dịch thể lao vút mà ra trong nháy mắt tròn lên ba mét có hơn ta cũng tới đứng ở chính giữa tiểu h ắ c khuyển thân hình một bên mở ra chân nhắm ngay bầu trời ha ha vẫn là ta lợi hại đừng nhìn tiểu h ắ c khuyển d á người n g nhỏ cái này bung ra thì vượt qua tôn phong không sai biệt lắm có năm mét tôn tiểu thánh cũng là cái bụng một cái lập tức đuổi kịp tiểu h ắ c khuyển gặp hai người này đều vượt qua hắn tôn phong không khỏi sắc mặt phiền m u ộ n muốn chiều dài có chiều dài phải lớn có chút lớn nhỏ thế mà còn so ra kém bọn họ đứng yên tôn phong trùng điệp hừ một cái khí vận đăng điển không trung tung ra dịch thể nhất thời càng thẳng càng xa một hồi thì đuổi kịp hai người a nhìn ta lợi hại phát hiện trong nháy mắt liền bị tôn phong bắt kịp tôn tiểu thánh kêu to một tiếng cắn răng khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ tam điều trắng bóng ngấn nước ở trước mắt trên đồng cỏ n g ư ờ i truy tan đ ổ i ngay tại tôn tiểu thánh mấy người so đấu thời khắc đ ỗ n g nhiên trước mắt trong bùi cỏ chuyển đến hai đạo kinh hô lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc hai cái trắng bóng thân thể đứng lên hào hào hào nâng cao cái bụng ra sức đi tiểu mấy người nóng bỏng dịch thể tất cả đều xông vào trên thân hai người t ó é lên từng đạo bầm nước ba ba bọn họ đang làm gì tôn tiểu thánh đưa tay phải ra chỉ hai trong mắt người kỳ quái tung ra nước tiểu còn tại nam tử trắng bóng trên thân thể c ọ rửa không có việc gì đi thôi tôn phong toàn thân run một cái kéo được rồi liền, cũng không được đầu cũng rồi ra. liền, lại nói quay ừ ừ gặp đem nước tiểu đều vung đến trên thân người tôn tiểu thánh cũng không tiện nói tranh tài sự tình run lên phía dưới mặc vào quần đi theo tôn phong đằng sau ừ ca nhìn qua một mặt bình tĩnh rời đi tôn phong mấy người thân thể trần chuồng đứng tại trong cỏ nam tử gương mặt nổi giận đứng bên cạnh lập người da trắng nữ tử nhìn qua tôn phong đi tiểu khoảng cách trong mắt tinh quang đại thịnh trên thân bị vung nước tiểu cũng mặc kệ một đôi mắt xa xa nhìn qua tôn phong bóng lưng hẹn giờ ạ giờ iu lqg ờ sắc mặt tức giận nam tử quét gặp bên cạnh bạn gái ánh mắt không khỏi sắc mặt giận dữ c ũ n g mặc kệ trên người dịch thể trực tiếp đem nàng một thanh đầy đến nhìn qua tôn phong rời đi ánh mắt trong mắt một vệ toán hận chương 541, hỏa thiêu khách sạn ba ba hai người kia vừa rồi tại làm gì tôn tiểu thánh quay đầu nhìn lại gặp c á i kia một đôi nam nữ thế mà không có đuổi theo trong lòng còn có chút hiếu kỳ bọn họ đang làm cái gì khả năng đang tắm đi tôn phong đồng dạng kinh ngạc hai người biểu hiện không phải kinh ngạc tại bọn hắn giã chiến mà chính là cái này các loại tình hôn giới thế mà còn có tâm tình tiếp tục thật sự là lệnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối bị người phát hiện coi như xong toàn thân đều là cái kia đồ chơi thế mà còn có hào hứng thế giới to lớn quả thật không thiếu cái lạ bực này trọng khẩu vị suy nghĩ một chút cũng làm người ta buồn nôn a tắm rửa người nơi này quả nhiên rất kỳ quái tôn tiểu thánh nhìn qua sau lưng trong bụi cỏ còn đang tắm hai người lắc đầu liên tục đêm hôm khuya khoác tắm rửa coi như xong còn tại đường cái bên cạnh trên mặt cỏ loang thoáng đằng sau còn truyền đến mấy đạo lẩm bẩm thanh â m h ừ vừa mới đi tiểu các ngươi đều không ta lợi hại đi theo bên trên tiểu hắc khuyển ngửa cái đầu đột nhiên dương dương đắc ý nói ra cắt đó là bởi vì cái kia hai cái tắm rửa ra hỏa không phải vậy khẳng định so người lợi hại tôn tiểu thánh bị môi hắn vừa mới cũng thấy rõ ràng tiểu h á c khuyển nước tiểu đều nhanh lái đến người kia trên cổ hắn cùng tôn phong mới đến người kia ở ngực hừ chính là ta lợi hại tiểu h á c khuyển ngoắc ngoắc cái đôi gương mặt đắc ý có bản lĩnh lại đến đi tiểu thế mà bị tiểu h á c khuyển cấp vượt qua tôn tiểu thánh nhất thời rất không cao hứng được rồi đã vừa mới kéo xong nắm lấy lưng quần tôn tiểu thánh nổi lên một chút ủ rũ cúi đầu nói ra vừa mới dùng quá sức Tồn tại tất chúng ta phải ngủ trong rừng rậm a nhìn trước mắt rừng rậm tôn tiểu thánh mê hoặc nói đi tôn phong không có trả lời phất phất tay dẫm chân hướng về trong đó đi đến có nhà mới vừa vặn đi vào tôn tiểu thánh thì một tiếng kinh hô chỉ thấy bên trong đèn nồng lấp lóe còn có một tòa tòa nhà kiến trúc đứng sừng sững ireland có tên rừng d ầ m khách sạn so với sinh mệnh c h i thụ phía trên phòng nhỏ lại là nhiều hơn mấy phần hiện đại hóa cảm giác tuyền một cái không tệ gian phòng tôn phong mấy người thật tốt rửa mặt một phen đang lúc tôn phong mấy người chìm vào giấc ngủ thời điểm khách sạn bên ngoài trên đường lớn từng chiếc trọng xe máy chạy đến đi đầu hai người chính là tôn phong vừa mới gặp phải nam nữ h ừ dương dầm khách sạn cho ta đem khách sạn này đốt đi nhìn trước mắt vẫn như cũ lóe ra ánh đèn khách sạn nam tử gương mà tâm lệ thật tốt một trận giác h i ế n bị người quáy r à y cũng không nhắc lại còn bị đổ một thân nước tiểu muốn không phải lúc đó vừa lúc ở đang tức giận sao có thể để tôn phong mấy người rời đi vâng chu i ân ủ ạ t o a chấm nét cùng ở phía sau nguyên một đám rõ ràng dáng vẻ lưu manh thanh niên không chút do dự dẫn theo từng thùng xăng thì chạy vào quán rượu bên trong phục vụ viên nhìn lấy tình cảnh trước mắt nhất thời nguyên một đám thét lên hoảng hốt chạy ra quét gặp tụ ở bên ngoài mọi người tựa hồ cực kỳ sợ hãi co lại ở một bên căn bản cũng không dám lên tiếng vê anh trước mắt thời gian trong i ể u lâu nhất thời hỏa quang trùng thiên hiện tại có thể vừa vặn là nửa đêm phần lớn người đều đang ngủ Hiu hiu hiu. một hồi thời gian còi báo động trói thai vang lên toàn bộ trong tửu điếm buộc phát ra từng đạo từng đạo thét lên thanh âm nhìn kỹ đừng để mấy người kia cấp chạy trốn nam tử đứng tại khách sạn cửa chính nhìn trước mắt bị hỏa quang chiếu đến đỏ bừng khách sạn trong mắt bạo lệ t ố t xa xa thanh niên nam tử trong miệng đ á p lời nguyên một đám cầm lấy vũ khí tại bốn phía đập loạn pha lê tan vỡ thanh âm nương theo lấy xe hơi còi báo động trói thai tụ tại khách sạn bên ngoài mọi người từng cái thần sắc hưng phấn nông đậm đại hòa trung đã có cuốn ga t r ả i giường bóng người v ọ t ra trong mắt có thể thấy được vô cùng hoảng sợ bọn họ ở thế nhưng là rừng rậm khách sạn cái này muốn là lửa cháy chỉ tưởng tượng thôi thì trong lòng hoảng sợ nhìn qua nơi xa không ngừng phóng hỏa đánh đập mọi người không ít người trong mắt phẫn nộ cũng không dám tiến lên hòa quang diệu thiên nguyên một đám kinh hoàng lữ khách chạy ra một đôi chật vật trốn tới vợ chồng trung niên thần sắc tức giận chạy vội đi lên Trực tiếp bị bọn họ cầm lấy vũ khí đánh nhau một hồi thời gian thì nằm trên mặt đất không n ú c n í c h nhìn đến mấy cái kia hoa hạ tiểu tử không đứng tại nam tử ở giữa quét mắt bôn phía sắc mặt giận dữ hòa thế đã đốt đầy đủ vượng khách sạn trong cửa lớn vẫn không có trông thấy cái kia để hắn tức giận hoa hạ tiểu tử đại ca còn không nhìn thấy có thể hay không t i ê u chết ở bên trong một cái toàn thân hình xăm tiểu đệ nhìn lấy trước mắt hỏa quan g diệu thiên khách sạn tau mày nói ra như thế ngu xuẩn đây không phải là lợi cho bọn họ quá rồi nam tử sắc mặt khẽ giật mình nhất thời gương mặt vẻ thất vọng đại ca ngươi nhìn chỗ đó lại có con cháo đang chờ mấy người liền muốn quay người rời đi thời điểm một tên tiểu đệ đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn lấy trước mắt lửa cháy khách sạn tất cả mọi người đồng thời nhìn phía khách sạn phía ngoài nhất một cái phòng thông qua cái kia giấy lên tấm ván gỗ mọi người có thể thấy được bên trong dâng lên một cái cự đại lồng ánh sáng bên trên thanh niên gặp này trong tay xích sắt vung ra trong nháy mắt đem r ử a vào tường một mặt vách tường tất cả đều phá hủy trong suốt lồng ánh sáng bên trong tứ chi tám ngựa nằm một lớn một nhỏ hai người chính là tôn phong tôn tiểu thánh toàn bộ khách sạn đã dấy lên đại hỏa chỉ có cái kia quang cháo bên trong hết thẻ bình thường giáp t ỉ n h giả quét gặp trong ngọn lửa tình cảnh đi đầu nam tử nhúng mày trên mặt nhưng cũng không có vẻ lo lắng đi đem bọn hắn lấy xuống đúng đại ca đi theo bên trên một tên thanh niên lên tiếng thân hình liền lui trong tay quyển ra một cái dây cáp soặt một đạo tiếng vang lanh lảnh dây cắp đánh vào lồng ánh sáng phía trên đúng là khó có thể phá vỡ mạnh như vậy vọt ra nam tử trong mắt kinh hãi dây cắp liên vũ vẫn như cũ khó có thể phá vỡ cái kia lồng ánh sáng đứng tại bên cạnh ồn ào mấy tên đồng bạn gặp này đồng thời tới gần khách sạn trong tay xuất ra nhiều loại vũ khí theo trong t i ể u điếm trốn tới mọi người nhìn lấy thanh niên trước mắt nam nữ đều là ánh mắt cò rụt lại khó trách không người dám đi lên gây bọn gia hỏa này tựa hồ cũng là giác tình giả để cho ta tới gặp đông đảo tiểu đệ công kích nửa ngày thế mà còn không có đánh vỡ lồng ánh sáng nam tử sắc mặt giận dữ hung hăng đẩy ra cản tại phía trước mấy người thả người nhảy lên đúng là thật cao nhảy lên người trên không trung năm ngón tay đúng là biến ngâm đen một mảnh ẩm một đạo trói hai tiếng vang nam tử hai tay đánh vào lồng ánh sáng phía trên đúng là phát ra trói hai ma s á t thanh âm rất đáng tiếc trước mắt lồng ánh sáng vẫn không có bị phá ra đứng tại hỏa diễm c h i trung nam tử khuôn mặt tái n h ợ t một mảnh liền hắn tự mình xuất thủ đều không có phá vỡ cái này lồng ánh sáng thật vất vả muốn ngủ một giấc cũng không an ổn nam ở trên giường tôn phong chậm rãi ngồi dậy nhìn lấy chung quanh tình cảnh gương mặt p h i ề n muộn hắn hiện tại nói thế nào đều là thế giới danh nhân làm sao còn có giác tỉnh giả như thế không có mắt chương năm trăm bốn mươi hai hấp huyết quỷ thiểu g i a hỏa ngươi đi giải quyết bọn họ tôn phong hai mắt nhất c h u y ề n chung quanh hùng hùng đại hỏa tất cả đều một nhập trong mắt của hắn tay phải lại là đập vào tôn tiểu thánh mân mê cái mông phía trên theo trước mắt biểu hiện nhìn bọn g i a hỏa này cũng là một số yếu gà thật sự là để không nổi hứng thú của hắn mà lại chủ yếu hơn chính là hiện tại hắn cũng không muốn động nói xong tôn phong trực tiếp n g ử a đầu n g ã xuống một lần nữa ngủ không được ta còn muốn ngủ tiểu hắc h u y ể n ngươi đi tôn tiểu thánh thân thể động đều không động đùi phải dối ra đá vào tiểu hắc huyển trên thân cách cách chính làm lấy mộng đẹp chạy nước miếng tiểu hắc huyển thân hình lăn một vòng từ trên giường rất xuống ta cũng rất no bụng a tiểu hắc huyển trừng mắt lên con n g ư ờ i hưu khi vô lực nói ra khách sạn vừa mới lửa cháy thời điểm bọn họ liền biết chỉ là lưới nhắc động đứng tại màng ánh sáng bên ngoài nam tử giờ phút này lại là t r ậ n tròn mắt không chỉ có kinh ngạc tại trong chấp nhoáng này biến mất tại tôn phong trong mắt hỏa diễm còn có lồng ánh sáng bên trong mấy người trò chuyện trên đất chó cũng biết nói một đôi mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc h u y ể n trong mắt tràn đầy kinh ngạc đại ca còn không có đập ra sao gặp khách sạn bốn phía hỏa diễm tất cả đều dập tắt tụ ở phía dưới tiểu đệ nhất thời liên tục hô to bọn họ đứng ở phía dưới đúng lúc bị phía trên nam tử ngăn trở cũng không có trông thấy tất cả hỏa diễm biến mất tại tôn phong trong mắt đáng giận tuy nhiên kinh ngạc tại tôn phong mấy người thực lực có thể tôn phong mấy người k i n h thường lại là để hắn vô cùng khó chịu trong lòng nổi giận nam tử không chỉ có không có rời đi thế mà dỗi ra năm ngón tay lại n ặ n g nặng hoa tại lồng ánh sáng phía trên xoẹt c h ó i thai tạc âm để ngủ tôn phong mấy người đồng thời nhúng mày gâu gâu gâu tiểu hát khuyển càng là trong mắt giận dữ nâng lên đầu há miệng đ ố n g nhiên khẽ hấp đang muốn đầu lưới một cuốn tiểu hát khuyển sắc mặt ngẩn ngơ vậy mà không có hút tới linh hồn vốn là ánh mắt nhỏ meo tiểu hát khuyển trong nháy mắt hai mắt mở to sững sờ nhìn lấy nam tử trước mắt hé miệng lần nữa k h ẽ hấp đồng dạng không có linh hồn xuất hiện ta dựa vào da hỏa này không có linh hồn tiểu hắc h u y ể n dường như phát hiện tân đại lục tứ chi đạt một cái nhanh chóng chạy đi lên một đôi mắt kinh ngạc nhìn lấy nam tử trước mắt thế mà cảm nhận được nồng đậm hắc á m khí tức nhìn lấy theo lồng ánh sáng bên trong vọt r a tiểu hắc h u y ể n không ngừng vung vẩy hai tay nam tử trong mắt kinh hỉ giờ này khắc này tựa hồ không có chút nào kinh ngạc tiểu hắc h u y ể n có thể nói chuyện hừ ta thế nhưng là vĩ đại đứng ở trong đó nam tử lời còn chưa nói hết liền bị một bàn tay lớn bóp ở giữa cổ ồ quả nhiên không có linh hồn chẳng biết lúc nào tỉnh lại tôn phong nhìn lấy nam tử trước mắt trong mắt rất là ngạc nhiên lúc trước tại so đi tiểu thời điểm tôn phong liền phát hiện nam tử này không phải người bình thường lúc đó chỉ cho là là giác tình giả bây giờ tựa hồ cũng không đơn giản ngươi ngươi là ai nam tử hai chân cách mặt đất nhìn đứng ở trước mắt tôn phong trong mắt nồng đậm hoảng sợ giữa cổ tay cầm có lực lượng truyền đến từ trên đó để hắn khó động mảy may càng kinh hãi hơn chính là hắn tại tôn phong trên thân cảm nhận được một cỗ tối t â m năng lượng không phải nhân loại tôn phong thần thức tụ tại nam tử trước mắt trên thân cảm nhận được lại chỉ là một đoàn tối t â m năng lượng xa gì gẳng người là viêm đế chính đang kinh ngạc nam tử đột nhiên đối mặt một đôi tinh hồng ánh mắt không khỏi sắc mặt kinh hãi hiện tại biết là ta có phải hay không hơi trễ rồi gặp nam tử trước mắt rốt cục nhận ra hắn tôn phong trong mắt buồn cười đi qua nước mỹ nhất chiến hiện tại viêm đế cùng hôn thế tiểu ma vương danh tiếng thế nhưng là hành động toàn cầu vô số giác tỉnh giả muốn n ị n h bợ bọn họ cái nào còn có người dám đi đ ắ c tội h ừ liền xem như viêm đế lại như thế nào vẫn như cũ không ngăn cản được sinh lão bệnh tử có thể ra hồ tôn phong dự kiến nam tử trước mắt không chút kinh hoàng ngược lại gương mặt tự ngạo tại xạ gì gẳng phía dưới tôn phong đem nam tử biểu lộ thấy rõ không là giả vờ, mà là mà giả vỡ, t h ậ t trong lòng c ó điểm xem t h ư ờ n hán.、Ừ. nói bóng g gió, Ừ, c ũ n g là nguyên ư trước người ơ i sinh thời có thể sinh bất tử. Nhìn trước mắt người da trắng nam tử, tôn phong nhất thú. mắt vĩnh Nhìn phong hương Ánh nam dâng lên nồng đậm da xéo q a nam hai a lại là liếc nhìn nam tử t chỉ có thấy hai tay trắng bệnh, ngón đen nhánh, tựa hồ có nhàn nhạt phía tay trắng tựa tối tâm t dây dưa mười r ngón đen năng lượng ở k h ô nguyện tệ, chỉ cần ngươi n g ý đi theo ta ta cũng có thể ban cho ngươi vĩnh sinh nam tử ngẩng đầu lên chững chạc đàng hoàng nhìn qua tôn phong nhìn lấy bị hắn nhấc trong tay vẫn như cũ thần sắc cao ngạo nam tử tôn phong đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái phốc phốc nhất đại nhẹ v ă n g lên tôn phong trong tay một đạo kình khí vọt ra trực tiếp xuyên thủng nam tử ngược phải n g ư ơ i gặp tôn phong thế mà không chút do dự động thủ nam tử sắc mặt s ư ơ n g sở thâm dòng máu màu đỏ cuồn cuộn mà ra nhưng tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong bất quá chấp mắt thời gian nam tử vết thương thì không chảy máu nữa khôi phục năng lực thế mà mạnh như vậy tình cảnh trước mắt để tôn phong vô cùng kinh ngạc cơ hồ cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại so với hắn khôi phục tốc độ còn nhanh hơn bất quá nhục thân phòng ngự lực lại không cách nào so sánh với hắn không biết đ ổ i thành ngực trái ngươi còn có thể hay không còn sống thoáng nhìn sắc mặt càng thêm tái nhợt nam tử tôn phong trong lòng hiếu kỳ huyết nguyệt về sau lần thứ nhất phát hiện như thế tên k ỳ quái hôn đản ngươi làm gì mau buông ta ra đại ca tiểu tử có phải hay không muốn nếm thử xích sắt vị đạo đứng tại dưới t i ể u lâu mới mọi người rốt cục phát hiện phía trên tình cảnh nhất thời liên tục kêu to dương dưng ơ không dùng tôn phong đ ộ n g thủ dưới chân tiểu hắc khuyển dậm chân đi tới há miệng hút vào chỉ thấy phía dưới mấy đạo ánh sáng vọt ra nguyên một đám kêu gào thanh niên nam nữ ngã xuống nhưng còn có hai người đứng ở trong sân rất hiển nhiên phía dưới hai người cùng nam tử trước mắt đồng dạng tựa hồ cũng không có linh hồn a quét gặp cái kia bay lên mà lên hai người tôn phong trong mắt giật mình các ngươi là hấp huyết quỷ nhìn lấy không trung trong miệng hai người thật sâu r ă n g nanh tôn phong một mặt ngạc nhiên không nghĩ tới châu âu trong truyền thuyết hấp huyết quỷ thế mà cũng là thật khó trách bọn g i a hỏa này dám trắng trận phóng hỏa rượu trắng cửa hàng không tệ chỉ cần ta cho ngươi sơ ủng ngươi thì có thể thu được vĩnh sinh bất tử gặp tôn phong thế mà nhận ra bọn họ nam tử nâng lên đầu trong mắt rất là tự hào phốc phốc có thể lời nói tại vừa nói chuyện chỉ cảm thấy trước ngực chấn động tôn phong nhất trưởng khắc ở lồng ngực của hắn toàn bộ ở ngực hoàn toàn vỡ nát bên trong lại là có một k h ỏ a đèn nhánh như hạch đào giống như đồ vật rơi ra thứ gì phải tay khẽ vẫy tôn phong tiện tay đem nam tử thi thể vứt bỏ xoét bị tôn phong ném tại thi thể trên đất đúng là bịch một tiếng hóa thành cho tàn biến mất trên không trung vĩnh sinh bất tử còn không phải bị tôn phong tiện tay đánh g i ế t đáng chết nhân loại người giết Nico lát đại nhân hậu nhân hắn sẽ không bỏ qua ngươi gặp tôn phong đem nam tử kia đánh giết chạy tới sắc mặt hai người đại biến hấp huyết quỷ nắm giữ một cái hậu nhân có thể là phi thường hiếm thấy sự tình không nghĩ tới thế mà bị tôn phong giết bay nào mà đến hai người không chút suy nghĩ thân hình hơi biến hóa đúng là biến thành hai con rơi hướng về nơi xa bỏ chạy h ừ hai cái nho nhỏ hấp huyết quỷ thôi tôn phong sao có thể để bọn hắn đào tẩu tay phải vung lên hai đạo kình khí vọt ra nơi xa không chung hai đạo k é o thảm từng cái ngã rơi xuống đất chương năm trăm bốn mươi ba tâm hạch bên trên tiểu hát khuyển trong nháy mắt thì lao ra ngoài tốc độ nhanh vô cùng tôn phong khẽ lắc đầu hướng về hai người rơi xuống địa phương chạy đi ba ba chờ ta một chút nam ở trên giường sớm đã bị đánh thức tôn tiểu thánh gặp tôn phong tiểu hát khuyển đi không khỏi sắc mặt quýnh lên lắc lắc mở to đi theo hôn đản nico lát đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi vừa mới tới gần tôn phong chỉ thấy tiểu hắc h u y ể n nằm dạp trên mặt đất không ngừng hướng về bên trong một tên hấp huyết quỷ c ắ n loạn gặp tôn phong xuất hiện hai người lại muốn chạy trốn đi có thể chớp mắt liền bị cầm xuống ồ、oh. dung mạo thật là giống tiểu cương thi a chạy tới tôn tiểu thánh đánh cái hả hơi hai mắt tò mò nhìn trên đất hấp huyết quỷ trắng bệnh khuôn mặt còn có cái kia một đôi thật sâu răng nanh r ồ i ra năm ngón tay móng tay rất dài đồng thời một mảnh đen kịt hấp huyết quỷ vốn liền được xưng là phía tây cương thi bất quá tại tôn phong xem ra lại là không xứng với cương thi c h i danh hấp huyết quỷ sưng là huyết tộc chỉ là một loại dựa vào huyết dịch mà sinh vật sống thôi cương thi thế nhưng là nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành cũng là bởi vì trưởng thành vô cùng khủng bố cho nên nhỏ yếu cương thi đều không có linh trí nghĩ đến tôn phong xạ dị gẳng nhất chuyện bị hắn nắm trong tay một tên hấp huyết quỷ trong nháy mắt hai mắt biến đến ngốc trệ những thứ này hấp huyết quỷ liền tiên thiên thực lực đều không có chém giết còn không phải tiện tay sự t ì n h vĩnh sinh cũng không có nghĩa là không thể bị giết chết tại hắn xạ gì gẳng phía dưới trước mắt hấp huyết quỷ tự nhiên ngoan ngoan phối hợp tôn phong bất quá trên đất hai vị này tựa hồ thân phận vô cùng thấp cũng không biết bao nhiêu đối với lúc trước trong miệng nói n i c ô lát đại nhân càng là không rõ ràng chỉ biết là là một tên cường đại huyết tộc nguyên lai、like、cái này cũng là hấp huyết quỷ trái tim tâm hạch nhìn trong tay sơn đen mà hắc đồ chơi t ô n phong trong mắt kinh ngạc chỉ cần có máu tươi liền có thể bất tử tâm hạch là hấp huyết quỷ duy nhất ngược điểm không chỉ có ẩn giấu đi huyết tộc linh hồn còn có toàn thân tinh huyết cương đại huyết tộc chỉ cần tâm hạch vẫn còn coi như chém xuống đầu y nguyên có thể trọng sinh trong mắt hiếu kỳ tôn phong tay phải một nắm âm dương kiếm xuất hiện tại trong tay vừa mới tỉnh táo lại nam tử còn không đợi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh trong mắt một tia sáng xét qua trong nháy mắt không còn c h i giác thật đúng là thần kỳ quét gặp còn tại trên mặt đất d â y rủa thi thể tôn phong trong mắt ngạc nhiên bất quá hiển nhiên kẻ trước mắt này thực lực rất yếu một hồi thời gian liền biến thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu lên một cái lẻ loi trơ trọi tâm hạch giang giác tôn phong đang muốn nhặt lên nào biết tiểu hắc h u y ể n chạy tới một miệng nuốt xuống nghe tiểu hắc h u y ể n trong miệng không ngừng truyền đến nhấm nuốt â m thanh tôn phong sắc mặt xấu hổ g i a hỏa này hiện tại là muốn ăn linh hồn muốn điên rồi bực này cổ quái đổ trời cũng ăn lúc trước bị nó gặm cắn da hỏa càng l à sống sờ sờ bị cắn chết đem tâm hạch nuốt vào tôn tiểu thánh cũng là ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất hai mắt tò mò nhìn nó tôn phong lắc đầu cũng mặc kệ nó nắm tay bên trong tâm hạch một đạo nhàn nhạt chân nguyên bám vào trên đó trong lòng hạch bên trong tôn phong cảm giác được một cỗ yếu ớt tinh thần ba đậu còn không đợi tôn phong kinh ngạc đ ỗ n g nhiên cảm giác trong mắt sáng lên một cỗ nồng đậm âm ám năng lượng tràn vào hai mắt đây là cỗ năng lượng kia đúng là so lúc trước tại tiểu đảo quốc chem giết thức thần còn kinh khủng hơn để tôn phong vô cùng sảng khoái hắn hai mắt hiện tại đã là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ d ì n gẳng ở trên nữa cái kia chính là luân hồi nhãn bất quá muốn tiến hóa thành luân hồi nhãn lại là muốn cắm vào sơ đại hỏa ảnh tế bào dù sao dù trí hạ chỉ kế thừa tiên nhân c h i nhãn cũng không có kế thừa tiên nhân nhục thân mặc dù bây giờ đã là huyết nguyện thời đại nhưng hắn cũng không lấy được những đồ chơi này coi như về sau có hỏa ảnh vị diện nhiệm vụ cũng không nhất định có thể thu được sơ đại hỏa ảnh tế bào may ra tôn phong hai mắt một mực có thể hấp thu cái kia cố rét lạnh năng lượng tuy nhiên hắn cũng không biết hấp thu đến cực hạ hội có thay đổi gì bất quá đã có thể gây nên xạ dị gẳng phản ứng tôn phong chắc chắn sẽ không từ bỏ luân hồi nhãn cường đại tôn phong có thể là phi thường chờ mong chủ nhân ngươi đem cái này hạch đ à o cho ta ăn đi đang trầm tư tôn phong lại bị tiểu hắc khuyển thanh âm bừng tỉnh chỉ thấy tiểu hắc khuyển phun đỏ tươi đầu lưỡi một mặt chờ đợi nhìn lấy hắn tôn phong chân nguyên tràn vào tâm hạch bên trong ngoại trừ một đạo kinh hoàng linh hồn không có vật gì khác nữa trong mắt cũng không có cái kia cố rét l ạ n h cảm giác hiển nhiên vừa mới trong n g á y mắt đã bị hắn hấp thu song song cho ngươi tâm hạch đối với hắn đã vô dụng tôn phong cũng liền ném cho tiểu hắc huyền bất quá nghĩ đến mới vừa rồi bị tiểu hắc huyền nuốt vào hai cái tâm hạch lại là trong mắt đáng tiếc tiểu hắc huyền muốn là linh hồn mà hắn muốn là bên trong cái kia cố băng lánh năng lượng cảm ơn chủ nhân tiểu hắc huyền mắt trong mừng rỡ há miệng thì nuốt xuống phi phi tràn đầy mừng rỡ cắn hai cái tiểu hát h u y ể n khẽ gắt mà ra trong mắt nồng đậm mê hoặc thế nào gặp tiểu hát h u y ể n thế mà đem cái kia tâm hạch cấp nôn tôn phong gương mặt kỳ quái vừa mới còn ăn đến mặt mũi tràn đầy ngây ngất lúc này mới một hồi thời gian thế mà cứ như vậy ghét bỏ chẳng lẽ là bởi vì thiếu đi cái kia cô băng lánh năng lượng không phải vừa mới cái kia vị tiểu hát h u y ể n đi đập hạ miệng ba c h o mày tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một tia liễu nhiên xem ra giống như hắn đều ưa thích cái kia cố rét lạnh năng lượng lúc trước sớm tại tiểu đảo cốt thời điểm tiểu hát huyển thì vô cùng vừa ý những cái kia trong đền thờ cung phụng thức thần không nghĩ tới bây giờ lại muốn cùng hắn đoạt những thứ này huyết tộc năng lượng ba ba chúng ta bây giờ đi đâu quét mắt sau lưng không ngừng truyền đến cảnh sát chữa cháy âm thanh tôn tiểu thánh nhẹ giọng hỏi lửa đều đã diệt bọn gia hỏa này mới đến ngươi còn muốn hay không ngủ nhìn trước mắt phảng phất giống như không nhà để về tiểu hài từ tôn tiểu thánh tôn phong túi đầu hỏi không nghĩ lúc trước tên i kia móng tay tại m à n g ánh sáng phía trên vạch tới vạch lui cái kia thấm thanh â m của người đã sớm để hắn tỉnh cả ngủ vậy chúng ta đi một chỗ chơi đi tôn phong đúng lúc cũng không buồn ngủ quét mắt b u ô n phía nhẹ nói nói chơi vui địa phương sao tôn tiểu thánh nhấc cái đầu trong mắt t ỏ mò hỏi hắn biết tôn phong giống như hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này làm sao lại biết có gì vui địa phương khẳng định chơi rất vui nói không chừng còn có khung đánh tôn phong cũng không quay đầu lại nói ra có đối thủ lợi hại sao tôn tiểu thánh chạy chậm đi lên trong mắt lóe lên vẻ kích động giống vừa mới mấy cái kia yếu gà một người như vậy vật tôn tiểu thánh hiện tại có thể để không nổi chút nào hứng thú không phải vậy luôn luôn thích đánh nhau hắn coi như cái bụng ăn đến phình lên cũng sẽ nhịn không được lộ phía trên hai tay khẳng định a nói không chừng còn vô cùng lợi hại tôn phong gật gật đầu trong mắt cũng là một vệ trờ mong cùng ở phía sau tiểu hắc huyển mắt trong mừng rỡ chơi cái gì coi như xong có khung đánh thì biểu thị sẽ có linh hồn ăn cái này nó thì thích muốn là còn có thể ăn vào lúc trước cái kia hạch đ à o một dạng đồ vật kia liền càng vui vẻ dưới ánh đèn lờ mờ nhất đại hai tiểu tam cái bóng lưng tại trên mặt đất kéo càng ngày càng xa t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố huyết tám đi trên đại đạo tả xem nhìn phải tôn phong đột nhiên hai mắt n g ư n g tụ sắc mặt vui mừng đi chính là ở đây Ba ba, nơi này có gì vui nhìn trước mắt thiên tĩnh đường đi tôn tiểu thánh vẻ mặt nghi hoặc đừng nói người đi đường một cái quỷ ảnh đều không có thậm chí ngay cả hai bên đèn đường đều là lóe lên lóe lên cùng ở phía sau tiểu hát khuyển cũng là chừng t r o n g mắt đông nhìn một cái tây nhìn xem lập tức lệch ra cái đầu mê hoặc nhìn qua tôn phong trong lòng phi thường không hiểu đi theo ta đợi lát nữa liền biết tôn phong liếc mắt nơi xa xó xỉnh bên trong một cái nhàn nhạt xương cốt tiêu chí cất bước hướng về phía trước Hác hoặc, cũng có Tôn Tiểu Thánh, Tiểu hác trong mắt trong thì hướng nhưng phía khuyển không có hỏi nhiều, đến. lòng về đi lại mê dọc â n lên một cỗ chờ mong.、Đã、tôn Phong nói coi chơi vui địa phương, vậy khẳng định là sẽ không g là một trờ cỗ coi chơi Đã địa vui sai. vậy sẽ d theo mở tối đường đi mấy người không ngừng tiến lên tựa hồ càng đi càng vắng vẻ đến quét gặp nơi xa trong ngõ nhỏ một cánh cửa sắt tôn phong một mặt kinh hỉ lập tức tại tôn tiểu thánh ánh mắt nghi hoặc bên trong tôn phong đi tới cái kia bẩn thịu trước cổng chính tung tùng, tùng. tôn phong nhẹ nhàng gõ hai lần trên cửa chính lôi ra một cái cửa sổ nhỏ một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn đi ra quét gặp đứng ở phía ngoài tôn phong cùng bên cạnh theo tôn tiểu thánh không chút do dự đem cửa lớn mở ra ba ba nơi này có gì vui nhìn lấy mở ra cửa lớn tôn tiểu thánh thăm dò hướng về bên trong nhìn coi sơn đen m à hắc không nhìn rõ bất cứ thứ gì hoan n e n g hoan n e n g đến bên trong đến thì thú vị tôn phong còn chưa trả lời đứng tiến ạ cửa ngược cười cười. tử ra nam hoan trong vào về Phong kéo nói. Tôn Không nói gì thêm, lôi kéo Tôn tiểu Thánh thì hướng về bên thêm, Tiểu thì gì lại lôi đi, đi hỉ đ sinh trước kia chưa thấy qua ngươi a lần đầu tiên tới sao quét mắt đi theo tôn phong phía sau tôn tiểu thánh nữ tử ánh mắt hỏa n h i ệ t nhìn qua đi đến tôn phong vẽ lấy màu trang ánh mắt t r ự c câu câu theo d o i hắn tựa hồ hận không thể một miệng đem tôn phong nuốt vào tôn phong trên dưới đánh giá mắt nữ tử một tay lấy nàng đẩy ra chậm dai hướng về bên trong đi đến gặp tôn phong nột tự rời đi đứng tại chỗ nữ tử trong mắt tức giận dầm chân lại là không có đuổi theo sau lưng tiểu hắc khuyển kêu lên hai tiếng tựa hồ rất không hài lòng tôn phong động tác ẩm bước nhanh đi lên trước tôn phong nhẹ nhàng mở cửa lấn ra trong nháy mắt thanh âm n i ế c thai nhức góc chuyển đến nương theo lấy lập lòe năm màu ánh đèn trong màn đêm hắc ám quả nhiên dễ dàng kích phát nhân loại bản tính trước mắt tựa hồ là một cái cũ kỹ công xưởng giờ phút này trong đại sảnh đứng đầy nam nữ trẻ tuổi không tốt đẹp gì chơi vượt q u a tôn phong dự kiến đi đến tôn tiểu thánh lại là gương mặt không thú vị nơi này có rất nhiều tiểu ngươi không muốn uống sao quét gặp hào hứng không được tốt tôn tiểu thánh tôn phong kinh ngạc nói vừa mới đều uống đủ rồi cái nào có tâm tư tôn tiểu thánh đĩu n ô i nhấc cái đầu không thú vị nhìn qua trong đại s ả n h lắc lư mọi người tính tình trẻ con quả nhiên có chút nắm không thấu lúc trước tôn tiểu thánh thế nhưng là thích nhất tới chỗ như thế không nghĩ tới bây giờ thế mà không có hứng thú vậy chúng ta đánh xong nơi này tên vô lại liền rời đi có được hay không tôn phong ngồi sổn người xuống đối với tôn tiểu thánh nhẹ nói nói vậy được rồi tôn tiểu thánh gật gật đầu ánh mắt lại là nghi ngờ nhìn qua bốn phía một cái kia cái vặn vẹo nam nữ hắn cũng đã nhìn ra tuy nhiên có mấy cái thực lực không tệ nhưng còn chưa nói tới cao thủ hoa nga tôn phong gật gật đầu mới vừa vặn đứng lên đ ỗ n g nhiên toàn bộ trong đại sảnh đúng là buộc phát ra một nói tiếng hoan hô to lớn tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trước mắt múa chuyển động thân thể nam nữ nguyên một đám hưng ơ phấn nhảy dựng lên dội ra hai tay hướng về không trung không ngừng vung vầy phủ đầy cũ nát ống thép công xưởng trên đỉnh một cái đơn sơ thu thiên tuột xuống phía trên đứng đấy một người nam tử tay cầm mịt rô phồn tê tâm liệt phế kêu la nói lung ta lung tung lời nói dưới đ ấ y mọi người tựa hồ bị cổ vũ đồng dạng biến đến càng thêm điên cuồng bọn họ đang làm gì tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn không trung chân đến đi vòng quanh nam tử điểm lấy chân gương mặt hiếu kỳ đừng nói tôn tiểu thánh tôn phong cũng là vẻ mặt nghi hoặc chỗ đó có chỉ đại biên b ứ c ngẩng đầu chung quanh tôn tiểu thánh đột nhiên nhất chỉ trước mắt không trung chỉ thấy xa xa khung sắt phía trên một tên sau lưng mọc lên hai cánh nam tử b à y xuống dưới trên lưng một đôi khoa trương cánh màu đen trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh tôn phong liếc mắt liền nhìn ra chính là mục đích chuyến đi này huyết tộc nhìn lấy không trung bay tới bay lui huyết tộc thấp mọi người cái trong mắt c ủ a nhiệt gương mặt sùng bái tí tách n g n g đầu tôn phong đột nhiên cảm giác trên mặt mắt lạnh ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái đúng là đỏ tươi một mảnh máu tươi trông thấy trên ngón tay dịch thể tôn phong trong mắt kinh ngạc phần phật tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đột nhiên đỉnh đầu truyền đến ào ào r ộ i nước cấm thanh mấy người ngẩng đầu một cái nhất thời biến sắc không trung rơi xuống ở đâu là nước lại tất cả đều là ân máu đỏ tươi thanh niên trước mắt nam nữ nhất thời biến đến càng thêm điên cuồng nguyên một đám thần sắc hưng phấn tôn phong đã sớm tại bên ngoài cơ thể bày ra một tầng khí k ì n h không trung rơi xuống huyết thủy tất cả đều bị ngăn trở trước mắt thời gian mọi người chung quanh nguyên một đám toàn thân máu tươi huyết tám dùng máu tươi tám rửa không chung cái kia nồng đậm mùi máu tươi tôn phong vừa nghe liền biết là nhân loại máu tươi đỉnh đầu máu tươi cũng không có đ ỉ n h chỉ vẫn như cũ theo trong vòi phun tôn u ra dưới chân đã là chảy nhỏ giọt dòng máu cái này cần giết bao nhiêu người mới có nhiều như vậy máu tươi nhìn lấy chung quanh điên c n g mọi người tôn phong sắc mặt nghiêm túc trước mắt cái này cũ nát công xưởng tôn phong thô sơ giản lược đoan chừng sợ là có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ đỉnh đầu gần có mười mấy vòi phun vẫn luôn không có đình chỉ phun máu giữa sân tất cả mọi người tại điên cuồng chỉ có tôn phong tôn tiểu thánh hai người yên tĩnh đứng ở trong sân kinh ngạc nhìn lấy bốn phía lộ ra vô cùng dễ thấy bốn phía cuồng cầm giữ mọi người cũng không để ý tới hai người bọn họ vẫn như cũ nhìn xong gieo họ bất quá ngẫu nhiên nhìn về phía tôn phong ánh mắt của mấy người bên trong lại là mang theo thần thái khác thường hoa ba ba thật buồn nôn a yên tĩnh nhìn lấy hết thệ tôn phong đột nhiên một bên bên trên chuyển đến tôn tiểu thánh thanh âm tôn phong chú m ụ mà đi chỉ thấy cách đó không xa hai tên nam tử ô m cùng một chỗ thỏa thích hôn nồng nhiệt là có chút buồn ôn nhìn lấy khoe miệng lôi ra sợi tơ tôn phong cũng là trong lòng một trận buồn ôn tiếp theo tại tôn phong hai người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy bốn phía nam nữ tất cả đều hưng phấn cầm giữ cùng một chỗ đại bộ phận đều là nam nữ ôm nhau chỉ có rất một số ít là hai nam tử ô m cùng một chỗ hiển nhiên là nam nhiều nữ thiếu đứng tại tôn phong trước mắt nhiệt tình ôm nhau hai người đột nhiên cái kia thân mang bại lộ nữ tử đống nhiên hé miệng lộ ra hai khoả nhọn răng nanh tại tôn tiểu thánh ánh mắt tò mò bên trong cắn một cái tại nam tử trên cổ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm sống hơn ba trăm năm tại mấy người nhìn soi mói nam tử chỗ cổ động mạch chủ rõ ràng có thể thấy được máu tươi lưu động đối mặt bạn gái đột nhiên như thế cử động nam tử không có chút nào phát giác hai tay say mê tại trên người nữ tử vớt ve quay đầu nhìn lại tôn phong phát hiện còn lại ôm nhau cùng một chỗ hai người đều có một cái là huyết tộc không hề nghi ngờ một phương khác đều là nhân loại bình thường hút máu tươi huyết tộc từng cái một mặt hưởng thụ bất quá để tôn phong mê hoặc là những cái kia bị cắn ra hỏa cũng là một mặt say mê tựa hồ đồng dạng vô cùng hưởng thụ lúc trước phản ứng của bọn hắn giống như không ít đều là tự nguyện đến đây máu tươi cực tốc trôi qua những cái kia nam nữ trong nháy mắt biến đến sắc mặt trắng bệnh nhưng bọn hắn đều không có phát giác được chính mình thân thể biến hóa vẫn như cụ khoái lạc vớt ve ta cảm thấy máu tươi thuần hương thế mà còn là thuần dương c h i thân chật chật thật sự là quá mỹ diệu ngay tại tôn phong kinh ngạc thời điểm một đạo hoan hỉ thanh â m tại đỉnh đầu hắn vang lên chính là lúc trước bay trên không trung tên kia huyết tộc giờ phút này hai mắt lửa nóng nhìn qua tôn phong gặp tôn phong mấy người trông lại cái kia huyết tộc hai cánh vừa thu lại chậm rãi rơi xuống mặc lấy một thân cổ quái quý tộc phục trang bên ngoài phủ lấy một kiện bên ngoài hắc bên trong đỏ áo choàng thần s ắ c yêu nhã nhìn lấy tôn phong đỉnh đầu máu tươi đã sớm ngừng vẹn vẹn nhìn lấy nam tử trước mắt tôn phong đều muốn cho là mình đứng tại một châu âu thức trong thành bảo tham gia lấy thượng lưu phạm vi tụ hội nơi này cần phải thì ra hỏa này lợi hại nhất đánh chết hắn chúng ta liền đi đi thôi tôn phong không để ý tới hắn quay đầu đối với tôn tiểu thánh nói ra đưa tay phải ra huyết tộc s ầ m mặt lại trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc nghe tôn phong ý tứ mấy người tựa hồ là chạy hắn tới một cái nhân loại nhỏ bé thế mà tại hắn một cái huyết tộc trước mặt phách lối như vậy ố nịt trong lòng phi thường bầu không khí tuy nhiên huyết nguyệt về sau nhân loại xuất hiện không ít cường giả có thể ố nịt vẫn không có đem bọn hắn để ở trong mắt người cường đại cỡ nào loại vẫn như cũ chỉ là một cái nhân loại cao quý huyết tộc thế nhưng là vĩnh sinh bất tử tồn tại căn bản cũng không có khả năng so sánh、Tốt. tôn tiểu thánh nhưng không biết trước mắt ố nịt như thế một hồi thời gian trong đầu xuất hiện nhiều như vậy ý nghĩ thân thể một bước thì chạy vội ra ngoài vung lên nắm tay nhỏ đánh phía trước mắt ố nịt hèn mọn nhân loại dâng lên các ngươi thuần mỹ máu tươi đi quét gặp chạy tới tôn tiểu thánh ô n ít trong mắt h ỏ a nhiệt hắn đã sớm nhìn ra tôn phong mấy người rõ ràng không phải người bình thường dù sao chung quanh khủng bố như thế tình cảnh bọn họ vẫn như cũ có thể nhạt mà đứng khẳng định là có trộ ý lại bất quá ô n ít trong lòng không chỉ có không có lo lắng ngược lại càng thêm chờ mong giáp tỉnh giả máu tươi có thể so với người bình thường loại máu tươi mỹ vị nhiều tôn tiểu thánh tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng nhanh vừa mới đưa tay phải ra ô nịt liền trực tiếp bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay kéo á trên thân chỉnh t ề âu phục trong nháy mắt vỡ tan phía sau lưng áo choàng cũng biến thành vai phiến ô nịt cả người đập ầm ầm ở phía xa trên ống thép vê anh tiếng vang kịch liệt trong sân âm nhạc trong nháy mắt dừng lại t r u n g quanh nhiệt tình ôm nhau mọi người cũng là ngừng động tác trên tay từng đôi mắt nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh hẹn mọn nhân loại ngươi đang chết xa xa ô nịt siêu bay lên hai mắt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh giờ phút này không chung thân hình sớm không phải vừa mới ưu nhã trong miệng thật sâu răng nanh mười ngón sắc bén không chung ô ấn ịt còn không có tới gần tôn tiểu thánh bên trên một tên huyết tộc trực tiếp nào tới tôn phong không chút do dự hai tay lên i vũ trong tay âm dương kiếm b ắ n ra phốc phốc phốc phốc giữa sân liên tục phá thể thanh âm chỉ thấy một cái kia cái lộ ra răng nanh hấp huyết quỷ đứng sừng sững tại chỗ bành bành bành trước mắt thời gian trong nháy mắt tất cả đều hóa thành cho tàn biến mất ở trong sân đến mức những cái kia bị cắn trúng nhân loại lại là hư nhược nằm trên mặt đất giống như đều lâm vào trong ảo giác đối chung quanh sự tình không có chút nào phát giác tu đạo người ngươi là đồng phương tu đạo người không có khả năng bay trên không trung ô nịt nhìn lấy quấn quanh ở tôn phong quanh thân phi kiếm trong mắt nồng đậm hoảng sợ không chút suy nghĩ vừa mới n h ư u bức hống hống ô nịt xoay người bỏ chạy nhưng lại bị tôn tiểu thánh ngăn tại phía trước trong sân tôn phong hiện tại tự nhiên không có co tâm tư đi chú ý hắn sắc mặt ngạc nhiên nhìn trên mặt đất rơi xuống tâm hạch vừa mới như vậy một hồi thời gian rõ ràng đánh chết huyết tộc không ít nhưng cũng không có như hắn suy nghĩ giống như tất cả đều có lòng hạch xem ra rất nhiều đều là huyết buộc ánh mắt quét nhẹ tôn phong nhặt lên một cái tâm hạch không khỏi trong mắt s ẹ t qua một vệ thất vọng nhàn nhạt băng lánh dòng năng lượng ra lại không có lúc trước cái kia nồng đậm huyết buộc chỉ là một số vừa mới thu hoạch được huyết tộc sơ ủng người bình thường căn bản không tính là một cái chân chính huyết tộc trước mắt phòng khách này bên trong nhiều nhất là huyết buộc thuần túy huyết tộc cũng không có mấy cái bên trên tiểu hắc huyển cũng là trong mắt hưng phấn chạy ra ngoài nhìn đến một cái tâm hoạch thì nuốt xuống vê anh cụ nát trong nhà xưởng vang lên ô n ịt tức giận tiếng gầm trước mắt cái này bất quá ba tuổi đến lớn hài đồng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn c ứ n g hãn liền xem như hắn huyết tộc lục thân cũng đỡ không nổi c ố lực đạo kia đại biên bước cũng không tệ lắm nha bị ta đánh nhiều như vậy quyền vậy mà đều không có việc gì tôn tiểu thánh ngẩng lên nắm tay nhỏ nhìn phía xa chật vật ô nịt trong mắt cũng là kinh ngạc tên trước mắt tuy nhiên yếu là hơi yếu một chút bất quá ngược lại là phi thường kháng đánh ta là ni cô lắt công tước người hầu giết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi nhìn trước mắt y y không bông tha tôn tiểu thánh ô nịt sắc mặt tức giận nói ra huyết tộc ghi chép bên trong đông phương tu đạo người không phải đã sớm biến mất làm sao bây giờ còn có quét mắt nơi xa thu thập tâm hạch tôn phong ô nịt sắc mặt tái nhợt tại huyết tộc ghi chép bên trong đông phương vẫn luôn là một mảnh nguy hiểm khu vực coi như mấy trăm năm trước những cái kia mạnh mẽ tu đạo người biến mất bọn họ cũng không nguyện ý đạp vào vùng đất kia chẳng lẽ theo huyết n g u y ệ t hiện thế những người tu đạo này lại xuất hiện lại là nico l á s xa xa tôn phong nhúng mày trong mắt nồng đậm kinh ngạc nico lát là ai tôn phong n g n g đầu hai mắt tò mò nhìn bên trong chật vật ô nít lúc trước chém giết cái kia huyết tộc cũng là nico lát hậu nhân trước mắt cái này coi như cường đại gia hỏa thế mà cũng là hắn người h ậ u nico lát đại nhân là đã sống hơn ngàn năm huyết tộc toàn bộ ireland đều là l ã n h địa của hắn ngươi giết ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi ô nít sắc mặt cung kính thần tình nghiêm túc nhìn qua tôn phong hơn ngàn năm tôn phong trong mắt giật mình bất quá trong lòng cũng không thèm để ý bọn gia hỏa này ngoại trừ thọ mệnh đã lâu một chút thực sự không có tôn phong để mắt đồ vật không tệ ô nít gặp tôn phong một mặt kinh ngạc cho là hắn sợ không khỏi lớn tiếng đáp vậy ngươi sống bao lâu thân là ni cô lát người hầu ta đã sống hơn ba trăm năm ô ni sửa sang có chút chật vật ý phục tự hào nói tôn phong trong mắt kinh ngạc trước mắt này huyết tộc năng lực bất quá mới vừa vào tiên thiên cảnh giới muốn không phải dựa vào huyết tộc cường hãn khôi phục năng lực sợ sớm đã bị đánh chết sống hơn ba trăm năm cũng chỉ thực lực này tôn phong không khỏi lắc đầu chương năm trăm bốn mươi sáu lại hồi trung hải không phải đâu ngươi sống hơn ba trăm năm ngay cả ta một cái ba tuổi tiểu hài tử đều đánh không lại tôn phong còn chưa lên tiếng bên trên tôn tiểu thánh một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn trong mắt nồng đậm thật không thể tin thao thao bất tuyệt một mặt tự hào ôn ít thần sắc khẽ giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy tức giận tuy nhiên hắn không thế nào chú ý giác tỉnh giả ở giữa sự t ì n h dù sao thân là huyết tộc bọn họ căn bản thì không nhìn chúng tất cả nhân loại tại bọn họ huyết tộc trong nhận thức biết tất cả nhân loại bao quát giác tỉnh giả đều chỉ là kho máu của bọn họ nhưng mới rồi một hồi giao thủ hắn vẫn nhận ra tôn tiểu thánh dù sao lúc trước nước mỹ động tinh thật sự là quá lớn giác tỉnh giả đều đánh tới thế giới bá chủ nước mỹ thủ đô còn đem một nước cao tầng tất cả đều gian giác tuy nhiên trong lòng của hắn cũng rất nghi hoặc một đứa bé vì cái gì khủng bố như vậy liền xem như tu đạo người cũng không có khả năng biến thái như vậy tôn phong đã không có để ý đến hắn hai mắt chuyên chú nhìn trong tay tâm hạch nhẹ nhàng nắm trong tay một cỗ băng lánh năng lượng tràn vào trong mắt bên trên tiểu hắc huyền cũng là cắn băng kết vang quét gặp tôn phong tiểu hắc huyền động tác ồn ít sắc mặt cứng đờ trong lòng kinh hoàng liền xem như đối mặt bọn hắn đối thủ một mất một còn giáo đình huyết tộc cũng không có nhỏ yếu như vậy nhưng tại đông phương tu đạo người trước mắt lại là thái kê ghê gớm h ừ nơi này cũng không phải đông phương giết ta nico l a t đại người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ồn ít nhìn trước mắt hai người một chó ngoài mạnh trong yếu nói ra t i ể u g i a hỏa mau đánh tử hắn chúng ta liền về nhà đi tôn phong hấp thu một cái tâm hạch bên trong năng lượng tiện tay đưa nó mất đi đối với tôn tiểu thánh nói ra tiểu h ắ c khuyển gặp này lập tức nào tới có thể mới gặm cắn một hồi nhất thời sắc mặt thất vọng trong mắt lại là xẹt qua một tia sáng tỏ t h i sắc chỉ sợ những thứ này tâm hạch biến không thể ăn tựa hồ là bởi vì tôn phong nguyên nhân biết được cái này các loại tình huống nó http như ăn tươi nuốt sống đem chính mình thu thập tâm hạch một miệng toàn nuốt xuống đi đập hạ m i ệ n g ba ngầm đầu vừa vặn đối mặt tôn phong ánh mắt dương dưng ơ c h ẳ n g biết xấu hổ kêu lên hai tiếng ánh mắt còn nhìn phía tôn phong trong tay tâm hạch gia hỏa này tôn phong lắc đầu trực tiếp không để ý đến hắn ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa ô nít gia hỏa này là nơi này mạnh nhất thể nội tâm hạch bên trong năng lượng cần phải nhiều nhất ở trong lòng nổi giận tôn tiểu thánh trước mặt ô nít nào có khả năng đào tẩu đối lên tôn tiểu thánh thực lực khủng bố trước trước uy hiếp được sau cùng cầu khẩn nhưng vẫn như cũ tránh không rơi bị g i ế t vận mệnh nhìn lấy giữa trời hóa thành nát bấy ô nít tôn phong x u ề tay phải ra chậm rãi rơi xuống tâm hạch thì bay tới nhanh chóng thế chờ phát vọt ra tiểu hát khuyển nhìn qua trong nháy mắt rơi vào tôn phong trong tay tâm hạch gương mặt phiền muộn c h i sắc vẫn là chủ nhân nhanh tay quét gặp tôn phong ánh mắt vui mừng tiểu hát khuyển trong mắt thất vọng xem bộ dáng là không đùa hừ hừ tiểu hát khuyển động tác đã sớm tại tôn phong trong dự liệu quả nhiên Tâm hấp ạ c cũng là、so、lúc trước h lánh thường h bên băng trong năng lượng nồng so là dị đậm, thu cái còn tiếc, cũng thích chỗ châu chiếu cố đáng Thánh kia Tiểu đợi phải khoa không không không? hay muốn trương. Tôn này, Tôn Phong đến muốn những này Muốn lưu ở châu Âu, huyết quỷ. Muốn hay không? Hấp thu tốt thật thứ hấp Hấp Rất ở ở là vậy xong năng lượng về sau tôn phong liếc mắt bên trên tiểu h á c khuyển tiểu h á c khuyển ngẩng lên nao chỗ suy nghĩ một chút vẫn gật đầu tuy nhiên vị đạo không tốt chí ít bên trong còn có linh hồn tiện tay thả tới tôn phong dậm chân hướng về bên ngoài đi đến tôn tiểu thánh lập tức đi theo canh giữ ở cửa chính nam tử nhìn lấy hoàn hảo như lúc ban đầu đi ra tôn phong mấy người gương mặt kinh ngạc sững sờ mở ra cửa lớn nhìn qua rời đi tôn phong quay người hướng về bên trong chạy tới quét mắt mặt đất nằm tại dòng máu bên trong mọi người nam tử sắc mặt kinh ngạc hắn phát hiện giữa sân ít đi rất nhiều người ba ba chúng ta phải bao lâu m ớ i đến a nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng xa mặt đất tôn tiểu thánh sắc mặt hoan hỉ rời đi về sau mấy người thẳng đến phi trường ngồi lên tiến về trung hải máy bay đại khái khoảng mười một tiếng ngươi phải ngủ trước hết ngủ một hồi tôn phong hơi híp mắt lại thần thức lại là bao phủ chung quanh không trung tuy nhiên hắn thực lực lại cường đại rất nhiều mà lại cũng không người biết được hắn ngồi lên máy bay bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt dù sao theo dòng m a c trong miệng biết được lần trước đánh trúng máy bay đạn hạt nhân cũng không phải là lớn nhất tấn lượng những thứ này nắm giữ vũ khí hạt nhân quốc gia khẳng định nắm giữ tấn lượng càng lớn đạn hạt nhân tôn phong từng nghe nói tất cả nắm giữ vũ khí hạt nhân quốc gia đem đạn hạt nhân đồng thời dẫn đốt có thể đem chọn cái địa cầu nổ nát cái này khiến tôn phong vẫn có chút cố kỵ không ta muốn chơi phẫn nộ chim nhỏ tôn tiểu thánh móc ra thích đập thuần thục điểm đi vào tôn phong lắc đầu cũng không có q u ả n hắn vốn định cấp trung hải phụ mẫu phát cái tin tức có thể nghĩ đến bây giờ sớm đã là nửa đêm tôn phong đành phải coi như thôi thuận buồm xuôi gió cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý m u ố n nghe không trung truyền đến sắp đến điểm cuối phát thanh tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ rốt cục lại có thể nhìn thấy n ã i n ã i còn có giản tịch tiểu di đã đáp ứng mang ta đi chơi tôn tiểu thánh tương ái đập thu hồi một mặt hưng phân nói quét mắt bên cạnh trên mặt mong đợi tôn tiểu thánh tôn phong khẽ lắc đầu theo máy bay an toàn rơi xuống đất mang theo tôn tiểu thánh tôn phong chậm rãi đi ra ngoài hô vẫn là hoàn cảnh nơi này nhìn đến dễ chịu nhìn lấy chung quanh nguyên một đám tóc đen mắt đen người hoa tôn tiểu thánh ngửa cái đầu nói ra đi thôi. Nhìn n xem giàn ư ơ giản không. Phong hướng cường chung Tiểu Di tới đi đại, Tôn bốn đến. Thân thức cường đại, đã đem chung quanh tịch quét mắt xuất thức có phía, khẩu đem về v đã i dắm tất cả đều đào qua, đào h không h ư n cũng g có p á tịch hiện giản t khí tiểu ứ c Ba ba. g ả n tịch t i di đâu đứng tại bên lề đường tôn tiểu thánh ngó r a o rắc nhìn qua bốn phía ta hỏi một chút đã sớm nói với nàng tốt không nghĩ tới thế mà đến muộn tiểu phong ngươi chờ một chút ta lập tức liền tới đây điện thoại vừa mới kết nối đối diện thì chuyển đến giản tịch thanh âm vội vàng tựa hồ tại lái xe không đợi tôn phong nói chuyện trực tiếp đem điện thoại cút thế nào nhìn lấy cầm điện thoại di động một câu đều chưa nói tôn phong tôn tiểu thánh nhấc cái đầu lập tức tới đây đưa điện thoại di động hướng trong túi quần cắm xuống tôn phong buồn bực nói ừ tôn tiểu thánh gật gật đầu đang đứng tại ven đường n h ả m chán hai người đ ỗ n g nhiên một chiếc xe bản dài bản rộn r ộ t sở p h ẽ n tồm rừng ở trước mặt viêm đế hôn thế tiểu mà vương đại nhân tại tôn phong trong ánh mắt bình tĩnh đỗ mở bay vội vàng đi ra một mặt cung kính đứng tại tôn phong trước mặt làm sao ngươi biết ta tại cái này tôn phong gật gật đầu lại là trong mắt tò mò nhìn hắn hắn trở về tin tức ngoại trừ hiện h ư u mấy cái thân nhân căn bản cũng không có người nào biết ta t h ủ hạ ở phi trường nhận ra viêm đế mới cố ý chạy đến thuộc hạ đã vì viêm đế chuẩn bị tốt cơm t r ư a đỗ mở bay thần sắc vô cùng cung kính đặc biệt là thấy được tôn phong tại nước mỹ hành động để trong lòng của hắn vốn có một số ý khác thật sớm bóp tắt tại trong trứng nước tôn phong trong mắt kinh ngạc không hổ là trung hải địa đầu xà quét mắt bốn phía trông lại ánh mắt tôn phong đi lên xe một chiếc rôn do sở phẹn t ổ n vốn là làm người khác chú ý lại thêm trong đó xuống tới rõ ràng bất phàm nam tử thế mà một mặt cung kính đối với tôn phong mấy người thì càng để bọn hắn tò mò ba ba cái kia giản tịch tiểu di đâu theo sau tôn tiểu thánh ngẩng đầu nói ra để cho nàng đi khách sạn tôn phong lười biếng nằm trên ghế không thèm để ý chút nào nói ra phiên bản dài r ồ i lún d ò i sơ bên trong có đầy đủ không gian để hắn gian ra được rồi ta cho nàng gửi tin tức tôn tiểu thánh gật gật đầu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy đỗ khải phi đưa tin xe sang trọng cũng là không giống nhau ngồi ở trong đó tôn phong cảm giác không thấy một tia sóc này cảm giác liền xem như rẽ r a tốc cũng lạ như giẫm trên đất bằng viêm đế quét mắt tôn phong trên vai đứng đấy hỏa vũ đố khải phi cung kính nói ra nam nhân ở trước mắt không chỉ có thực lực cường đại còn nắm giữ hai cái kinh khủng thần thú tại biết được trước mắt nam nhân nắm giữ trong truyền thuyết xạ dị gẳng về sau toàn thế giới không biết có bao nhiêu giác tỉnh giả muốn định b ỡ hắn không nghĩ tới để hắn dựng vào chiếc thuyền này trước kia còn có chút bi hai hắn giờ phút này có chỉ là hưng phấn khiếp nửa tôn phong không nói gì liền ánh mắt đều không có mở ra có thể ngồi nghiêm chỉnh đố khải phi lại là không hiểu cảm giác tôn phong ngay tại nhìn chăm chú hắn trong khoảng thời gian này tiểu đảo quốc phương diện có không ít nhị dạ cùng âm dương sư đến đây nửa cái bờ mông ngồi đấy đô khải phi thần s á c cung kính nói lời nói vừa dứt n à m nửa tôn phong trong nháy mắt hai mắt vừa mở ngồi tại bên trên đô khải phi nhất thời cảm giác nồng đậm áp lực chuyển đến vẹn vẹn cái kia khí thế cường đại lại đều bị hắn khó có thể động đậy giờ k h ắ c này hắn mới chính thức cảm nhận được tôn phong cường đại không hổ là bây giờ được vinh dự thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất bởi vì tôn tiểu thánh chỉ là trẻ con cho nên cũng không đang suy nghĩ bên trong nói không cần nghĩ tôn phong cũng biết những tên kia qua tới làm gì dù sao trong khoảng thời gian này ngoại trừ nước m ỹ sự t ì n h lớn nhất cũng là tiểu đảo quốc xạ dị gẳng sự kiện bởi vì tôn phong cường đại xạ dị gẳng toàn thế giới rất nhiều g i á p tỉnh giả t ề tụ tiểu đảo quốc trước hết khống chế kỵ sĩ m ộ tổ tiểu đảo quốc cao tầng theo lúc đầu vui sướng biến thành thật sâu ảo não vốn cho rằng mượn nhờ xạ dị gẳng có hy vọng lại hiện ra đại đông á vận động tiểu đạo quốc phát hiện kỵ sĩ m ộ tổ căn bản cũng không biết cái gì xạ gì gẳng bí mật thân là người bình thường kỵ sĩ m ộ tổ tự nhiên không cách nào tại nhiều cường đại cỡ nào nì dạ cùng âm dương sư bên trong dấu g i ế m sự tình hắn chỉ là một cái không biết chút nào người bình thường thì là bởi vì bọn họ phỏng đoán mấy ngày ngắn ngủi thời gian chỉnh quốc gia lâm vào một mảnh hỗn loạn liền xem như sau cùng bọn họ công bố cũng không có thu hoạch được xạ gì gẳng bí mật có thể đến đ âm y y nguyên không có người tin tưởng bọn họ. Lấy giác giả không người tưởng tin tiểu đảo quốc nơi trật hẹp nhỏ bé, coi có quốc tỉnh trật bọn nhỏ như n họ. hẹp đảo bé, ắ giữ đông đảo ní dạ, dương sư vẫn như cụ khó có thể ngăn cản các nơi trên thế giới giác tỉnh giả đây cũng là tiểu đảo quốc trước hết cũng không loại kém nguyên nhân bức bách tại hiện trạng tiểu đảo quốc đành phải tương ngạn vốn đẩy đi ra xuất hiện kỵ sĩ mổ tổ tự nhiên bị đông đảo giác tỉnh giả trở thành bánh trái thơ ngon nguyên một đám điên cuồng cướp đoạt trong lúc nhất thời càng là buộc phát ra đông đảo chiến đấu bất quá sống sót sau hai nạn tiểu đạo quốc cũng không thèm quan tâm bọn họ lúc trước mấy ngày bọn họ chỉnh quốc gia đều tê liệt hiện tại nguyên một đám bận b i ể u tối bụi làm sao có thời giờ để ý tới những chuyện này đại chiến đánh vài ngày sau cùng từ mấy cái mạnh nhất giác tỉnh giả hiệp thương để tinh thần lực giác tỉnh giả khống chế kỷ sĩ、si、m ộ t ổ lấy được kết quả quả như tiểu đạo quốc nói kỷ sĩ、si、m ộ t ổ căn bản cũng không hiểu rõ tình hình đến mức kỷ sĩ、si、m ộ t ổ hỏa ảnh nhẫn giả bên trong xạ dị gẳng linh cảm là bắt nguồn từ ư u du bạch thư bên trong phi ảnh hắn căn bản cũng không biết trên thế giới thật có xạ gì g ặ n g biết được kết quả giác tình giả đều là thất vọng đã không có có xạ gì g ặ n g đại phân giác tình giả tất cả đều rời đi tiểu đảo quốc tiến về nước mỹ lấy vọng may mắn có thể gặp được đến viêm đế kỵ sĩ m ồ t ổ không rõ ràng vậy cũng chỉ có tìm người trong cuộc đến mức những cái kia vẫn như cũ lưu tại tiểu đảo quốc giác tình giả tự nhiên là nghĩ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng bây giờ đã chậm sông tới tiểu đảo quốc tăng thêm rác tỉnh giả đã đi hơn phân nửa chắc chắn sẽ không khách khí với bọn họ trong lúc nhất thời tiểu đảo quốc lần nữa khắp nơi đứng trước chiến đấu thật vất vả đem tất cả trong nước quay r ố i rác tỉnh giả đánh giết khu trừ có thể chỉnh quốc gia sớm đã phá nát không chịu nổi tuy nhiên không phải chiến tranh nhưng lại để tiểu đảo quốc kinh tế chỉnh một chút lùi lại mấy chục năm tạo thành cục diện trước mắt tiểu đảo quốc đem tất cả chịu tội toàn đều quy kết tại tôn phong trên thân đối với tiểu đảo quốc bi thảm tôn phong cũng không có cái gì tốt đồng tình dù sao thân là kim lăng người hắn thế nhưng là thật sâu cái được năm đó đại đồ sát lúc trước ra ra mấy cái huynh đệ cũng là từ tại bọn họ hàn đào xuống bọn họ tựa hồ là chạy xả gì gằm tới đỗ khải phi rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút tôn phong ánh mắt nhưng hắn căn bản cũng không dám tôn phong không nói gì những thứ này tại trong dự liệu của hắn phổ thông giác tình giả khả năng không biết hắn cụ thể thân phận nhưng lấy nhất quốc chi lực vẫn là r ấ trong dễ dàng t a của được tức tin tôn lại hắn. h Mà p cho tới nay, đều khoảng ô n g s a c giấu. Mấy à y thời r ư ớ c đó, bọn ọ đã chết không ít n g ư bất quả gian ố đố n như vẫn không có từ bỏ. Ngồi nghiêm trình không có một chút do dự, đem chuyện gần nhất một một đường tới. trong khoảng g g khải phi, chút thời có có từ một một một tới. Ừm, bỏ. i đem do dự, này có tiểu đ ả o quốc tin tức trước tiên thông báo ta tôn phong cho mày trong mắt có thể thấy được nhiều lần hàn quang lấy tiểu đ ả o quốc ti tiện quả nhiên định dùng tôn phong phụ mẫu đến uy hiếp hắn hoa hạ người nặng nhất thân tình còn tốt trước kia lưu lại một tay không phải vậy lấy tôn diệp thực lực của hai người khẳng định quá sức mà lại tôn phong mâu thân vẫn chỉ là người bình thường tiểu đảo quốc đã lựa chọn tìm bọn hắn ra tay khẳng định là làm xong vạn phần chuẩn bị vâng đố khải phi gật gật đầu thân thể tấm thẳng tóc ngồi ở một bên nhìn trước mắt cái này bất quá chừng hai mươi thanh niên trong lòng vẫn như cụ khó mà tin được hắn vốn là danh chấn trung hải lão đại huyết nguyệt về sau càng là trung hải thổ hoàng đế không nghĩ tới hôm nay hội khuất phục tại một tên thanh niên thủ h ạ so với lần đầu tiên gặp nhau hắn cảm giác tôn phong càng thêm trầm ổ n nguyên bản cái chủng loại kia nhuệ n khí tựa hồ cũng ẩn giấu đi dựa vào nằm tôn phong lại là đang nghĩ lấy làm sao thuyết phục giản nhan hai người sớm một chút để xuống sự nghiệp chuyên tâm tu luyện muốn là lưu tại phú quý sơn tu luyện có đại trận tương hộ coi như hắn không ở nhà cũng không có gì đáng lo lắng ba ba những cái kia tiểu đảo quốc gia hỏa ghê tởm như vậy hôm nào chúng ta đem hắn đảo nhỏ đánh chìm đi phát ra huệ chặt tôn tiểu thánh ngẩng đầu giọng căm hận nói ra tốt đối với quốc gia này tôn phong cũng là phi thường chán ghét viêm đế đã đến hiếp nửa tôn phong chỉ thấy đô khải phi mở cửa xe cung kính nói đi ra cửa xe tôn phong trước mắt một tòa cao mấy trăm thước cao úc phía dưới đứng chỉnh chỉnh tề tề hai hàng đại hán áo đen đi thôi ngươi giản tịch tiểu di đến đâu rồi tôn phong đánh cái hà hơi quét mắt sau lưng vẫn như cũ cầm điện thoại di động tôn tiểu thánh còn muốn một hồi thời gian tôn tiểu thánh đã không kịp chờ đợi hướng về phía trước đi đến những ngày này đều đợi ở nước ngoài ngược lại là hơi nhớ trong nước mỹ thực ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi đi tới đỗ khải phi cung kính đứng nghiêm một bên đứng tại hai bên đại hán từng cái sắc mặt hưng phấn trong mắt hỏa nhiệt bọn họ đều là giác tình giả đỗ khải phi trước đó chưa nói cho bọn hắn biết người tới là người nào không nghĩ tới lại là bây giờ hành động toàn cầu viêm đế hôn thế tiểu ma vương toàn cầu giác tình giả đều tại điên cuồng tìm viêm đế bây giờ lại tại bọn họ trước mắt đem những n à y người rút lui đi quét mắt hai bên nguyên một đám kích động hán tử tôn phong nhẹ nói nói chỉ cần người khác không chọc h ắ n tôn phong còn là ưa thích liên l ặ n g tu luyện sinh hoạt cây cao chịu do lớn điệu thấp tố nhân cao điệu làm việc mới được vâng viêm đế đỗ khải phi không chút do dự phất phất tay nguyên một đám đại hán nối đuôi nhau biến mất tại hai bên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám h ỏ a ảnh đã thấy nhiều đi vào thang máy mọi người trực tiếp ngồi xuống cao ốc tầng cao nhất vượt vào trong phòng tôn phong chỉ thấy bên trong sửa sang hào hoa một cái rộng rãi tinh xảo bàn ăn b à y ở trong sảnh bên cạnh to lớn rơi xuống đất pha lê càng l à c ó thể nhìn xuống toàn bộ trung hải vừa mới ngồi xuống tôn phong mấy người nơi xa nguyên một đám bồi bàn nối đuôi nhau mà vào bưng một bàn bàn mỹ thực nhanh nhanh nhanh thả cái này thả cái này veo nhảy lên phía trên cái bàn tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ liên tục chỉ huy đi trước rửa tay nhìn lấy liền muốn thân thủ đi bắt tôn tiểu thánh tôn phong một mặt nghiêm túc ừ tôn tiểu thánh dội ra tay cứng trên không trung mắt nhìn tôn phong ngoan ngoan chạy tới rửa tay tôn phong tự nhiên cũng phải làm gương tốt trở về thời điểm toàn bộ trên bàn cơm đã bày đầy thực vật hoa đều là ta thích ăn cái kia một bàn bàn nóng hôi hổi thực vật để tôn tiểu thánh cao hứng phi thường hiển nhiên đỗ khải phi cố ý chuẩn bị một phen người đi về trước đi có việc ta sẽ tìm ngươi ngồi xuống tôn phong quét mắt bên trên đỗ khải phi k h o á t k h o á t tay nói ra được rồi viêm đế đỗ khải phi thần sắc cung kính phất phất tay nguyên một đám người tất cả đều lui đi ra dưng ơ dưng ơ tiểu h ắ c huyền đã nhảy tới trên bàn gặp một cái đại móng heo tôn tiểu thánh cũng là tay năm tay mười tôn phong lại là ngồi ở một bên rót chén rượu đỏ thần sắc r ả n h ý nhìn qua xa xa nhà cao tầng không một lát nữa thời gian giản tịch phong trần mệt mỏi chạy đến t ố t tiểu phong ta lượn quanh xa như vậy đi đón các ngươi các ngươi ngược lại tốt tại cái này đại khách sạn ăn uống thả cửa nhìn lấy cái kia tràn đầy một bàn mỹ thực giản tịch một mặt tức giận giản tịch tiểu di mau tới còn có rất nhiều không ăn đây gặp giản tịch rốt cuộc đã đến tôn tiểu thánh vung bóng m ở tay nhỏ lộ ra có chút hưng phấn chúng ta đều chờ ngươi đã lâu là chính ngươi đến muộn t ô n phong nhấp miệng rượu văn đỏ chấm dãi nói Ừ. đúng lúc là đại bên trong buổi trưa giản tịch vốn còn dự định mang theo tôn tiểu thánh mấy người đi ăn cơm hiện tại đã tại trung hải lớn nhất trong tiểu điếm cũng liền không làm lựa chọn đặt mông ngồi ở tôn tiểu thánh bên cạnh nắm lên bữa ăn ngồi lên thực vật giản tịch thế nhưng là không có chút nào ngoảnh đầu hình tượng t h ụ c nữ giản tịch tiểu di ngươi tại sao lâu như thế mới đến tôn tiểu thánh hung hăng cắn một cái bảo ngư ngẩng đầu nói ra quanh một cái đáng ghét ra hỏa không phải vậy đã sớm tới giản tịch không ngẩng đầu nói có muốn hay không ta giúp đỡ nếu ai d á m phiền người ta thì đánh bẹn đập dẹp h ắ n nghe thấy giản tịch lời nói tôn tiểu thánh lớn tiếng nói trên mặt càng là một cỗ tức giận c h i sắc không có việc gì ta có thể giải quyết chính nàng cũng là giác tình giả còn tu luyện tôn phong giao cho nàng phương pháp hô hấp thổ nạp bản thân thực lực hiện tại đã không yếu lúc trước không có cảm giác gì gần nhất nàng thế nhưng là phát hiện cái kia công pháp bất phàm không chỉ có tinh thần lực có chỗ đề cao thân thể tố chất các phương diện đều có rất lớn tăng cường không nói còn lại vẹn vẹn khí lực thì cường đại rất nhiều t ố t về sau nếu là có đánh không thắng ra hỏa giao cho ta liền tốt cam đoan đánh ngã tôn tiểu thánh vừa ăn đồ vật một bên nghiêm túc nói giản tịch liên tục gật đầu hai mắt lại là nhìn phía bên trên tôn phong t i ể u phong đến để tỉ nhìn xem ngươi xạ gì g ặ n g nếp rượu vang đỏ tôn phong khoe miệng giật một cái thần sắc buồn bực nhìn qua nàng quét gặp giản tịch cái kia lửa nóng ánh mắt tôn phong không khỏi hơi t r ớ c mắt một đôi tinh hồng ánh mắt hiện ra thật là xạ gì gẳng xích lại gần giản tịch ngơ ngác nhìn qua tôn phong hai mắt trong mắt nồng đậm kinh ngạc tuy nhiên trước mắt ánh mắt nàng tại trên website đã sớm nhìn qua nhưng cái nào có khoảng cách gần như vậy thấy rõ thoáng nhìn giản tịch một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ tôn phong chừng mắt nhìn lại biến thành phổ thông ánh mắt thiểu phong n g ư ơ i cái này xạ gì gẳng làm sao tới lập tức mà đến lại là trong lòng nồng đậm nghi hoặc hoa ảnh nhẫn giả bộ này a n nhìm nàng cũng nhìn qua tự nhiên sẽ hiểu cái này xạ gì g ặ n g lợi hại có thể cái kia chỉ là ạ nhìm bên trong đồ vật làm sao lại xuất hiện tại trong thế giới hiện thực giác tỉnh tôn phong không ngẩng đầu đáp cái gì giản tịch sợ ngây người hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong kết quả này thật sự là nằm ngoài dự liệu của nàng xạ gì g ặ n g cũng có thể giác tỉnh liền xem như muốn giác tỉnh vậy cũng phải muốn đủ trị hạ nhất tộc huyết mạch ừng đoạn thời gian trước một mực xem h o a ảnh sau đó m ặ c danh kỳ diệu thì dắt tỉnh tôn phong gật gật đầu nghiêm trang nói hệ thống sự tình tôn phong có thể không có ý định nói cho bất luận kẻ nào tự nhiên không thể để lộ một kia thật nhìn lấy tôn phong thần tình nghiêm túc giản tịch mặt mũi tràn đầy một bước dù sao ta chính là như thế dắt tỉnh ngươi không tin ta cũng không có cách nào tôn phong giang tay ra một bộ không thể làm gì biểu lộ giản tịch tao mày bất quá trong lòng lại là dự định về nhà thử một chút dù sao tại hỏa ảnh nhẫn giả bên trong có xạ gì gẳng vậy coi như cùng mở hậc một dạng đúng rồi tiểu phong rất nhiều người đều nói ngươi là tu chân giả có phải hay không a trong lòng khác một cái nghi vấn để giản tịch gương mặt chờ mong ừng cái này tôn phong không có phủ nhận nhẹ nhàng gật đầu thật giản tịch mắt trong mừng rỡ so vừa rồi còn muốn hưng phấn tu chân đến sau cùng thật có thể dung nhan bất lão thanh xuân mãi mãi nắm lấy căn chân gà giản tịch hai mắt lửa nóng nhìn lấy tôn phong trong ánh mắt áp chế không nổi hương phấn dung nhan bất lão thanh xuân mãi mãi nhìn lấy ánh mắt có chút cuồng nhiệt giản tịch tôn phong lắc đầu nói ra cái này tính là gì tu luyện tới cực hạ vĩnh sinh bất tử đều có thể quá tuyệt vời tiểu phong ngươi có thể hay không dạy ta tu chân muốn không ta bái ngươi làm thời a gặp thật có thể đạt tới kết quả nàng muốn giản tịch một mặt hương phấn nói khu khu bái sư ba vừa mới nhấp một hớp rượu vang đỏ tôn phong k é mặt chút cấp bị s c m ặ mũi tràn đầy quái dị nhìn lấy nàng đúng a ngươi không biết hiện tại hoa hạ có bao nhiêu người muốn bái ngươi làm thầy hy vọng theo ngươi tu chân giản tịch hai tay ôm lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng tôn phong muốn là thu đồ đệ nàng nhất định muốn làm đại s ư tỷ tôn phong lắc đầu trong mắt buồn cười hắn hiện tại cũng mới thần hải cảnh trung kỳ chỉ có thể coi là một cái vừa mới đặt chân tu chân tiểu tu sĩ cái nào có năng lực đi thu đồ đệ n g ư ơ i không thu đồ đệ cũng phải dạy ta tu chân đi n g ư ơ i nhận tâm nhìn lấy tỉ n g ư ơ i ta dung mạo mặt khô lão người người tóc bạc gặp tôn phong không thu đồ đệ giản tịch không khỏi tiếng buồn bã nói ra quét gặp trước mắt giả bộ đáng thương giản tịch tôn phong trận trắng mắt nói ra công pháp đều đã dạy ngươi còn học cái gì dạy ta rồi cái này đến là giản tịch gương mặt mê hoặc tựa h ồ nghĩ tới điều gì không khỏi hoảng sợ nói ngươi không phải là nói cái kia quyển phương pháp hô hấp thổ nạc a đúng a tôn phong gật gật đầu nhẹ nói nói tại tôn phong xem ra phương pháp hô hấp thổ nạp hẳn là một quân trúc cơ thuật bước vào tu chân hàng ngũ chỉ có chiếc trúc cơ đánh xuống tu chân căn bản mới có thể vào tu chân quá tốt rồi ta liền nói cái kia quyển công pháp không đơn giản thấy mình hết sức đọc cầu công pháp thế mà sớm đã học hội giản tịch không khỏi sắc mặt kinh hỷ liếc mắt bên trên giản tịch tôn phong lại là lắc đầu con đường tu hành thế nhưng là nghịch thiên mà đi nào có sự tình đơn giản như vậy chỉ có tránh thức bước vào tu chân hàng ngũ mới sẽ minh bạch trong đó gian khổ bất quá chỉ tưởng tượng thôi tu chân chỗ tốt sợ là có vô số người điên tuân ra mà vào chương năm trăm bốn mươi chín cha ta là vương v ũ chật chật vẫn là hoa hạ thực vật t an ngon điểm tay phải phu yêu đỉnh lấy cái bụng đi bộ tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ bên trên tiểu hắc h u y ể n cũng là há hốc mồm gương mặt thỏa mãn đố khải phi chăm chú chuẩn bị mỹ thực đương nhiên sẽ không kém cũng là bên cạnh g i ả n tịch cũng là khen không dứt miệng nàng tuy nhiên cũng đã tới khách sạn này có thể hiển nhiên cũng không có đãi ngộ tốt như vậy thiểu phong ngươi chờ chút là về nhà vẫn là đi chỗ nào vớt vớt bụng nhỏ g i ả n tịch nhìn lấy bên trên tôn phong nói ra nàng hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn muốn về nhà tu luyện dù sao một đầu tu chân cửa lớn đang ở trước mắt mở ra về nhà đi quét mắt bầu trời bên ngoài t ô n phong nhẹ nói nói vậy thì tốt ta trước đưa các ngươi trở về giản tịch gật gật đầu theo thang máy một tiếng l ê n keng mấy người chậm chạp đi ra đúng lúc bên cạnh thang máy cũng vừa mới rơi xuống trông thấy bên trong đi ra một người giản tịch n ư n g m ẩ y tiểu tịch ngươi cũng tại cái này ăn cơm làm sao không cùng ta nói phía dưới đi ở phía trước nam tử rõ ràng cũng trông thấy giản tịch trong mắt sáng lên bước nhanh đi tới giản tịch chán ghét ngắm nhìn hắn không ngẩng đầu hướng phía trước đi đến gặp giản tịch đối với hắn một bộ lờ đi biểu lộ nam tử cũng không tức giận đúng là đi nhanh mà lên ngăn tại nàng phía trước tôn phong lại là sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy trước mắt nam tử đặc biệt là trên vai của hắn vậy mà cũng đứng đấy một con chim một cái lông vũ bị nhuộm đủ mọi màu sắc hoa kê vương hạo ngươi lại quấn lấy ta cũng đừng trách ta không k h á c h khí giản tịch tựa hồ vô cùng tức giận hai mắt tức giận nhìn lấy nam tử trước mắt vương hạo cũng không hề để ý vẫn như cũng một mặt ôn ngu nói tiểu tịch ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi vì cái gì liền không thể cho ta một cái cơ hội ngươi nhìn ngươi sắc mặt trắng bệnh cước bộ phù hư xem xét cũng là thận hư quỷ mới thích ngươi giản tịch quét mắt nam tử trước mặt không chút khách khí đà kích hắn ta đây là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn không phải thận hư vương hạo sắc mặt xấu hổ ý nguyên gương mặt ôn nhu phốc phốc quét gặp bên cạnh mặt mũi tràn đầy biệt khuất giản tịch tôn phong rất không có phong độ cười ngươi là ai tựa hồ hiện tại mới chú ý tới tôn phong mấy người vương hạo hai mắt khẽ giật mình nhấp nháy nhìn qua tôn phong đợi quét gặp tôn phong trên vai hỏa vũ không khỏi trong mắt sáng lên tiểu tử ngươi cái này chim chô nào mua nói vương hạo không khỏi vươn tay hướng về hỏa vũ s ử soạn đi ra giản tịch không chút khách khí đem hắn đẩy ra hướng về bên ngoài đi đến giản tịch ngươi không nên quá khoa trường phải biết cha ta là vương vũ có thể không phải là các ngươi giản gia có thể trêu chọc kém chút lật đến trên mặt đất vương hạo rốt cục có chút phẫn nộ nhìn qua giản tịch la lớn đối với giản tịch hắn đương nhiên không dám dùng sức mạnh dù sao người ta thế nhưng là tinh thần lực giác tình giả người cái này cái nào chiêu dứt lấy đần độn a quét mắt sau lưng đuổi theo tới g i a hỏa tôn phong nhẹ giọng hỏi vừa mới liếc một chút tôn phong thì đã nhìn ra kẻ trước mắt này chỉ là một người bình thường có thể thế mà học hắn đồng dạng trên vai thả con chim một người bình thường vậy mà quấn lấy giác tình giả thật đúng là gan lớn cũng liền giản tịch t i n h khí đổi người bình thường nhìn lấy bực bội trực tiếp một bàn tay đập chết giản tịch tiểu di có phải hay không ra hỏa này lão phiền ngươi cùng ở một bên tôn tiểu thánh quét mắt bên cạnh chẳng biết xấu hổ ra hỏa không chút khách khí nói ra giản tịch không nói gì trận trắng mắt thần sắc kích động nam tử trong nháy mắt hai mắt n g ẩ n ngơ sững sờ nhìn trần nhà đi thôi đừng để ý tới hắn liếc mắt bôn u phía giản tịch nhẹ nói nói có phiền phức ta giúp ngươi giải quyết hiện ở địa cầu này có thể còn không có chuyện ta giải quyết không được quét mắt bên cạnh có chút sốt ruột giản tịch tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra tại trung hải coi như không dùng hắn xuất thủ cấp đ ấ khải phi ý chào một cái không có cái gì phiền phức không giải quyết được h ừ ta mới không muốn đánh lấy danh hảo của các ngươi khắp nơi rêu r a o khắp nơi giản tịch đĩu môi vẻ mặt thành thật nói ra đứng lại có thể mới mới vừa đi ra đại sảnh sau lưng một đạo lực lượng chưa đủ tiếng quát chuyển đến nghe âm thanh quen thuộc kia chính là vừa mới nam tử kia mà tại tôn phong thần thức phía dưới hắn phát hiện bên người nam tử theo mấy tên cường đại giác tỉnh giả xem ra những cái này mới là giản tịch cố kỵ nguyên nhân tôn phong trong lòng vừa nghĩ đã là sáng tỏ mấy người tự nhiên chưa từng để ý tới vẫn hướng phía trước đi đến chỉ có bên trên tôn tiểu thánh gương mặt bất mãn giống loại người này hoặc là một quyền đấm chết hoặc là đánh tới hắn sợ không phải vậy phiền phức vô cùng gặp tôn phong mấy người không c ó dừng lại sau lưng mấy đạo tiếng xé gió đúng là mấy đạo nhân ảnh bay nhảy lên trên vương tiên xin gọi các người đứng nhảy vọt tới một tên nam tử sắc mặt â m trầm quát nói có thể vừa mới nói được nửa câu trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ căn bản không dùng nhìn kỹ vẹn vẹn liếc một chút hắn thì nhận ra tôn phong viêm đế đã từng đại náo nước mỹ hưng ơ phấn nhất tự nhiên là hoa hạ giác tỉnh giả hoa hạ giác tỉnh giả cơ bản đều nhìn qua hắn chiến đấu cho dù có giác tỉnh giả lúc đó vừa lúc ở tu luyện hoặc là có chuyện trọng yếu bỏ qua sau đó cũng đều nhìn một lần đối với tôn phong dung mạo đương nhiên sẽ không nhận lầm viêm nghĩ đến vừa mới thế mà hướng về viêm đế hôn thế tiểu ma vương la to hiện tại càng là cản tại trước mặt bọn hắn nam tử nhất thời phía sau lưng m ổ hôi lạnh ứa ra đây chính là viêm đế a toàn cầu đệ nhất cường giả viêm đế đặc biệt là tôn tiểu thánh cái kia trừng trừng ánh mắt để bọn hắn toàn thân run rẩy hắn hôm nay thế mà không có mắt đập vào viêm đế hai vị cùng một chỗ chạy lên mấy vị đồng dạng trong lòng kinh hãi giàn tịch ngươi vừa mới thế mà đối với ta sử dụng dị năng vương hạo cũng không biết hiểu nhiều như vậy bước nhanh chạy tới tức giận nhìn qua giàn tịch ngươi quá xấu ta gì nhỏ không thích ngươi tại l ạ i n h ả y cả ngày thì đánh chết ngươi tôn tiểu thánh tức giận đi ra tức giận nhìn lấy hắn tiểu hai t ử không có việc gì một bên chơi bóng đi vương hạo kinh ngạc quét mắt tôn tiểu thánh liền muốn hướng đầu của hắn đẩy đi ngăn chặn tôn phong mấy cái sắc mặt người kinh hãi vừa phải nhắc nhở lại phát hiện không trung một cỗ khí thế cường đại đ ạ xuống nguyên một đám liền miệng đều t r ư ơ n g không được nhìn qua đứng ở trước mắt tôn phong trong mắt nồng đầm hoảng sợ không hổ là toàn cầu mạnh nhất người động đều không cần động thủ c h ơ trụi khí thế đều không người chống đỡ được ba vương hạo dối hạ thủ bị tôn tiểu thánh bắt được ồ tiểu t ử động tác rất bén mẹ mà nhìn trước mắt ba tuổi tiểu hải tử vương hạo một mặt kinh ngạc vừa định rút về tay hắn phát hiện đúng là không nhúc nhích tí nào người tiểu tử này làm sao khí lực lớn như vậy rút mấy lần vương hạo trong mắt kinh hãi nghĩ đến giản tịch vừa mới lời nói trong lòng không khỏi nghi hoặc thật chẳng lẽ chính là thật hư khí lực đều không một đứa bé lớn trong đầu ý nghĩ vừa mới lóe lên vương hạo đột nhiên phát hiện tôn tiểu thánh trong tay lực lượng càng lúc càng lớn cổ tay kịch liệt đau nhức chuyển đến đau đau đau mau buông tay ra sức rút tay vương hạo không khỏi sắc mặt kinh hãi quét gặp vẫn như cũ đứng ở một bên nam tử lớn tiếng gầm thét lên mấy người các ngươi còn chưa tới giúp đỡ nhưng bọn hắn ngay cả lời đều không nói được lại càng không cần phải nói tiến g lên coi như có thể giúp đỡ sợ cũng không có can đảm kia phế vật vương hạo trong mắt giận dữ trở tay theo trong túi láo móc ra một thanh chiết điệp đao quăng hai lần hướng về tôn tiểu thánh tay nhỏ đâm vào bị chết bình tĩnh lấy mấy người quét gặp vương hạo động tác nhất thời mặt xám như cho chương năm trăm năm mươi ta chờ ở tại đây cũng dám đối hồn t h ế tiểu ma vương động đao mấy người đã có thể nghĩ đến vương hạo kết cục bên trên giản tịch cũng là do sợ có thể nghĩ đến tôn tiểu thánh thực lực lập tức hai mắt băng lánh nhìn lấy vương hạo trước mắt nam tử có thể sống đến bây giờ tự nhiên không phải là bởi vì hắn kia cái gì vương vũ lao ba quan hệ chỉ là bởi vì giản tịch tại đếm tháng trước chỉ là một người bình thường liền xem như bây giờ thân là giác tỉnh giả y nguyên không cách nào làm đến như tôn phong đồng dạng không có chuyện gì sinh mệnh không phải vậy một người bình thường dùng cái gì ở trước mặt nàng nhảy nhót đến bây giờ lấy một cái tinh thần lực giác tỉnh giả thân phận tuy tiện đều có thể giết chết hắn rất hiển nhiên vương hạo cũng không biết tôn phong mấy người thân phận nhưng bây giờ hắn đối với tôn tiểu thánh đều rút ra đao kết cục đã đã định trước mà đuổi theo tới những cái kia giác tình giả nhìn qua rõ ràng không bình thường khẳng định là tôn phong động tay chân việc đã đến nước này giản tịch cũng chỉ có thể tùy theo tôn phong đinh nằm chết điệp đao hung hăng đâm xuống vương hạo sợ ngây người hắn đâm vào rất lợi hại chuẩn xác đâm vào tôn tiểu thánh trên m u bàn tay không chỉ có không có thương tổn đến tôn tiểu thánh cho nên ngay cả da thịt đều không có đâm rách đinh đinh đinh trong mắt kinh hãi vương hạo trong tay chiết điệp đao nhất thời liên tục đâm xuống nhất thời đinh đinh đương đương tiếng vang truyền đến làm sao có thể nhìn lấy sắc mặt như thường tôn tiểu thánh vương hạo sắc mặt sợ ngây người da thịt không thể phá vỡ nhân loại hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng những cái kia đều là giác tỉnh giả chẳng lẽ trước mắt tiểu hài tử cũng là giác tỉnh giả c h u y ề n cua tui net trái tim đen đ ũ ám http n、Ad、có thể theo tôn tiểu thánh trong tay lượng càng lúc càng lớn vương hạo trong đầu đã không có ý khác chỉ là liệu mạng d ã y r i ụ a a đau chết ta rồi thả b u ô n g tay vương hạo hai chân quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thống khổ đối với tôn tiểu thánh hô xoạt xoạt tôn tiểu thánh tự nhiên chưa từng để ý tới tay nhỏ nhẹ nhàng vừa dùng lực vương hạo cả người sắc mặt trắng bệnh tại tôn tiểu thánh một c h i ế c giới cánh tay trực tiếp giảm năm mươi phần trăm vương hạo đã nằm trên mặt đất thê lương tru lên hắn bất quá là có người cha tốt chỗ nào ăn rồi bực này đau khổ nắm trong tay chiếc điệp đao đã sớm rơi trên mặt đất hiện tại nằm trên mặt đất không ngừng đánh l a n tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy mong muốn gặp trước mắt thê thảm vương hạo giản tịch trong lòng vẫn là s ẹ t qua một k i a không đ à n h lòng không phải đối vương hạo đồng tình mà chính là đối tôn tiểu thánh động tắc không đ à n h lòng nhìn thẳng tỷ hiện tại cũng không phải trước kia mà lại thế giới hắc cám vượt xa tưởng tượng của ngươi tu chân một đường càng là hung hiểm và phần có một số việc vẫn là cần bước ra một bước tốt quét mắt bên trên giản tịch tôn phong một mặt bình tĩnh nói hắn sớm liền nhìn ra giản tịch cố kỵ tôn phong cảm giác nữ nhân có lúc cũng là hai thái cực có ít người hiền lành không còn hình dáng có chút nhưng chính là giết người không chớp mắt độc nhất là lòng dạ đàn bà trong sân tình cảnh đã sớm gây nên bốn phía chú ý của mọi người có thể xem xét tôn phong mấy người liền biết không đơn giản nơi nào còn dám tiến lên thiểu phong biết giản tịch mật người rơi ánh mắt một lần nữa nhìn phía trên đất vương hạo hừ lần sau đừng có lại q u â n lấy ta gì nhỏ không phải vậy đánh chết ngươi tôn tiểu thánh cúi đầu một đôi trắng nón nà tay nhỏ đập lấy vương hạo gương mặt các ngươi còn đứng ngây đó làm gì không nhìn tôn tiểu thánh cảnh cáo ánh mắt vương hạo hướng về cái kia như cũ đứng đứng bất động mấy người gào thét có thể đứng ở trong sân mấy người thân xác cứng ngắc ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phía trước nhìn kỹ mấy người vương hạo rốt cục phát hiện một k i a khác biệt trước mắt mấy người bao quát trước người tiểu hải tử tựa hồ cũng là cường đại giác tình giả không nhớ lâu đúng không gặp vương hạo thế mà còn nghĩ đến động thủ tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ cha ta là vương vũ các n g ư ờ i chết chắc vương hạo nhìn lấy hoàn toàn vặn vẹo tay phải thê tâm liệt phế hô được n g ư ờ i đem cha ngươi tìm đến đi ta xem một chút hắn có bao nhiêu lợi hại tôn tiểu thánh đĩu môi một mặt n h ả m chán nói ra vừa vặn ăn cơm xong cũng không có chuyện gì liền bồi tiểu tử này chơi đ ù a gặp tôn tiểu thánh cư nhiên như thế phách lối vương hạo tay trái chật vật móc điện thoại di động quét gặp vương hạo động tác giữa sân đứng đứng bất động mấy người từng cái trên mặt im lặng đây thật là cái hố cha đồ chơi cha có người đem t a phải tay phế đi hắn đương nhiên không có khả năng nói là một đứa bé không phải vậy thật sự là quá mất mặt tên vương bắt đàn nào ngươi không có báo tên của ta sao ngươi chờ ta lập tức tới ngay đứng tại bên trên tôn p h ò n g đều nghe được điện thoại di động tiếng gầm gừ phẫn nộ ta báo bọn họ mới phế đi tay của ta ta tại quân duyệt đại khách sạn ngươi mau tới vương hạo thảm hề hề nói ra một đôi mắt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh nhìn cái gì vậy lại nhìn đưa ngươi một cái tay khác cũng gây đoạn tôn tiểu thánh mắt liếc hắn hung hắn nói vương hạo trong mắt kinh hãi lập tức đem ánh mắt dịch ra chúng ta qua bên kia chờ xem liếc mắt một bên ghế sofa tiếp ô n Phong nhẹ n ó nói, nói. Có một số việc dễ thực hiện nhất chàng có việc giải thực một số dễ q u y t Tôn h không o n cũng g theo í c chờ có chút con tịch bực h Không phải nhàn nhã thời ghét thai Thánh h dây dưa dài dòng. vậy, tùy này ngươi ra, ta an vàng là điểm, lại rùi Giản Tiểu lại nói đáng bên ngọng. Tôn gật gật Tiếp vị một mặt tốt. t đầu, áo ở ý tại vương hạo trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh đá hắn một chân để hắn ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất sau đó ngồi ở phía sau lưng của hắn xì n h ủ đường đường nam tử hán đúng là bị người trước mặt mọi người ngồi ở phía sau lưng vương hạo gương mặt dữ tợn h có thể lại không dám phản kháng các ngươi chết chắc chờ ta t r a tới nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết quét gặp bên trên tôn phong mấy người vương hạo thầm nghĩ nói đợi trông thấy rời đi giản tịch bóng lưng thời điểm trong mắt càng là s ẹ t qua một vệ bạo lệ mới rời tiểu điếm không lâu đỗ khải phi vừa lấy được thủ hạ tin tức lại có người tại trong tiểu điếm đem viêm đến ngăn chặn đây chính là địa bàn của hắn người nào đã vậy còn quá lớn mật mà nghe thủy hạ báo tới tin tức lại là trong lòng kinh hãi kinh hoàng mà đến đỗ khải phi tại cửa chính quán rượu miệng vừa vặn đụng phải phẫn nộ đi tới vương vũ phi ca quét gặp thần sắc nóng nảy đỗ khải phi vương vũ trong mắt mê hoặc vẫn là một mặt cung kính nên đón tiếp lấy trung hải đại bộ phận cường đại giác tỉnh giả đều bị đỗ khải phi lung lạc trước mắt vương vũ tự nhiên cũng là một nhóm đỗ khải phi không chút do dự thân hình thoát một cái thì chạy vội đi lên một đạo hàn quang lấy xuống chặt đứt vương vũ hai tay Afika người nhìn lấy đột nhiên biến hóa vương vũ sắc mặt đại biến trong mắt hoảng sợ hắn tuy nhiên đi theo đỗ khải phi thời gian không dài có thể thực lực coi như cao minh tại trung hải cũng được cho mấy cái nhân vật hắn cũng không có phản bội đỗ khải phi vì sao bị hắn như thế độc thủ nhìn qua đoạn tại trên mặt đất hai tay vương vũ sắc mặt trắng bệnh đem hắn mang vào đỗ khải phi căn bản cũng không có để ý đến hắn đối với sau lưng tráng hắn vung tay lên bước nhanh hướng về chồng t i ể u điếm đi đến đi theo ở tại sau trắng hán một thanh kẹp lấy vương vũ cũng mặc kệ hắn cái kia như cũ đổ máu cánh tay theo thật s á t đỗ khải phi sau lưng sắc mặt thống khổ vương vũ quét gặp tình cảnh trước mắt nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề trong đầu một cỗ không ổn cảm giác chương năm trăm năm mươi mốt mắt mủ đi theo vương vũ mà đến mấy người nhìn lấy bị chém đứt hai tay mang đi vương vũ túi đầu cái rắm cũng không dám thả nhưng trong lòng thì vạn phần hoảng sợ tại trung hải đỗ khải phi thế nhưng là đã nói là l à người bọn họ thậm chí ngay cả trốn cũng không dám trốn ngoan ngoan đứng tại chỗ nhìn trước mắt giọt vẩy mà ra máu tươi từng cái sắc mặt tái nhợt khanh khách vương hạo chật vật quỳ dạp trên đất trên vai hắn cái kia h ỏ a kê giờ phút này nhàn nhã đi ở một bên phát ra khanh khách gọi tiếng nghe vào vương hạo trong thai lại là vô cùng trói thai cảm giác phía sau lưng ngồi đ ấ y tôn tiểu thánh trong lòng càng là bạo lệ như thế một hồi thời gian t r u n g quanh đã tụ tập rất nhiều người đi đường vương hạo chưa từng có cảm giác như thế khuất n h ụ bởi vì hắn t r a quan hệ coi như hắn chỉ là người bình thường có thể tại trung hải cũng không có cái gì người dám chọc hắn không nghĩ tới hôm nay không chỉ có phế đi một cái tay còn bị như thế nổi giận hắn thể chất vốn là kém cánh tay đau đớn để đầu góc hắn n g ấ t đi hai mắt ánh mắt đã có chút mơ hồ rốt cục tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong chỉ thấy cửa chính một đám người bước nhanh mà tới cha ta tại cái này ngươi nhanh tới cứu ta tiểu tử này đem tay của ta cắt đứt đ ầ u đã hoàn toàn d á n tại trên mặt đất vương hạo đưa một cái tay la lớn hắn rất muốn đem trên lưng tôn tiểu thánh làm đi xuống có thể phát hiện hắn căn bản cũng không có cái kia khí lực một chương mặt tái nhợt gò má d á n tại trên mặt đất hướng về cửa chính đi tới mọi người không ngừng phát tay đi nhanh mà vào đ ấ khải phi quét gặp tình cảnh trước mắt nhất thời sắc mặt càng là trầm xuống đắc tội tôn phong còn nói được lúc này tình cảnh lại là cái kia đồ không có mắt đập và o hôn thế tiểu ma vương theo trước kia kinh lịch đến xem tôn phong rõ ràng c ự c sùng tôn tiểu thánh đắc tội tôn phong đều so đắc tội tôn tiểu thánh càng tốt hơn dù sao tôn phong là một cái thành người sướng vui đau buồn còn có thể phỏng đoán một hai có thể tôn tiểu thánh chỉ là một cái tiểu h ả i tử thành người cái nào có thể hiểu được bọn họ ý nghĩ trong lòng bị tráng hán kẹp ở dưới nách vương vũ trước tiên thì trông thấy trong đại sảnh tình cảnh chỉ thấy con của hắn bị người đánh g ã y tay chật vật nằm dạp trên mặt đất chủ yếu hơn chính là trên lưng thế mà còn ngồi đấy một đứa bé tiểu hai tử vương vũ hai mắt co r ụ t lại ngẩng đầu liền thấy cái kia một thân ấn đầy hầu tử tiểu tất cáo đợi thấy rõ tôn tiểu thánh khuôn mặt thời điểm nhất thời sắc mặt trắng bệnh hôn thế tiểu ma vương thế mà thật là xấu nhất suy đoán xoay chuyển ánh mắt đã quét gặp nơi xa ngồi ở trên ghế s a lon tôn phong khó trách đố khải phi căn bản cũng không có cùng hắn nói nhảm còn như thế kinh hoàng viêm đế hôn thế tiểu ma vương đại danh hiện tại hoa hạ giác tỉnh giả có thể nói không ai không biết không người không hay không nghĩ tới hắn tên phế vật kia nhi tử gây người nào không tốt thế mà chọc tới cái này hai tôn đại thần nguyên bản mê hoặc tâm tình trong nháy mắt sáng tỏ ngẩng đầu bất lực rủ xuống hắn hiện tại không còn hắn cầu chỉ hy vọng có thể sống nhất mệnh bảy m ba tay của ta thật là đau nhanh cứu ta n ằ m dạp trên mặt đất vương hạo đưa một cái tay thê lương gọi ánh mắt mơ hồ hắn căn bản cũng không có thấy rõ đến gần chính là đô khải phi bị kẹp trên không trung vương vũ sắc mặt trắng bệnh hiện tại hắn chính mình cũng tự thân khó đảm bảo nói gì cứu tính mạng hắn thật sâu thở dài một hơi cả khuôn mặt trắng bệnh sự t ì n h đã phát sinh trách hắn cũng vô ích chỉ hy vọng viêm đế có thể mở ra một con đường hôn thế tiểu ma vương đại nhân đố khải phi không để ý đến trên đất vương hạo một mặt cung kính đi tới sao ngươi lại tới đây ta ở đây đợi ba hắn tôn tiểu thánh ngồi tại vương hạo trên lưng thuận miệng nói ra nam dạp trên mặt đất vương hạo trong nháy mắt sắc mặt mẩn ngơ hôn thế tiểu ma vương viêm đế đại danh hắn nghe phụ thân hắn nhắc qua tốt nhiều lần nhưng cũng chưa gặp qua chỉ biết là bọn họ là hoa hạ có tên cương giả tại biết được viêm đế có một cái cường đại phượng hoàng về sau chính hắn cố ý làm một cái rất tương tự hòa điểu cũng nhiễm đến đủ mọi màu sắc cái này ngồi ở phía sau lưng lại là hôn thế tiểu ma vương như vậy vừa mới người thanh niên kia trong đầu tình cảnh để vương hạo xương đuôi đ ố n g nhiên co rụt lại vẻ gãy cánh tay trong ự a hồ không cũng cảm a n Không bức học viêm đế. tới mắt đầu nhìn trước lòng à Trung Hải kinh hãi vương hạo đột nhiên nghe thấy bên thai liên tục thanh âm ánh mắt hơi hơi nhất c h u y ể n chỉ thấy không trung thỉnh thoảng có ân máu đỏ tươi rơi xuống dọc theo g i ọ t kia hạ máu tươi vương hạo trông thấy một cái bị chém đứt hai tay nam tử ánh mắt chuyển qua trên mặt của hắn đúng là hắn vừa mới gọi điện thoại phụ thân giờ phút này giống như một cái bao tải giống như bị người tiện tay kẹp ở dưới nách cha cánh tay của hắn chỉ là bị bẹ gãy có thể phụ thân hắn hai tay vậy mà đều bị xinh xinh chặt đứt đã mất máu quá nhiều vương vũ hơi hơi hơi ngầm đầu mặt như bạch kim quét mắt sắc mặt hoảng sợ vương hạo nhẹ nhàng thở dài hiện tại hắn cũng bất lực chỉ cầu lưu nhất mệnh nhưng hôm nay mất máu quá nhiều tăng thêm hai tay đau đớn ngay cả lời đều không nói ra cái nào có sức lực cầu xin tha thứ vương hạ o hoàn toàn sợ choáng váng hắn rốt cục biết được vì sao phụ thân an bài cho hắn thủ hạ nguyên một đám thần sắc quái dị nguyên lai từ đầu đến cuối chỉ có hắn không rõ ràng tôn phong mấy người thân phận hôn thế tiểu ma vương đại nhân phụ thân hắn chúng ta đã cấp mang đến bậc này việc nhỏ cũng không nhọc đến phí ngài thời gian thuộc hạ giúp ngài xử lý liền tốt đỗ khải phi thân người c o n lại quét mắt đằng sau bị kẹp lấy vương vũ nhẹ nói nói ừ vậy được rồi ngươi đừng để hắn lại phiền ta gì nhỏ không phải vậy thì một quyền đấm chết hắn quét gặp đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu vương vũ tôn tiểu thánh gương mặt thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng là cái vai trò không nghĩ tới còn không gặp mặt liền đã bị vùi dập giữa chợ v â n g v â n gặp vâng. g tôn tiểu thánh vậy mà không truy cứu đỗ khải phi trong lòng nhẹ nhàng thở ra chính hắn cũng là l a o đại tự nhiên minh bạch gần v u a như gần cọp đạo lý một cái không quan sát mạng nhỏ khả năng thì chơi xong